Cổ Thông bất đắc dĩ rồi, cái này không biết chất lỏng là mang không đi. Long Truyền lập tức hướng phía dưới ký sinh. Cổ Thông lập tức thông qua linh hồn cây giống cho Long Truyền ấm nói, "Long Truyền dưới hồ, có những thứ không biết phải làm tính tưởng, hoặc là khống chế nó, những thứ không biết luôn làm người có loại chờ mong hiếu kỳ cùng sợ hãi." "Tốt lão bản." Long Truyền đáp lại nói. Cổ Thông thối lui ra khỏi không biết chất lỏng ảnh hưởng phạm vi, trong cơ thể huyết dịch giống như có chút không giống với lúc trước, hấp thu thiên địa linh khí càng nhiều. Lưu động tại trong máu cổ thần lực cũng biến nhiều đi một tí. Chẳng lẽ không biết chất lỏng thực là đồ tốt? Cổ Thông tự nhủ nói, theo thân thể cải biến đến xem, không biết thần bí chất lỏng mang đến đều là chỗ tốt. Cổ Thông tại cổ gia căn cứ dò xét một chút, điều khiển cổ thần điều khiển về tới mặt đất, cổ gia cơ phát hiện không biết chất lỏng, lớn nhỏ đem siêu việt hơn xa kế hoạch lớn nhỏ, theo phân thể nhị hóa đạo bất động hình dạng, có thể thấy được. Mới hắt sáng nửa tà hữu, khiếp sợ toàn bộ hoa hạ đại địa sự tình đã xảy ra. Trong nước Internet dưới từng vị trùm, bị mang đi, mang đi bọn hắn không phải cảnh sát, là quân đội, lý do chỉ vẹn vẹn có một cái huy hiếp an toàn quốc gia. Đồng thời, mọi người phát hiện một kiện phi thường quái dị sự tình, nhị hóa trang web chính thức máu chảy đầm địa chữ biến mất, thay thế biến mất là ký sinh tập đoàn đem trùng kiến. Trùng hợp như thế sự tình, Internet dưới trùm đám bọn họ bị mang đi, ký sinh tập đoàn tiểu một lần nữa tổ kiến đến rồi, tổ kiến địa điểm cũng thay đổi, không phải nguyên lai like hồ lô thôn mà là hoa hạ lớn nhất thành thị EH. Mọi người loáng thoáng suy đoán đã đến cái gì, internet giới từng vị trùm, là vì ký sinh tập đoàn mới bị mang đi, chẳng lẽ ký sinh tập đoàn lão bản lai lịch kỳ người, bối cảnh thâm hậu. Ký sinh tập đoàn mấy chữ mắt lập tức mang tất cả toàn bộ hoa hạ đại điện, đồng thời, hồ lô thôn mấy chữ đã trở thành mạng lưới cấm dùng tổ hợp, chỉ cần không nghệ ngực, khả dĩ đánh đi ra, nghệ ngực về sau, như thế nào đánh, cũng đánh không được, vượt qua 3 lượt lập tức trên máy. Vô số người cảm thấy ở trong đó bất thường, vô số chính trị mẫn cả người đã biết Hồ Lô thôn khả năng trở thành hoa hạ cấm địa, rất nhiều người toát ra nghi kịch, muốn đi thần bí Hồ Lô thôn nhìn một cái. Cổ Thông trở lại mặt đất không lâu, thu được đến từ Vũ Đồng giải trí công ty nhị hóa phân thể tin tức, trước mắt cái này phân thể phụ trách giám thị toàn bộ hoa hạ mạng lưới giới. "Lão bản, đại sự không ổn, Hồ Lô thôn giống như triệt để nổi danh." Người máy hoàn truyền đến phân thể nhị hóa thanh âm. "Ra chuyện gì?" Cổ Thông sững sốt một chút, Người máy hoàn lập tức toát ra một mảnh dài hẹp đến từ mạng lưới tin tức, chợn chớp mắt, Nguyên Lai lo lắng hồ lô thôn hoàn cảnh cải biến, hội hấp dẫn vô số du khách đã đến. "Các đồng chí, các ngươi đoán xem Mộ Mộ thôn vì cái gì trở thành cấm kỵ, rõ ràng đánh không đi ra rồi." Thỉnh giáo. "Các ngươi nói nói từng vị chủ mang đi, ký sinh tập đoàn một lần nữa tổ kiến tổ kiến, ở trong đó có bí mật gì, vì cái gì chủ đám bọn họ bị quân đội mang đi?" Cái này còn dùng đoán xem, ký sinh tập đoàn lão bản bối cảnh quá kinh khủng ai bảo những người kia đắc tội ký sinh tập đoàn lão bản? Mô Mô thôn, không phải là các đại lão ẩn cư chi địa a? Phân thể nhị hóa, con mẹ ngươi, ai bảo ngươi một mình che đậy Hồ Lô thôn mấy chữ? Ai bảo ngươi hủy bỏ mấy cái máu chảy đầm đìa mấy chục tỉ chữ? Cổ thông bó tay rồi, gai gai đầu, hỗn đản này không thể tiếp qua một thời gian ngắn tuyên bố tin tức sao? Chương 145, tiến về trước kinh thành. Hồ Lô thôn thật sự trở để nổi danh rồi, không biết hội hấp dẫn bao nhiêu người đến đây, nghĩa Thật sự là sợ cái gì, đến cái gì, yêu thiếu thân còn là xuất hiện ở chính mình ở bên trong. Nghị hóa phân thể ủy khuất mà nói lão bản, còn không phải trước ngươi nói, bọn hắn bị mang đi, Khả Dĩ tuyên bố trùng kiến, ký sinh tập đoàn tin tức, Hồ Lô thôn sau này sẽ là mạng lưới giới cấm kỵ. Cổ Thông bất đắc dĩ rồi, cười khổ nói con nhỏ ngươi, ta cũng không có cho ngươi lập tức tuyên bố, lập tức che đại Hồ Lô thôn mấy chữ mắt. Nguyên lai like vấn đề chủ yếu tại chính mình, không có nhắn nhủ tin tưởng, cái này như thế nào vẫn hỏi? Lão bản, phải chăng giải trừ hồ lô thôn mấy chữ che đậy?" Nhị Hóa phân thể thành âm truyền đến. Cổ Thông trầm tư một chút, thở dài nói che đậy cùng hủy bỏ đã không sao cả. "Vậy thì hủy bỏ a." Nhị Hóa hủy bỏ hồ lô thôn ba chữ kia mắt che đậy, hồ lô thôn mấy chữ này rốt cục lại có thể đánh đi ra, xuất hiện tại trên internet. "Ồ, oh, hồ lô thôn lại có thể đánh tới, kỳ quái, chẳng lẽ là hệ thống phạm sai lầm." Nói cho mọi người khỏe tin tức, không cần mụ mụ thôn thay thế rồi. Hồ Lô thôn lại có thể đánh tới, thủy bỏ che đậy. Niệm, ký sinh tập đoàn không chỉ có bối cảnh thâm hậu, liền kỹ thuật đều nghịch thiên. Thôi đi Va ơi, không nghịch thiên, có lớn như vậy internet trùm đám bọn họ trông mà thèm sao? Ký sinh tập đoàn đem triệt để quốc khởi rồi, cường đại bối cảnh, đã có quốc gia ủng hộ, chắc chắn trở thành mạng lưới giới siêu cấp bá chủ. Thân môn, có hay không cân nhắc đến thần bí Hồ Lô thôn nhìn một cái. Mạng lưới lần nữa nhau nhau lật trời, cổ thông cũng không có nhàn rỗi, lâm vào trầm tư. Nếu để cho ngoại giới người, không cách nào tiến vào hồ lô thôn, phá hư hồ lô thôn bình tĩnh, quá xoắn xuýt. Đột nhiên, Cổ Thông đôi mắt sáng rõ, lớn tiếng mà nói long truyền đi ra. "Lão bạn, nước chảy tạo thành hình người thân ảnh hiện ra tại Cổ Thông trước mắt. Phải chăng có biện pháp làm cho cả hồ lô thôn khu vực, ngoại nhân đều không thể bước vào nữa bước?" Cổ Thông mang theo một vòng cười gian mà nói, "Đã ngoại nhân muốn vào nhập hồ lô thôn, vậy hãy để cho bọn hắn không cách nào tiến vào." Tối đa cái có thể đến tới hồ Lô thôn ngoại giới, không, có Long Tuyền cho phép, đừng muốn bước vào hồ Lô thôn nửa bước." Chút lòng thành, Long Tuyền thoải mái mà nói, "Toàn bộ hồ Lô thôn khu vực đều bị ký sinh rồi, Long Tuyền khả dĩ tùy tâm sử dụng địa không chế ký sinh trong phạm vi độ vật, quá nhiều phương pháp lại để cho bên ngoài người không thể tiến vào hồ Lô thôn. Ví dụ như, lại để cho hồ Lô thôn địa thế lên cao, một mực lại để cho người giẫm chân tại chỗ. Đừng làm tai nạn chết người." Cổ Thông bổ sung nói, Nghị hóa phân thể xuất hiện nói lão bản, kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, Hồ Lô thôn là nổi danh đúng vậy, ký sinh tập đoàn đã chuyển rời đến hoa hạ lớn nhất thành thị, cái này đã đem mọi người mục tiêu hấp dẫn. Ký sinh tập đoàn sau lưng phải chăng có cái gì bối cảnh, cũng là mọi người suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng, mạng lưới đại bộ phận người tin tưởng là ký sinh tập đoàn cùng quốc gia đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Lão bản, căn cứ của ta tính toán, đến Hồ Lô thôn người, hẳn là gần cái bộ phận hiếu kỳ người chỉ cần lại để cho hồ lô thôn lộ ra bình thường, chỉ là một thời gian ngắn nhiệt độ, nhiệt độ chấm dứt, hồ lô thôn lại lần nữa khôi phục bình thường, cho nên nói, lao bản lo lắng của ngươi dư thừa rồi, đang ở trong cục, không biết cục ngoại sự tình. Cổ Thông lại lâm vào trầm tư, nhị hóa phân thể nói cũng có đạo lý, hình như là có chuyện như vậy. Ai? Khả năng chính mình quá nhạy cảm. Cổ Thông thở dài nói. Hồ lô thôn hoàn cảnh không ngừng mà cải thiện, lại đang dưới mặt đất ở chỗ sâu trồng, phát hiện không biết chất lỏng Cổ Thông tư duy chấn động quá lớn, không cách nào bình tĩnh trở lại suy nghĩ vấn đề, mọ mẫm quan tâm. Long Truyền, Hồ Lô thôn trước kia thế nào, hay là thế nào, nếu có ngoại nhân đã đến, thu hồi tràn ngập Hồ Lô thôn thiên địa linh khí, lại để cho mọi người cảm thụ Hồ Lô thôn cùng những thôn khác trang đồng dạng bình thường. Tốt lắm bạn. Vừa chiêu, Cổ Thông thu được đến từ Hoa Hạ trong tình báo tin tức, Hồ Lô thôn cái đám kia thiên thạch đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt, đang tại thủ đô, Cổ Thông có thể đi đã tiếp nhận. Tiểu Mao Lư Chúng ta đi. Cổ Thông đã không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đi tiếp thu đám kia thiên thạch. Đồng thời, quốc gia cần lão mỹ vũ khí, tiên tiến thiết bị cùng tư liệu, cũng bắt đầu vận chuyển rồi, từng chiếc từng chiếc mấy trăm mét lớn nhỏ vận chuyển máy phi hành, chính hướng phía Á Châu đại lục mà đến. Vèo. Con lửa cấp máy phi hành rất nhanh địa hướng phía kinh thành tiến lên, đám kia thiên thạch chính ở kinh thành quân đội, cổ Thông chỗ mục đích chính là trong chỗ này. Không đến 5 phút đồng hồ, Con lửa cấp máy phi hành đã xuất hiện ở kinh thành quân đội, hai mươi mấy mét thân hình đột nhiên xuất hiện tại quân đội trên không, sợ hãi mặt đất đang huấn luyện các chiến sĩ. Xem các ngươi nguyên một đám như gấu, không phải là một khung máy phi hành, tương lai chúng ta quốc gia cũng có, cũng có thể hảo hảo huấn luyện, còn có bên kia giơ súng lên đều chờ ta bùng. Là thủ trưởng. Thủ trưởng, cổ thần giáo đến chúng ta quân đội làm gì? Thủ trưởng, cổ thần giáo là không phải chúng ta người một nhà. Thủ trưởng Cổ thần giáo là không phải chúng ta quốc gia chống đỡ nổi đến thế lực. Các ngươi nguyên một đám làm gì? Gục xuống cho ta, tiếp tục tu luyện, hôm nay tất cả mọi người gấp bội huấn luyện, nhớ kỹ, về sau tiểu thảo luận cổ thần giáo sự tình. Con lửa cấp máy phi hành tại một tòa cao ốc quảng trường trước đáp xuống, quảng trường phía trước chính thẳng tắp đứng thẳng mấy chục người, ngoại trừ cổ ái hoa, cùng với bài kiến máy phi hành hai cái tướng lãnh, mà các nguyên một đám tướng quân, các quan quan, các binh sĩ, không bình tĩnh. Muôn một đám mạo hiểm lửa nóng địa chằm chằm vào cái kia chiếc máy phi hành, giống như máy phi hành là tuyệt thế mỹ nữ tựa như bọn hắn tại trên tivi thế nhưng mà gặp được, phô thiên cái địa máy phi hành mang tất cả toàn bộ lao mỹ địa bàn. Trên tivi quan sát, cùng trong hiện thực tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn là hai khái niệm, ngoại trừ quảng trường mấy chục người, bị hấp dẫn mà đến quan quân cùng các chiến sĩ, chính ở phía xa quan sát, một chút địa không ngừng tới gần. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, con lửa cấp máy phi hành khoang thuyền cửa mở ra, Cổ Thông từ bên trong đi ra, Cổ Ái Hoa mang theo nụ cười hiền lành đã đi tới, Cổ Thông nhìn thấy là Cổ Ái Hoa vội vàng bước nhanh tiến lên. "Cổ bà bà tốt, người tiểu tử thối này, như thế nào còn cột cái này vải nhỏ đầu, quá đàn bà rồi, đến, ta cho ngươi tháo xuống." Cổ Ái Hoa nói xong muốn đi tháo xuống vải nhỏ đầu. Cổ Thông vội vàng lui về phía sau, "Nghĩ, con mắt thứ 3 đang tại nhiều người như vậy buộc lộ ra đến, có thể so sánh máy phi hành đến càng rung động, nói cổ bà bà." Cái này vải nhỏ đầu thật sự không thể tháo xuống, chúng ta lén ngược lại là có thể." Cổ Ái Hoa ngẩn người, chẳng lẽ tiểu tử này trên trán có cái gì không thấy được người sự tỉnh? "Thủ trưởng, cái kia xuất ca là người nào?" Cách đó không xa sĩ quan nữ quân nhân nhỏ giọng địa dò hỏi. "Chút nghiêm túc." Một gã tướng quân chừng chừng bên người sĩ quan nữ quân nhân nói. "Tiểu tử ngươi không phải là trưởng con mắt thứ ba a?" Cổ Ái Hoa hiền lành cười cười nói. Cổ Thông sững sốt một chút nói cổ bà bá, ngài làm sao biết? là cô cô nói cho ngài đấy sao? Chương 146, kiểm hàng. Cổ Ái Hoa ngây ngẩn cả người, Hàn Tủy Ý nói, tiểu tử này thật sự trưởng con mắt thứ ba, nhìn xem tiểu tử biểu lộ, tuyệt đối không sai rồi, lập tức bó tay rồi. Cổ Thông cười khổ một cái, cổ bá bá căn bản không biết, lại nhiều người đã biết. Gấu hài tử, ta thật đúng là muốn nhìn một cái, ngươi như thế nào dạy vỏ ra con mắt thứ ba. Cổ bà bá, ấn xuất hiện, ấn xuất hiện, cái kia hai lão nảy cũng đã tới. Cổ Thông tranh thủ thời gian lắc đầu nói, "Trung quanh các chiến sĩ, nguyên một đám nhịn không nổi. Thủ trưởng, chúng ta quân đội có phải hay không muốn mua máy phi hành?" Trong đó một gã chiến sĩ không thể chờ đợi được địao dò hỏi, "Thủ trưởng, cổ thân giáo còn thật là chúng ta Hoa Hạ thành lập. Dã lang, cổ gia người như thế kiểu như châu bò, cổ thân giáo có phải hay không là cổ gia người tổng bộ?" Trong đó một gã mặt đen tướng lãnh lạnh lùng nói, "Tất cả im miệng cho ta. Cổ bà bá, ta cái đám kia thiên hạ Không đổi, chúng ta trước đi xem đám kia lão mỹ vũ khí, cung cho chúng ta những. Này lao đồng chí, cảm thụ một chút máy phi hành." Cổ Ái Hoa cười cười nói. "Đi." Cổ Thông cười cười, đám kia thiên thạch chạy không được. Cổ Ái Hoa nhìn nhìn chung quanh mấy chục người, nguyên một đám tướng quân, quan quân, các binh sĩ lửa nóng cùng khát vọng ánh mắt trầm trầm vào máy phi hành. "Thủ trưởng, đều đứng đó rồi, trên người xem chúng ta bên này." Gấu trúc, "Thủ trưởng xem chúng ta làm gì vậy?" Con chuột câm miệng. Nghiêm túc một chút, khả năng có chuyện tốt. Toàn bộ người có thể ngồi xuống sao? Cổ Ái Hoa nói, hai mươi mấy mét máy phi hành, chưa từng có bãi kiến bên trong kết cấu, mấy chục người cũng không biết có thể hay không toàn bộ ngồi xuống. Cổ Thông cười cười nói không có vấn đề. Tất cả mọi người xếp thành hàng tốt, tiến vào máy phi hành. Cổ Ái Hoa to thanh âm vang lên. Cái gì? Thủ trưởng nói cái gì? Hình như là tiến vào máy phi hành, chúng ta khả dĩ tiến vào máy phi hành. A. Thủ trưởng Quá cấp lực rồi, nhiệm vụ hôm nay thật sự quá may mắn. Cổ ái hoa mà nói lập tức dẫn để nổ dồi toàn trường, từ đằng xa tụ tập mà đến người, loang thoáng nghe được lời của hắn. Mấy chục người xếp thành hàng ngũ, chạy như điên tiến vào máy phi hành, không đến 10 giây toàn bộ tiến vào. Vẹo! Hai mươi mấy mét máy phi hành, rất nhanh rời đi mặt đất. Thủ trường, chờ ta một chút. Trung quanh tụ tập mà đến quan quân, các chiến sĩ, nhìn thấy đội ngũ tiến vào máy phi hành, đã bắt đầu chạy trốn lẫn rồi hay là đã quá mượn, máy phi hành lập tức biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Quá nguy bức rồi, là không người điều khiển máy phi hành. A, quá kích thích, tốc độ thật nhanh. Thủ trưởng, đây là chúng ta quân đội máy phi hành sao? Em ở mẹ nó, cái này tối thiểu có hơn 10 mạch rồi, đám mây đều thấy không rõ rồi. Máy phi hành khởi động thấu minh hóa công năng, người ở bên trong, khả di toàn bộ thị giác địa quan sát máy phi hành bên ngoài cảnh sắc, phảng phất bọn hắn mấy chục người đứng tại thiên không, đang tại cực tốc di động. Suất ca ngươi tốt, ta gọi Dương tử gì, khả dĩ nhận thức ngươi sao? Tiểu Thông, nghe nói ngươi hay là độc thân, vị này chính là chúng ta quân đội quân hoa, hảo hảo nắm chắc. Cổ Ái Hoa giống như cười mà không phải cười điệu chầm chậm vào cổ Thông nói. Hiện ra tại cổ Thông trước mắt chính là một gã diện mạo tú lệ khí khái hào hùng mười phần mỹ nữ, làn da hơi có vẻ được có chút đen, là bình thường huấn luyện kết quả, dáng người không tệ, quân trang ba lô bao quả phía dưới có lồi có lõm, trên bờ vai tiêu chuẩn là thiếu tá quân quân. 100%, miễn miễn cưỡng cưỡng 80 phần. Cổ Thông. Cổ Thông ngữ khí bình thản mà nói, cô em gái này giấy cho Cổ Thông cảm giác, cố ý tiếp cận chính mình, giống như có chút mục đích không tinh khiết, có chút câu dẫn hắn xu thế, phi thường cùng loại với Đạt Công, quốc gia chắc có lẽ không an bài như vậy cậu huyết sự tình. Cô ái hoa lắc đầu, tiểu tử này là không phải thất tình rồi, cố ý trốn tránh cảm tình sự tình, trốn tránh cùng khác phái qua tiếp xúc nhiều, có loại phi thường cường liệt không tín nhiệm mâu thuẫn. Cổ Thông Suất Ca, khả dĩ giới thiệu cho ta một chút máy phi hành sao? Dương Tử Di cười ngọt ngào cười, lộ ra phi thường mê người dáng tươi cười đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Cổ Thông. "Tiểu Mao Lư, giao giới thiệu cho ngươi." Đột nhiên, mọi người nhìn thấy Cổ Thông bên người nhiều hơn một thân ảnh, cũng không phải rất cao. Nói Dương Tử Di thiếu tá, "Do người ta đến giới thiệu cho ngươi, chúng ta máy phi hành toàn bộ giải." "Tiểu tử ngươi." Cổ Ái Hoa trừng Cổ Thông một mắt. 10 phút sau, con lửa cấp máy phi hành Đã đi tới Thái Bình Dương, máy phi hành tốc độ thấp xuống, trước mặt mà đến chính là nguyên một đám mấy trăm mét máy phi hành, tạo thành vận chuyển đội ngũ. Hoa, wow. thật lớn máy phi hành, so hàng mẫu còn muốn lớn hơn. Cái này không phải là chúng ta quốc gia mua sắm máy phi hành, về sau chúng ta cứ nó chấp hành nhiệm vụ sao? Nguyên một đám mấy trăm mét máy phi hành, tạo thành vận chuyển đội ngũ, thủy bộ ẩn thân về sau, bại lộ đi ra, hiện ra tại trên mặt biển đội thuyền cùng với thế rơi các quốc gia quốc gia vệ tinh quay chụp trong phạm vi. Không lộ như thế vận chuyển đội ngũ, thế giới từng cái quốc gia không bình tĩnh rồi, Hoa Hạ hướng cổ thần giáo mua cái gì? Nếu như gần kề mua sắm lão Mỹ đồ vật, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nếu như là mua sắm cổ thần giáo máy phi hành, vậy sau này thái độ đối với Hoa Hạ vừa muốn làm ra điều chỉnh. Trong đó, một chiếc máy trăm mét vận chuyển máy phi hành mở ra cửa khoang, con lừa cấp máy phi hành rất nhanh địa bay vào, thông qua máy phi hành Nguyên một đám quan quân quân chiến sĩ, nhìn thấy bên trong đượm gì thế thứ đồ vật. Hàng mẫu, La hàng mẫu, phô cấp động lực hạt nhân hàng mẫu, còn có lão mị thời hạn nghĩa vụ quân sự chiến cơ. Đây chẳng lẽ là cổ thần giáo tặng đưa cho chúng ta quốc gia. Con lửa cấp máy phi hành rất nhanh rời đi một chiếc vận chuyển máy phi hành, lần nữa tiến vào trong đó một chiếc khổng lồ máy phi hành ở trong, nguyên một đám quan quân, chiến sĩ, lần nữa có chút kích động. Là chiến hạng, động lực hạt nhân tàu ngầm. Nó Seom là kia cấp cùng hô cấp. Ha ha, chúng về sau đều là của chúng ta. Hoa Hạ đại bộ phận dùng thông thường động lực tàu ngầm làm chủ, một phần nhỏ là động lực hạt nhân tàu ngầm. Động lực hạt nhân tàu ngầm xa ít hơn so với Lào Mỹ, Lào Mỹ động lực hạt nhân tàu ngầm hơn 70 chiếc. Con lừa cấp máy phi hành, rất nhanh địa xuyên thẳng qua từng chiếc từng chiếc vận chuyển máy phi hành, ngoại trừ Lào Mỹ vũ khí hạt nhân, vũ khí khác toàn bộ đều tập hợp đủ rồi, còn có Lào Mỹ không thiên máy phi hành, cỡ lớn máy bay vừa tải. Những Này chẳng lẽ là nghiên cứu tư liệu? Nhiều lắm, nhiều như vậy nghiên cứu tư liệu, lão mị từ trước tới nay trí tuệ kết tinh sẽ không đều bị dọn đi rồi a. Khẳng định, đằng sau còn có mấy chiếc vận chuyển máy phi hành, sẽ không cũng là tư liệu a. Từng chiếc từng chiếc khổng lồ máy phi hành toàn bộ điều tra hoàn tất, sở hữu tất cả vận chuyển máy phi hành lần nữa mở ra ẩn thân, biến mất tại trong tầm mắt, nguyên một đám quan quân cùng chiến sĩ cảm thán, những này máy phi hành thật sự quá tiên tiến rồi, liên mắt thưởng đều không thể chứng kiến. Cổ bà bá, ngài còn thỏa mãn a? Cổ Ái Hoa có thể không hài lòng sao? Lao Mĩ vũ khí, tiên tiến thiết bị cùng tư liệu đều bị đóng gói bán cho Hoa Hạ, cái này cho Hoa Hạ giảm bất bao nhiêu tài chính chi tiêu, dù cho toàn bộ là đồng nát sắt vụn, cũng là đại lượng tài nguyên. Rất hài lòng rồi, thật sự rất hài lòng. Cổ Ái Hoa mặt mày hớn hở mà nói. Chương 147, mục đích không tinh khiết. Hoa Hạ đã có nhóm này vũ khí, tiên tiến thiết bị cùng tư liệu về sau, Hiện giai đoạn không cần sản xuất vũ khí rồi, khả dĩ toàn lực kết hợp lao mỹ tư liệu, nghiên cứu càng thêm tiên tiến vũ khí cùng thiết bị rồi, tổng hợp quốc lực đem thẳng tắp tăng lên. Vèo. Con lửa cấp máy phi hành rất nhanh hướng phía kinh thành phương hướng phi hành, trong nháy mắt đã đến đại lục. Cổ thông đồng chí, có thể cho máy phi hành chậm một chút sao? Có sĩ si quan nữ quân nhân tiến lên xấu hổ mà nói. Con lửa cấp máy phi hành quá là nhanh, nhanh đến ánh mắt đều mơ hồ, không cách nào thưởng thức đi ngang qua cảnh sắc. Cái này cùng làm máy bay cảm giác hoàn toàn khác nhau, Phảng Phất Tửu là ngồi ở hội di động địa trong phòng, thái bình ổn. Khả dĩ, dù hơn 10 mạch phi hành con lừa cấp máy phi hành, tốc độ hạ thấp một hách, vẫn là thật nhanh tại thiên không xuyên thẳng qua, mặt đất công trình kiến trúc trong chớp mắt. Lúc nào chúng ta quốc gia cũng có như vậy máy phi hành, chúng ta lớn tuổi tướng lãnh cũng có thể đem làm phi công. Máy phi hành ở trong một gã trung tướng cảm thán mà nói, "Thủ trưởng, nhất định sẽ có một chút như vậy." Trúng tướng hiền lành cười cười nói: "Các ngươi thế hệ này, người khả dĩ chứng kiến, chúng ta là nhìn không tới rồi." "Thủ trưởng, cổ thông đồng chí là chúng ta hoa hạ người, chẳng phải đại biểu cho chúng ta quốc gia cũng có như vậy." Máy phi hành Dương Tử Di cười đùa tí từng mà nói, tại nàng lúc nói chuyện ánh mắt xéo qua một mực tại chú ý cổ thông phản ứng. Cổ thông cười lạnh không thôi, nha đầu kia quả nhiên ngay từ đầu mục đích không tinh khiết, muốn đem con lừa cấp máy phi hành quốc hữu hóa, có chút quá mức chỉ vì cái trước mắt rồi, phải chăng một ít người làm chủ hay là nàng ý của mình. Theo Tiểu Mao Lư giới thiệu con lửa cấp máy phi hành thời điểm, Dương Tử Di bị triệt triệt để để dung động rồi, Tiểu Mao Lư cũng không có dấu giếm máy phi hành tính năng, máy phi hành từng cái khoa học kỹ thuật đối với thế giới các quốc gia mà nói, đều là hơn mười mấy trăm năm sau đích khoa học kỹ thuật. Có thể khống hạch phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, dung nạp hạch phản ứng nhiệt hạch thiết bị phi thường nhỏ, lợi dụng năng lượng hạt nhân năng lượng ít nhất đạt đến 60%, lấy cực kỳ tiểu nhân năng lượng hạt nhân Khả dĩ khu động máy phi hành rất nhanh chạy. Không người điều khiển kỹ thuật, cũng là nghịch thiên tồn tại, máy phi hành tốc độ đồng dạng là kinh người, không những được rất nhanh thoát cách địa cầu, còn có thể thoát ly mặt trời lực hút, du lịch hệ hành tinh cùng hệ hành tinh tầm đó. Đồng thời, chế tạo máy phi hành sắt thép, sở hữu tất cả tài liệu so thế giới các quốc gia chế tạo ra đến H kim, còn muốn cứng rắn, như thế nghịch thiên khoa học kỹ thuật tạo thành máy phi hành, nếu như phía sau nàng gia tộc thế lực, khả dĩ đạt được như vậy kỹ thuật đối đối tiện tiện nghiền áp quân giới cổ gia thế lực. Theo hoa hạ nước cộng hòa thành lập, cổ gia tại quân giới địa vị không cái gì thế lực có thể dung chuyện, cổ gia không na xuống, bất luận cái gì thế lực không có ngày nổi danh, năm đó lợi dụng cổ thông gây sự tình người, chính là vì chung kết cổ gia tại quân giới lực ảnh hưởng. Dương Tử Di lời nói đi ra, một ít tướng lánh nhíu mày, nha đầu kia nói không sai, nhưng theo trong miệng nàng nói ra tổng cảm giác không phải cái kia vị đạo. Cổ thông đồng chí, cổ thần giáo thu không thu người. Tiếp qua một năm, chúng ta những này đầu to binh nguồn xuân ngủ. Gấu chúc lại là ngươi, Cổ Thông đồng chí, đừng nghe hắn nói mỏ, hắn lập tức đề đã làm, Khả Dĩ ở lại bộ đội, ngươi xem ta như thế nào dạng. Các chiến sĩ tiến tới Cổ Thông bên người, cối máy phi hành, chân thật cảm nhận được cổ thần giáo nhu bức, nội tâm rốt cuộc bình tĩnh không được, phải gia nhập cổ thần giáo, mỗi ngày Khả Dĩ cùng như vậy máy phi hành liên hệ, hoặc là cối máy phi hành ly khai địa cầu, tranh phức tinh tế cũng có khả năng. Hoa Hạ bất luận cái gì quân nhân muốn muốn gia nhập cổ thần giáo, cổ thần giáo tuyệt đối hoàn nên, điều kiện tiên quyết phải trải qua cổ thần giáo nghiêm khắc kiểm tra, cổ thần giáo chia làm bên ngoài nhân viên, chính thức nhân viên, hạch tâm nhân viên. Các ngươi gia nhập cổ thần giáo, sơ kỳ là bên ngoài nhân viên, trải qua cổ thần giáo huấn luyện, khảo sát kỳ về sau, khả dĩ tấn chức chính thức nhân viên. Chuyền của tôi net bên ngoài nhân viên, chỉ có thể đãi tại trên địa cầu, chính thức nhân viên khả dĩ ly khai địa cầu, cũng có thể đãi tại trên địa cầu. Chính thức nhân viên đem phân phối cá nhân máy phi hành, dưới cỡ có thể có được máy móc chiến đội, nếu như tấn chức thành viên trung tâm, khả dĩ xuất lĩnh máy móc đại quân, tiến công địa cầu tùy ý quốc gia, tiểu giống như ta. Cổ thông hấp dẫn thanh âm đang phi hành khí ở trong vang lên, không chỉ có các chiến sĩ lửa nóng muốn muốn gia nhập cổ thần giáo, mà ngay cả tuổi trên 50 tướng quân đều mơ tưởng gia nhập cổ thần giáo. Cổ thông xuất ca, ngươi có được như vậy máy phi hành, lại có thể xuất lĩnh máy móc đại quân? chẳng lẽ ngươi là cổ thần giáo thành viên trung tâm?" Dương Tử Di mạo hiểm nóng bỏng ánh mắt chằm chằm vào cổ thông, có loại đem cổ thông ăn vào bụng ở bên trong cảm giác. Hoa Hạ chính thức biết đạo cổ thông thân phận chỉ vẹn vẹn có bộ phận người, Hoa Hạ các đầu lĩnh, cùng với Trung Hoa hơn 10 vị viện sĩ, Hoa Hạ các đầu lĩnh tự nhiên sẽ không nói lung tung, Trung Hoa viện viện sĩ đám bọn họ, đồng dạng cũng là như thế. Cổ thông nhẹ gật đầu, Dương Tử Di thỉnh thoảng điệu nhích lại gần mình, nếu như không phải trùng quanh các tướng lĩnh, quan quân cùng các chiến sĩ Nhà đầu kia khả năng trực tiếp tiến hành sắp dụ, hơn 10 ánh mắt chằm chằm vào, nàng không dám làm quá phận. Con lửa cấp máy phi hành rốt cục lần nữa đã tới kinh thành quân đội trên không, máy phi hành lại một lần nữa xuất hiện, đang huấn luyện các chiến sĩ, lại một lần nữa bị hấp dẫn. Con lửa cấp máy phi hành rất nhanh điệu rất ổn về sau, máy phi hành ở trong các chiến sĩ lưu luyến không rời điệu từ bên trong đi ra, bộ phận các chiến sĩ, thậm chí đem nụ hôn đầu của mình hiến cho máy phi hành. Cái này lại để cho Tiểu Mao Lư thiếu chút nữa bạo khởi đại nhân, máy phi hành là nó phân thể dung hợp, tương đương với nó phân thể, vậy mà khiến cái này sứ nam nhân cho hôn, nữ chiến sĩ còn chưa tính. Thủ trưởng, bọn hắn trở về. Ai? Thật sự là hâm mộ những người kia, vậy mà khả di thể nghiệm cổ thần giáo máy phi hành. Chúng ta quốc gia thật sự hướng cổ thần giáo mua máy phi hành. Quân đội các chiến sĩ lần nữa hướng phía máy phi hành vị trí tụ tập tới. Cổ bà bá, đồ đạc của ta ở nơi nào? Cổ Ái Hoa cười cười nói ta lại để cho người trực tiếp vận chuyển tới. Cũng được." Cổ Thông nhẹ gật đầu. Cổ Thông đối với nhóm này thiên thạch tràn đầy chờ mong, đứng ở chỗ này, Cổ Thông đã cảm thụ nồng đậm quen thuộc khí tức, cái kia cổ hơi thở, lưu tại phía trước cách đó không xa trong kiến trúc. Toàn bộ đều đã có, nghiêm, phía trước cao ốc đi đều bước. 5 phút đồng hồ qua đi. Cổ Thông rốt cục gặp được các chiến sĩ, theo trong kiến trúc mang nguyên một đám phong kiến hợp kim Dương hoàng đi ra. Phía trước nhất chính là cái kia đại hợp kim dương hỏa, chọn vẹn hơn 10 người chiến sĩ, nguyên một đám chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi ngẩng lên lấy, đặc biệt còn cần hạ 10 cái bậc thang, phụ trọng càng lớn, có một chiến sĩ khác cước bộ đều bất ổn. Cổ Thông nhíu mày, nồng nặc nhất quen thuộc khí tức chính là cái chiều dài có được 2m hợp kim dương hỏa, linh hồn có loại gấp khó dằn nổi cảm giác, quá muốn đem quen thuộc khí tức lập tức cho hấp thu. Tiểu Mao Lư, qua đi hỗ trợ. Tiểu Mao Lư trong nháy mắt đã xuất hiện ở đại hợp kim dương hỏa vị trí. Mang đại hợp kim Dương Hồng cắt chiến sĩ, đột nhiên cảm giác Dương Hồng biến nhẹ, ngay sau đó đại hợp kim Dương Hồng thoát ly hai tay của bọn hắn, cực tốc địa hướng phía máy phi hành. Chương 148: Thiên thạch đến tay. Các chiến sĩ biết nói, nhất định là cái kia gọi tiểu Mao Lư trong suốt người máy hỗ trợ, chung quanh vây xem các chiến sĩ, ngạc nhiên điệu chằm chằm vào cái kia biết bay đại hợp kim Dương Hồng. Ta đi, Dương Hồng biết bay. Quá không khoa học rồi, niệm, tình huống như thế nào? Trong lúc này giả bộ đến cùng là vật gì? Không biết, nghe nói hay là trọng binh áp giải, hẳn là cái gì không dậy nổi bà bối. Vèo. Đại hợp kim Dương Hồng rất nhanh điệu tiến vào máy phi hành ở trong, ngoại trừ đại hợp kim Dương Hồng quen thuộc khí tức là cường liệt nhất, những thứ khác hợp kim Dương Hồng quen thuộc khí tức so với yếu đi không ít. Cổ Thông nhíu mày, năm đó quốc gia theo hồ lô thôn lôi đi thiên thạch xa không chỉ chừng này, xem ra những năm này ít nhất thất là khoảng 1%, lần trước cảnh cáo những cái kia trùng khoa viện viện sĩ, không có cái nào viện sĩ dám tư tưởng. Xem ra là đảm bảo đơn vị xảy ra vấn đề." Cổ Thông thầm nói, "Thế giới từng cái quốc gia có đại lượng người thu thập, hoa hạ tự nhiên cũng có rất nhiều, tại tiền tài hấp dẫn phía dưới, luôn luôn bộ phận nhân viên hội bí quá hóa liệu, từ đó thu hoạch phong phú hồi báo." Cổ Thông trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thiếu thốn một phần năm rơi hoa hạ đại địa, thậm chí thế giới từng cái quốc gia, kể cả năm đó theo Hồ Lô thôn trực tiếp mua xong cái kia chút ít thiên thạch, mỏ kim nãy biển tiếp tục còn cần tiếp tục. Từng Dương hợp kim Dương hỏm lục tục ngoe ngoe bị chuyển vào máy phi hành ở trong, thẳng đến cuối cùng một cái hợp kim dương hồng tiến vào máy phi hành ở trong, Cổ Ái Hoa mở miệng nói tiểu thông, ngươi không giám sát một chút. Cổ Ái Hoa với tư cách hoa hạ thượng tướng tướng lãnh, làm việc phi thường cẩn thận, cho dù là quen thuộc thân nhân, tại quốc gia đại sự trước mặt, không để cho chút nào qua loa, vừa mới kiểm tra vũ khí tiểu là một điểm. Cổ Thông lộ ra tiểu ý nói trên địa cầu vẫn chưa có người nào dám bị ta, bất quá, nhóm này thiên thạch ít nhất thất lạc 1 phần 5. Cổ Bá Bá ngài nói làm sao bây giờ? Cổ Ái Hoa tang thương khuôn mặt lập tức đại biến, nghiêm túc mà nói tiểu thông, thiên thạch thật sự thiếu khuyết 1 phần 5. Cổ Bá Bá, năm đó ta cũng tham dự thu thập đám kia thiên thạch, ta quen thuộc thiên thạch cũng không tại này, lần trước theo lão mỹ thu hết đến thiên thạch, có mấy cái thiên thạch rất giống ta khi còn bé tìm được thiên thạch. Cổ Ái Hoa hồ nghi điệu nhìn chằm chằm chằm chằm cổ thông, tiểu tử này cũng không có mở ra hợp kim dương hoàng, làm sao biết? Đối mặt cổ Ái Hoa nghi hoặc, cổ thông chỉ chỉ mi tâm vị trí. Cổ Ái Hoa sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới cái này, Gấu Hải Tử đã từng nói qua hắn có con mắt thứ ba, thần kỳ như vậy, còn có thể thấu thị. Gấu Hải Tử, thực muốn nhìn ngươi một chút mi tâm. Cổ Ái Hoa tang thương khuôn mặt mang theo nụ cười hiền lành nói, "Cổ thông lại cười nói sẽ có cơ hội, cổ bá bá ta đi về trước, thiếu quyết bộ phận tiên thạch, cùng năm đó bị người thu thập mua sắm tiên thạch, hy vọng quốc gia có thể hỗ trợ thu thập hoặc là cung cấp tin tức." Yên tâm, quốc gia nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Tổng có ít người ưa thích sung sướng quy tắc. Cổ Ái Hoa giản mua trên mặt, hiện đầy sắc khí. Cổ Thông cười cười, quay người tiến vào máy phi hành, lại có người muốn xui xẹo, Tham Lam là nguồn gốc của tội lỗi, tuân theo Tham Lam quy tắc, bảo trì chính mình điểm mấu chốt, đạt được nên thu hoạch tài phú, mới có thể lâu dài. Cổ Thông xuất ca. Dương Tử Di chạy trốn mà đến, rất nhanh địa chắn Cổ Thông phía trước, đỏ bừng khuôn mặt thẹn thùng mà nói cuối tuần này là người ta sinh nhật, khả dĩ mời ngươi tiết kiệm bạn nhảy sao? Máy phi hành trung quanh tụ tập tới các chiến sĩ, vừa mới vận chuyển hợp kim dương hoàng, không bỏ được rời đi các chiến sĩ, nguyên một đám kinh ngạc địa chầm chậm vào Dương Tử Di, đây là khoảng cách người ở ngoài ngàn dặm quân hoa sao? Hay là các chiến sĩ trong lòng trong ngột nữ thần sao? Như thế trước mặt mọi người, thẹn thùng vô cùng địa lóa lộ lòng của mình thanh âm, cái này không vội là huyền truyền thổ lộ sao? Không có ý tứ, bận quá. Cổ Thông lãnh đạm nói hết cũng không quay đầu lại đi tiến vào máy phi hành ở trong. Nhà đầu kia quá mức chỉ vì cái trước mắt rồi, hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng đi, nữ nhân còn là đơn thuần một điểm tốt. Dương Tử Di trợn tròn mắt, lần thứ nhất mời mời người khác, đừng cự tuyệt, hay là tại trước mặt mọi người, lửa giận lập tức theo trong nội tâm giấy lên, lại cố nén chính mình không muốn mày bay điệu biểu hiện ra ngoài, nơi này chính là trước công chúng, phải bảo trì nữ thần hình tượng. Vèo. Con lửa cấp máy phi hành, lập tức phi cách mặt đất, trong nháy mắt biến mất tại quảng trường sở hữu tất cả các chiến sĩ trong hai chớp mắt. Cái lúc này vây xem các chiến sĩ, mới hồi phục tinh thần lại. Gâu trúc, chúng ta không có nghe lầm chớ. Nữ thần của chúng ta bị tự tuyệt. Dã Lang, ta cảm thấy được Dã Lang xứng nữ thần vừa mới tốt, nhanh lên đi an ủi nữ thần bị thương tâm linh, nói cho ngươi biết, 100% khả dĩ đạt được nữ thần ái mộ. Thôi đi ba ơi, muốn đi ngươi đi, mục tiêu của ta là đi theo, tùy tùng cổ thông đồng chí chinh phục ngôi sao biển cả. Cô ái hoa tang thương ra mặt, giật giật nói tiểu tử này cảm tình cái kia đạo vết thương khi nào có thể khép lại. Dương Tử Di nổi giận vô cùng, trong nội tâm âm thầm thề, nhất định phải gia nhập Cổ Thần giáo, đem hôm nay nhục nhã nghìn lần, vạn lần điệu trả trở về, cổ hái hoa lời nói rơi xuống trong thai của nàng, sững sốt một chút, trong nội tâm thầm nghĩ thì ra là thế. Con lửa cấp máy phi hành ở trong, cực kỳ nồng đậm khí tức, lệnh cổ thông theo linh hồn phía trên truyền đến vô hạn đói khát cảm giác, hận không thể lập tức cắn khép mở kim dương hòm, hấp thu bên trong thần bí mạnh vỡ. Tiểu Mao Lư, nhanh lên nữa. Bèo. Con lửa cấp máy phi hành lại một lần nữa gia tốc, không đến 30 giây đã đạt tới Hồ Lô thôn phía sau núi vị trí, dọc theo đường siêu việt cự tiếng sấm, y nguyên ở kinh thành đến Hồ Lô thôn ở giữa đoạn đường quanh quận, dọc theo đường nông thôn thành trấn dân chúng đều bị dọa. Hồ Lô thôn phía sau núi, con lửa cấp máy phi hành khoang thuyền cửa mở ra, cổ thông mang lớn nhất đại hợp kim dương hỏm, lập tức vọt vào hầm trú ẩn ở trong, lưu lại im lặng tiểu Mao Lư. Lão bản, cũng quá sốt ruột. Cổ Vân Nhi đang tại hầm trú ẩn ở trong, nghiên cứu nhị hóa sáng tại máy móc, chỉ thấy lão ca mang đại hợp kim dương hổm, như là ảo ảnh tổng quát biến mất tại trước mắt nàng, tiến vào hầm trú ẩn ở chỗ sâu trong mật thất ở trong. Cái gì tình huống? Tiểu Mao Lư thân ảnh khoanh thai đến chậm, mang mấy cái lớn nhỏ không đều hợp kim dương tử kiện bốc như bay mà đến, truy tìm lão ca cất bộ, trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt của nàng ở trong. Lại là cái gì tình huống? Hầm trú ẩn ở chỗ sâu trong mặt đất ở trong, cổ thông toàn thân ánh sáng tím lập lòe, như là tiếng sấm hô to mở cho ta. Ánh sáng tím lập lòe hai tay, cắm thẳng vào đại hợp kim dương hoàng, so bình thường sắt thép còn muốn cứng rắn đại hợp kim dương hoàng, như là phong hóa bao tải, trong nháy mắt bị xé mở, lộ ra bên trong thiên thạch. Hiện ra tại cổ thông trước mắt chính là sâu màu xám, có chứa huyết hồng sắc chừng 1m bất quy tắc thiên thạch, linh hồn phía trên đói khát cảm giác, cổ thông đã trống, cự đã đến thời hạn. Cổ thông toàn thân một tiến đưa, Bỏ cuộc chống cự, chừng 1 mét bất quy tắc thiên thạch lập tức đọ dựng, trong bao thần bí mảnh vỡ thiên thạch, trong nháy mắt bị tan rã rồi, lộ ra bên trong thần bí mảnh vỡ. So bóng rổ càng lớn bất quy tắc thần bí mảnh vỡ, một đạo nước chạy theo bất quy tắc mảnh vỡ kia chớp bắn ra bắn thẳng đến mi tâm con mắt thứ 3, bá đạo nước chạy trụ lập tức phá hủy con mắt thứ 3. Chương 149, linh hồn đại thụ dị biến. Con mắt thứ 3 vị trí lưu lại nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, nhìn không tới bất luận cái gì con mắt thứ 3 dấu vết. Lần này lại không có bất kỳ huyết dịch từ bên trong chảy ra. Tiểu Mao Lư mang mấy cái lớn nhỏ không đều hợp kim dương hồng tiến đến, vừa vặn nhìn thấy một màn này, ngẩn người, thầm nói con mắt thứ ba hủy. Con mắt thứ ba phải chăng tồn tại, cổ thông đã không thèm để ý rồi, ý thức của hắn đã tiến nhập linh hồn đại thụ lên, nguyên lai đường kính hơn vạn mét thần bí chất lỏng tạo thành bình tĩnh hình cầu, lập tức bị đánh vỡ bình tĩnh. Một đạo nước lũ xông vào tối tâm lu mờ mịt chất lỏng, quét toàn bộ hình cầu, liên tục không ngừng nước lũ chất lỏng rót vào. Đường kính 1m hình cầu cũng không có tăng lớn, Tối Tam Lu mở miệng chất lỏng dốc sức liệu mạng điệu tại nhỏ hẹp không gian tiến hành đè ép, không ngừng mà đè ép. Thần bí hình cầu không ngừng mà đè ép, mất thất ở trong cái kia bất quy tắc thần bí mạnh vỡ, lớn nhỏ xem bắt đầu không có có thay đổi gì, Y Nguyên không ngừng mà hướng phía thần bí hình cầu dốc vào tối tam lu mở miệng chất lỏng. Linh hồn đại thụ phía trên cổ thông ý thức, ngơ ngác địa cảm thụ thần bí hình cầu biến hóa, tối tam lu mở miệng chất lỏng, theo chất lỏng không ngừng dốc vào, đè ép rốt cục đã có một chút biến hóa. Ồ, oh. tối tăm lu mờ mịt chất lỏng bắt đầu chuyển biến. Vô số tối tăm lu mờ mịt chất lỏng đè ép phía dưới, tối tăm lu mờ mịt chất lỏng rốt cục đã có biến hóa, một tia hỗn độn sắc sinh ra đời. Hỗn độn sắc sở hữu tất cả nhan sắc, tụ tập hợp thể, hiện ra một mạng, thanh nhã, sạch sẽ cảm giác, phảng phất là đại đạo đến giảng chân lý, do giản nhập hồn, lại từ hồn nhập giản, phản phản phục phục. Bởi vì nó mỗi một điểm biến hóa đều đối ứng lấy đại đạo quy tắc cho sinh linh ấn tượng, sẽ để cho sinh linh cảm giác mới mẻ, nhẹ nhàng khoan khoái tâm tình tự nhiên sinh ra, vĩnh viễn sẽ không để cho sinh linh cảm thấy phiền chán vĩnh hằng chủ đề. Nghiệm, có điểm gì là lạ? Linh hồn đại thụ hấp thu hỗn độn chất lòng về sau, biến thấp em mờ mẹ nó. Cổ thông trợn tròn mắt, Triệt để trợn tròn mắt, hao hết tâm tư điệu thu thập thần bí mạnh vỡ, chính là vì lớn mạnh linh hồn đại thụ, linh hồn đại thụ không chỉ có không có lớn mạnh, ngược lại cực tốc điệu thu nhỏ lại. Em mờ mẹ nó. 100m rồi, vẫn còn thu nhỏ lại, đại thụ ra ra, cầu ngươi đừng tại giúp nhỏ, đã đến cực hạn. Cổ thông là bất luận cái cái gì khẩn cầu không bất kỳ tác dụng gì, linh hồn đại thụ thu nhỏ lại đồng thời, nguyên bản linh hồn đại thụ phía trên 732 khỏa linh hồn trái cây cũng đã biến mất. 50m, 30m, 10m, 1m. Ngoá, bi cực nha, triệt để bi kịch. Linh hồn đại thụ biến thành một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt giống biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt giống ý nguyên tại thu nhỏ lại, cổ thông ý thức ngơ ngác ngây ngốc địa phụ ở phía trên. Nhiệm, hạt vương lớn nhỏ vẫn còn thu nhỏ lại, sẽ không biến mất a. Linh hồn đại thụ hóa thành hạt giống, mắt thường đã không cách nào thấy được, nhỏ hơn không thể nhỏ hơn, nếu như không phải ý nguyên phụ ở phía trên ý thức, cổ thông thực cho rằng nó biến mất. Ồ, rốt cục không hề rút nhỏ, giống như nhan sắc bắt đầu chuyển biến. Linh hồn đại thụ hóa thành hạt giống, đã nhỏ hơn không thể nhỏ hơn. Nguyên lai tối tâm lu mở mịt linh hồn hạt, giống biến thành hỗn độn nhan sắc, một cái tập hợp sở hữu tất cả nhan sắc hỗn độn sắc. Linh hồn hạt giống biến thành hỗn độn nhan sắc, hấp thu hỗn độn sắc tốc độ đột nhiên tăng lớn, tại hấp thu hỗn độn sắc chất lỏng về sau, nguyên lai nhỏ hơn không thể thu nhỏ linh hồn hạt giống, nguyên lai bắt đầu tăng lên. Nghĩ, cái này chính là linh hồn đại thụ sao? Hỗn độn đại biểu hết thảy, tu, tập hợp thể, không bằng về sau xưng hô nó là bản nguyên đại thụ a. Ồ Linh hồn đại thụ như thế biến hóa lớn, cái kia năm cái nhãn rỗi linh hồn hạt giống, lại không có bất kỳ biến hóa, vẫn là bộ dáng lúc trước, không phải là dinh dưỡng không đầy đủ sinh ra sớm nhi a. To lớn như thế dị biến, đã không phải là nguyên lai trong ngụm ký sinh đại đế biết rõ đồ vật rồi, ngược lại là có điểm giống trong trí nhớ vũ trụ bổn nguyên. Hỗn độn sắc linh hồn hạt giống, đã có hạt vương lớn nhỏ, rốt cục có thể dùng mắt thường thấy được, lớn mạnh tốc độ, theo hỗn độn sắc chất lòng không ngừng tăng nhiều, không ngừng mà nhanh hơn. Đúng vậy, Hỗn độn sắc bổn nguyên hạt giống đã lớn nhỏ cỡ nắm tay rồi, sắp mọc rễ nảy mầm. Quả nhiên, bám vào bổn nguyên hạt giống thượng cổ thông ý thức, rốt cục nhìn thấy lớn nhỏ cỡ nắm tay bổn nguyên hạt giống vỡ tan rồi, bổn nguyên chi cây cây giống rốt cục hiện ra đi ra. Bổn nguyên hạt giống mọc rễ nảy mầm về sau, hấp thu hỗn độn sắc chất lỏng tốc độ rồi đột nhiên tăng lớn, đã bắt đầu nó rất nhanh phát triển, tại phát triển đồng thời, không ngừng mà tăng lớn hấp thu hỗn độn sắc chất lỏng. Mật thất ở trong, cái kia thần bí bất quy tắc mảnh vỡ Tăng lớn truyền vận tối tâm lu mờ mịt chất lỏng, thần bí bất quy tắc mạnh vỡ, rốt cục đã có rõ ràng thu nhỏ lại. Con lửa cấp máy phi hành nội sở hữu tất cả hợp kim dương hồn, tiểu Mao Lư đã chuyển vào mật thất ở trong, hợp kim ở trong thiên thạch, tiểu Mao Lư từng khỏa điệu chồng chất tại cổ thông chung quanh, tất cả lớn nhỏ thiên thạch, hình dạng thiên, kỳ bạch quái, xảo đoạn thiên công. Cổ vận nhi hiếu kỳ cùng đi qua, đi vào mật thất ở trong lao ca, triệt để ngu si rồi, lao ca ngồi xếp bằng trong mật thất, chung quanh chồng chất đầy đủ loại thiên thạch. Lão ca trên trán nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, không biết tên tối tâm lu mở mịt chất lỏng không ngừng mà rót vào đầu ở trong, làm cho nàng phấn nộ khuôn mặt thương trắng như tờ giấy, lập tức muốn tiến lên, lại chứng kiến lão ca khuôn mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Đồng thời, Tiểu Mao Lư thủ hộ tại bên cạnh của hắn, cho nó ngăn cản độ vật, đừng phá giày đại ca của nàng. Tiểu Mao Lư, đây là có chuyện gì? Tiểu Mao Lư nhỏ giọng điệu cười nói lão bản, đang tại tu luyện thôn phệ thần công. Tiểu Mao Lư bình tĩnh vô cùng cổ vận nhi nhưng lại tràn đầy lo lắng, nhiều như thế tối tâm lu mở miệng chất lỏng là rót vào đại não sao? Hoàn toàn vi phạm với khoa học, đầu lao ca đại não khác hẳn với thường nhân, khả dĩ hấp thu những. Này tối tâm lu mở miệng chất lỏng. Kỳ quái, lao ca con mắt thứ 3 như thế nào biến mất? Cổ thông mi tâm nhìn thấy mã giật mình miệng vết thương, nguyên lai con mắt thứ 3 đã triệt để biến mất, bằng vết thương rất lớn, ở chỗ sâu trong tối tâm lu mở miệng một mảnh, nếu như không phải tối tâm lu mở miệng chất lỏng Cổ Vận Nhi có loại cảm giác, thông qua miệng vết thương khả dĩ rõ ràng nhìn thấy lão ca vò đại náo. Tại Cổ Vận Nhi nhìn chăm chú phía dưới, cái kia thần bí bất quy tắc mảnh vỡ không ngừng mà tại thu nhỏ lại. Bổn Nguyên Chi Thê đã có cao một thước tả hữu, đường kính 10 km nước chảy hình cầu, hỗn độn sắc càng ngày càng rõ ràng, rồi, có phải hay không cũng nên cho cái này không biết tên chất lỏng lại cái tên, Linh Hồn Đại Thụ đổi thành Bản Nguyên Đại Thụ, thần bí như vậy chất lỏng, tùy gọi Bản Nguyên dịch thể a. Cổ Thông ý thức lần nữa điều tra một chút ngâm tại bản nguyên dịch thể bên trong năm cái nhãn rôi hạt giống, ý nguyên không hề biến hóa. Xem ra cái này năm cái linh hồn hạt giống là không cải biến được, không biết bản nguyên đại thụ kết xuất bổn nguyên hạt giống, ký sinh hiệu quả sẽ như thế nào. Sau nửa giờ, đường kính 10 km bản nguyên dịch thể rốt cục toàn bộ chuyển hóa làm hỗn độn sắc, cái kia bất quy tắc mảnh vỡ cũng toàn bộ hấp thu xong rồi. Tiểu Mao Lư, Cổ Vận Nhi nhìn chăm chú phía dưới. Cổ Thông Mi tâm nhìn thấy mã giật mình miệng vết thương chậm rãi biến mất, con mắt thứ ba lại thần kỳ giống như địa xuất hiện, tiểu Mao Lư phi thường bình tĩnh địa chầm chậm vào. Chưa 150 lại bị lừa được. Cổ Vận Nhi lại trợn tròn mắt, con mắt thứ ba như thế nào lại xuất hiện? Lao ca. Cổ Vận Nhi nhìn thấy Lao ca chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức tức lo lắng, lại khẩn trương nói: "Vận Nhi ngươi như thế nào vào được?" Cổ Thông sững sốt một chút, tiểu muội vừa mới ở chỗ này Cái kia vừa mới khủng bố tràng cảnh cũng bị nàng gặp được, khó trách nàng phấn nộ khuôn mặt tái nhợt vô cùng, lộ ra mỉm cười dáng tươi cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. "Lão ca, ngươi không có có cảm giác đại náo không thoải mái?" Cổ Vân Nhi yêu mến ánh mắt chằm chằm vào Cổ Thông, sốt ruột mà nói: "Nha Đầu đốc, ngươi thấy ta giống có việc đấy sao?" "Lão ca, ngươi sẽ không thật là đang luyện cái gì thôn phệ thần công a?" Cổ Thông cười cười, nha đầu kia lại bị tiểu mao lư lửa rối rồi, nhẹ gật đầu. "Vân Nhi" Lão ca lại muốn bắt đầu, ngươi hay là đi ra ngoài đi. Trang diện thật sự có chút rở người. Linh hồn phía trên lại truyền tới cực kỳ cảm giác đói bụng. Linh hồn đại thụ đã cải biến, cổ thông không biết mình linh hồn, còn đến cùng phải hay không linh hồn. Không có việc gì, ta tuyệt đối không quấy rầy ngươi. Cổ Vân Nhi cam đoan mà nói, nếu như lão ca thực sự xảy ra chuyện gì, nàng khả dĩ trước tiên hiểu rõ đến, đối với làm nghiên cứu khoa học nàng, thần kỳ như thế sự tình, quá đáng giá nghiên cứu. Nói không chừng có cái gì đại thu hoạch. Cổ Thông nhẹ gật đầu, lại bắt đầu hấp thu tối tâm lu mờ mịt chất lỏng. Cổ Vân Nhi, Tiểu Mao Lư nhìn chăm chú phía dưới, hắn một người trong thiên thạch ầm ầm nghiến nát, từ bên trong lộ ra thần bí mảnh vỡ, thần bí mảnh vỡ hóa thành tối tâm lu mờ mịt chất lỏng, bắn thẳng đến mi tâm con mắt thứ 3. Cổ Vân Nhi hoảng sợ điệu chằm chằm vào, lão ca con mắt thứ 3 lập tức bị tối tâm lu mờ mịt chất lỏng bá đạo phá hủy, khung bố miệng vết thương lại một lần nữa xuất hiện. Phấn loạn khuôn mặt lại một lần nữa thương trắng như tờ giấy, cố gắng áp chế trong lòng bất an. Cổ Thông hấp thu cái này khối thiên thạch thượng thần bí mảnh vỡ tương đối nhỏ, rất nhanh hoàn thành thần bí mảnh vỡ hấp thu. Tại Cổ Vận Nhi nhìn chăm chú phía dưới, lão ca con mắt thứ 3 xuất hiện lần nữa, nhìn không tới bất luận cái gì miệng vết thương. Có một toàn bộ quá trình nhìn chăm chú, Cổ Vận Nhi rốt cục bình tĩnh hơi có chút, trong nội tâm bất an mặc nhiên vẫn còn, lại là một quả thiên thạch nứt nát, lộ ra thần bí bất quy tắc mảnh vỡ. Thần bí bất quy tắc mảnh vỡ Cổ Vận Nhi hiếu kỳ vô cùng, đây rốt cuộc là vật gì? Muốn hay không cầm một ít khối nghiên cứu. Cổ Vận Nhi lại gặp được lão ca cầm lấy một quả thiên thạch, tiếp tục làm lặp lại động tác. Cổ Thông ý thức bám vào 100m cao bản nguyên đại thụ phía trên, bản nguyên đại thụ rốt cục bắt đầu nở hoa rồi, số lượng không phải rất nhiều, chỉ vẹn vẹn có 9 cái hỗn độn sắc đóa hoa. Rốt cục nở hoa rồi, số lượng quá ít một điểm. Linh hồn đại thụ 100m thời điểm, xuất hơn 300 quả linh hồn trái cây, hiện tại gần kể 9 cái. Bản nguyên đại thụ tại lên cao đồng thời, chín cái hỗn độn sắc đóa hoa lại không có có thay đổi gì, Cổ Thông có chút trợn tròn mắt, thầm nói miệng, trái cây phát triển chu kỳ sẽ không dài hơn. Bản nguyên đại thụ thành dài đến 200 tạ hữu, chín cái hỗn độn sắc đóa hoa rốt cục đã có biến hóa, bắt đầu hướng bổn nguyên trái cây chuyển hóa, tốc độ tương đối chậm. Bản nguyên đại thụ đã vượt qua 200m, vì sao hay là chín cái hỗn độn sắc đóa hoa. Cổ Thông lại không có lại rồi, lần này linh hồn đại thụ biến chất trở thành bản nguyên đại thụ. Cải biến đồ vật nhiều lắm, nguyên lai mấy trăm quả linh hồn trái cây, hiện tại khả năng tụụ chín cái rồi, cũng không biết tương lai có thể hay không sinh thêm nhiều trưởng một ít. Ai? Nếu như không là địa cầu quá nguy hiểm, khả dĩ nhiều lại để cho một ít linh hồn trái cây thành tụ, lại thôn phệ thần bí mạnh vỡ. Cổ thông thở dài, linh hồn đại thụ đã biên chất hoàn thành, đã trở thành bản nguyên đại thụ, sự thật bày ở trước mắt, không nghi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận sự thật. Hấp, hấp. Từng quả thiên thạch không ngừng bị hấp thu trở thành mảnh vỡ, hấp thu phương thức càng ngày càng bá đạo. Bản nguyên đại thụ phía trên cổ thông ý thức, cảm giác được bản nguyên dịch thể lại có biến hóa, sở hữu tất cả chất lỏng triệt để trở thành hỗn độn sắc bản nguyên dịch thể, theo không ngừng tối tâm lu mở miệng chất lỏng rót vào. Hỗn độn sắc chất lỏng càng ngày càng sâu, có chút cố hóa xu thế. 300m, bản nguyên đại thụ đã sinh dài đến 300m, 9 cái hỗn độn sắc đóa hoa đã đã trở thành 9 cái hỗn độn sắc buồn nguyên trái cây, thể tích cực kỳ nhỏ, gần kê hạt vừng lớn nhỏ liệu hơn 10 thước đóa hoa kết thành hạt vương lớn nhỏ bổn nguyên trái cây, còn không, có cái mới đóa hoa xuất hiện, xem ra khả năng tiêu diệt chín cái bổn nguyên trái cây rồi. Ai? Cổ Thông thở dài, lại lần nữa thay đổi một cái tâm tình nói mới thành quen thuộc bổn nguyên hạt giống, có lẽ hội mang đến phi thường đại kinh hỉ. Lao ca, được hay không được lưu một cái cho ta làm nghiên cứu? Cổ Vận Nhi nhìn thấy Lao ca chụp vào cuối cùng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên thạch, sốt ruột mà nói. Tốt, cho ngươi. Cổ Thông cười cười, đem cuối cùng một khỏa thiên thạch ném cho nàng. Cổ Thông trong trí nhớ, tiểu muội năm đó cũng dung hợp như vậy mạnh vỡ, chính mình có được siêu cấp vô địch ký sinh năng lực, tiểu muội hình như là kinh người nghiên cứu thiên phú, không biết tiểu muội có thể hay không tiếp tục dung hợp thần bí mạnh vỡ. Cảm ơn lão ca. Cổ Vận Nhi kinh hỉ mà đem thiên thạch ôm vào trong ngực, sợ bị lão ca lại cằn ước. Cổ Thông cười cười, đã không quan tâm một cái thiên thạch ở trong thần bí mạnh vỡ rồi, lần này linh hồn đại thụ biến chất. Đường kính vạn mét bản nguyên dị thể, đường kính có 1% cố hóa. Bản nguyên đại thụ cắm rễ tại đây khối cố hóa vũ trụ bổn nguyên phía trên, bản nguyên đại thụ thành dài đến 1000m tà hữu, trải qua lần này dị biến, bản nguyên đại thụ sinh trưởng tiến nhập vượng vàng kỳ, hấp thu nhiều hơn nữa thần bí mảnh vỡ, chỉ có thể làm sâu sắc cố hóa tốc độ, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến bản nguyên đại thụ tốc độ phát triển. 1000m bản nguyên đại thụ, lẻ loi chờ đợi địa sinh trưởng lấy chín khỏa đậu nhánh lớn nhỏ bổn nguyên trái cây, không Nửa tăng thêm mới đích hỗn độn sắc đóa hoa rồi, giống như sinh trưởng chín cái buồn nguyên trái cây, đã là bản nguyên đại thụ cực hạn. Linh hồn đại thụ dị biến rồi, ký sinh phạm vi cũng đi theo dị biến rồi, khoảng cách hạn chế biến mất, năm cái nhàn rỗi linh hồn hạt giống cùng hạch đảo số hạt giống, khả dĩ tùy ý dừng lại ngoại giới không gian, khả dĩ khống chế di động đến bất kỳ địa phương nào, khống chế linh hồn hạt giống di động là phi thường mệt mỏi sống. Cộ thông có thể cho máy phi hành, mang theo linh hồn hạt giống đến bất luận cái gì địa phương. So với trước kia là triệt để chất biến hóa, nếu như cần thu hồi linh hồn hạt giống, chỉ là cái ý niệm trong đầu. Linh hồn đại thụ biến chất trở thành bản nguyên đại thụ, cái này cải biến, lại để cho Cổ Thông rất hài lòng, rồi, duy nhất tiếc nuối đúng là số lượng quá ít, quá ít, nếu như có được hơn 10 vạn, trên trăm vạn linh hồn hạt giống. Một năm sau người ngoài hành tinh xâm lấn, trên trăm vạn cái linh hồn hạt giống phát bắn đi ra, từng phút đồng hồ trung ô kê người ngoài hành tinh xâm lấn, Cổ Thông bất đắc dĩ thở dài. Lao ca Ngươi không nỡ cái này tiền tại sao? Cổ Vận Nhi nhìn thấy Lao Ca trầm mặc một hồi nhi, xuất hiện thở dài, tưởng rằng không nỡ cái kia thiên thạch, tội nghiệp điệu chầm chậm vào Lao Ca nói. Nha đồng đốc, Lao Ca là ở cảm thán, lại bị lừa được, nếu như cho phép chế một điểm hấp thu những. Nay thần bí mạnh vỡ, Lao Ca ác chủ bài đem ra tăng rất nhiều cái. Cổ Thông mỉm cười cười cười, bất đắc dĩ nói. Chương 151, ký sinh thần bí thứ độ vật, ký sinh đạn hạt nhân. Cổ Vận Nhi đôi mắt dễ thương sáng rõ. Nàng biết rõ Nhị Hóa, Tiểu Mao Lư cùng Long Truyền đều là lão ca làm ra đến, Nhị Hóa cùng Tiểu Mao Lư nhưng lại máy móc thân thể, mà Long Truyền nhưng lại tươi ngon mọng nước, chúng đều là phi thường kỳ lạ sinh mạng thể, đặc biệt là Nhị Hóa, so nàng cái vũ trụ này vô địch mỹ thiếu nữ càng thêm thuộc loại châu bọ. Lão ca, khả dĩ cùng người ta nói một câu, ngươi lại như thế nào bị vung hô? Cổ Vân Nhi cười đùa tí từng mà nói. Cổ Thông yêu thương nhìn xem tiểu muội nói, ngươi biết vì sao ngươi thông minh như vậy sao? Cổ Vận Nhi đôi mắt dễ thương lần nữa sáng rõ, móc ra cái kia tảng trong Lực Thiên Thạch, kinh hỉ mà nói chẳng lẽ là Thiên Thạch môn nhân. "Con nhớ rõ tay ngươi cánh tay cái kia khỏa mảnh vỡ Thiên Thạch sao?" Cổ Vận Nhi nhớ lại năm đó tràng cảnh, lúc đương thời một khỏa mảnh vỡ Thiên Thạch cắm vào cánh tay của mình, là lão ca khẩn trường phía dưới rút, thiếu chút nữa gây thành tai hại hàng. "Chẳng lẽ là vì vậy trở nên thông minh?" Cổ Thông lại cười nói nha đầu, "Ngươi muốn không sài, năm đó có một thần bí mảnh vỡ di lưu tại tay ngươi cánh tay ở trong." cùng ngươi dung hợp lại với nhau. Lao ca, năm đó ngươi thật giống như đầu bị nện rồi, đầu ngươi sẽ không dung hợp cái kia thần bí mạnh vỡ. Cổ Vân Nhi ngạc nhiên điệu chằm chằm vào Cổ Thông, "Lão ca đầu bịn đện sự tình, nàng trong trí nhớ phi thường tin tưởng." Cổ Thông mỉm cười gật gật đầu. "Lão ca, ngươi vừa mới lại dung hợp nhiều như vậy thần bí mạnh vỡ, vậy ngươi không nói yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt." Cổ Vân Nhi bó tay rồi, khó trách Lao ca có thể sáng tạo ra, tạo ra nhị hóa Tiểu Mao Lư cùng lòng truyền như vậy thuộc loại châu bỏ sinh mạng thể. Nha đầu suy nghĩ nhiều, mỗi người dung hợp công hiệu không giống với, cuối cùng một cái thiên thạch hảo hảo nghiên cứu một chút, ngàn vạn đừng thử tự mình hại mình. Cổ thông trầm trầm vào tiểu muội nhắc nhở. "Lao ca, ngươi cũng suy nghĩ nhiều, ta tiểu tùy tiện kiểm tra đo lường một chút, rất nhanh trả lại cho ngươi." Cổ Vân Nhi trợn trừng mắt, trải qua năm đó lửa bán, nàng quá quý trọng trước mắt có được hết thảy, sợ hai chiếc mắt Mỹ Hảo hết thảy lại biến mất rồi. Nàng không tại yêu cầu xa vời cái gì. Cổ Thông đứng lên, sờ lên nàng đầu, tiểu muội còn không có có triệt để khôi phục lại, còn phải kinh nghiệm một thời gian ngắn. Cổ Vận Nhi cầm lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên thạch, xôi nổi đã đi ra. "Tiểu Mao Lư, cho ngươi phân thể đem hoạch đảo số linh hồn hạt, giống, đưa đến ma quỷ vùng châu thổ, chúng ta đến Ma Long đầm lầy." Ma Long đầm lầy cái kia sọ xuyên qua địa cầu mà đến đồ vật, không có đối với hắn tiến hành ký sinh, cổ Thông trong nội tâm luôn có loại cảm giác bất an. Sở xuyên qua chi vật bên kia như thế nồng đậm thiên địa linh khí, nhất định thai nghén khủng bố hung thú. Vèo, vèo. Con lửa cấp máy phi hành mang theo hạch đảo số linh hồn hạng giống, rất nhanh địa hướng phía ma quỷ vùng châu thổ tiến lên, tiểu mao lưu hóa thành hai mươi mấy mét máy phi hành, hướng phía ma long đầm lầy phương hướng rất nhanh tiến lên. 1 phút đồng hồ về sau, tiểu mao lưu hóa máy phi hành, dẫn đầu đã tới ma long đầm lầy. Lão bản, chúng ta đã đến, có phải hay không muốn xâm nhập ma long đầm lầy? Tiểu Mao Lư hóa thân hai mươi mấy mét máy phi hành, đã tiến vào ma long đầm lầy bên ngoài khu vực. Tiểu Mao Lư lại nói lão bản, ngươi yên tâm, chính là đạn hạt nhân không cách nào làm bị thương người ta. Đã thành, chúng ta ngay ở chỗ này, không cần mạo hiểm, đạn hạt nhân không đáng sợ, cái kia mấy trăm mét thần bí thứ đồ vật nhưng lại tên đáng sợ, cái kia vết nứt không gian đồng dạng đáng sợ. Linh hồn đại thụ biến chất trở thành bản nguyên đại thụ, khoảng cách hạn chế biến mất. Linh hồn hạt giống Khả Dĩ tại cổ thông dưới sự khống chế thoải mái mà tiến vào Ma Long Đầm Lầy Hạch Tâm chi địa. Đã Khả Dĩ không cần mạo hiểm, lại lựa chọn mạo hiểm, cái kia chính là muốn chết, nếu như vết nứt không gian rũi ra một cái hung thú nóng đuốt, bắt được mặt khác thế giới, vậy thì bi kịch. Bèo, bèo. Hai quả linh hồn hạt giống lập tức biến mất đang phi hành khí ở trong, rất nhanh địa xâm nhập Ma Long Đầm Lầy, thông qua linh hồn hạt giống thị giác, Ma Long Đầm Lầy ở trong, nguyên lai cường hãn hung thú đại bộ phận bị ký sinh san huyết. Cường Hãn lại bị mang đi, còn lại đều là nhỏ yếu hung thú nha. Hiện tại Ma Long đầm lầy ở chỗ sâu trồng, tụ tập đại lượng nhỏ yếu đám hung thú, tại đây đã trở thành nhỏ yếu đám hung thú thiên đường, nồng đậm thiên địa linh khí thoải mái phía dưới, nhỏ yếu đám hung thú đã có rõ ràng phát triển. Không lâu về sau, tại đây lại đem trở thành cường Hãn hung thú thiên đường. Trải qua linh khí thoải mái hung thú thịt thật sự là mỹ vị, tiểu bảo bối đám bọn họ nhanh lên lớn lên nha. Ma Long đầm lầy ở trong, nhỏ yếu đám hung thú không biết Chúng đã bị theo dõi, từng bước một quá ngũ quan, chạm lục tướng lớn lên, chạy không khỏi trở thành trên bàn cơm mỹ thực vận mệnh. Tình huống có điểm gì là lạ, thiên địa linh khí giống như càng đậm đặc đi một tí, khó đạo vết nứt không gian càng lớn. Hai quả linh hồn hạt giống tốc độ nhanh hơn rồi, rất nhanh địa xuyên thẳng qua qua ở chỗ sâu trong ma long đầm lầy, đi vào hạch tâm khu vực, hạch tâm khu vực thiên địa linh khí quả nhiên càng thêm nồng đậm rồi, bộ phận nhỏ yếu hung thú, vậy mà xông vào hạch tâm khu vực Linh hồn hạt giống rất nhanh địa xuyên thẳng qua ngăm đen hắc ám khu vực, ánh sáng hiện ra đi ra. Vèo. Vèo. Hai quả linh hồn hạt giống rốt cục xuyên thẳng qua hạch tâm khu vực ngăm đen khu, đi tới trọng yếu nhất khu vực, thông qua linh hồn hạt giống thị giác, cổ thông đã minh bạch vì cái gì. Vết nứt không gian lớn nhỏ không thay đổi, vẫn là nguyên lai lớn như vậy, mà ở mấy trăm mét thần bí thứ độ vật phía dưới, có một hơn 10 thước năng lượng tinh thể, thiên địa linh khí tiểu là cái này năng lượng tinh thể phát ra. Theo Hạch Tâm khu vực Thiên Điệu Linh Khí nồng đậm phân đoán, cái này năng lượng tinh thể Thiên Điệu Linh Khí, phi thường tinh khiết, so Hạch Tâm căn cứ cái kia chút ít đá năng lượng đều muốn tinh khiết. Hạch Tâm căn cứ cái kia chút ít đá năng lượng sẽ không cũng là đến từ vết nứt không gian bên kia thế giới, xuyên thẳng qua vết nứt không gian tiến vào sâu trong lòng đất. Ta. Trên địa cầu nguyên một đám căn cứ, thì ra là Châu Phi căn cứ, phát hiện đá năng lượng, Châu Phi căn cứ lại khoảng cách Ma Long đầm lầy tương đối gần, khả năng so sánh rất lớn cũng có khả năng là địa cầu bản thân diễn biến đi ra. Vết nứt không gian mặt khác một bên, rốt cuộc là cái gì thế giới? Chẳng lẽ là khắp nơi trên đất đá năng lượng tiền giới? Được rồi, hay là ký sinh quan trọng hơn. Bèo, bèo. Hai quả linh hồn hạt giống, một quả hướng phía mấy trăm mét thần bí thứ đồ vật phi hành, mặt khác một quả hướng phía đạn hạt nhân vị trí phi hành. Trong đó một quả linh hồn hạt giống dẫn đầu địa chui vào đến mấy trăm mét lớn nhỏ thần bí thứ đồ vật ở trong. Ngay sau đó, mặt khác một quả tiến nhập năm đó Lao Mị ném đạn hạt nhân ở trong. Ký sinh, ký sinh. Đạn hạt nhân cái kia quả linh hồn hạt giống, trong nháy mắt hoàn thành đối với đạn hạt nhân ký sinh. Mà mấy trăm mét lớn nhỏ thần bí thứ đồ vật, linh hồn hạt giống gần kề hoàn thành hơn 10 thước ký sinh, đang tại chậm chạp địa đối với hắn tiến hành ký sinh, cổ thông thở dài im lặng mà nói khổng lồ như thế thần bí thứ đồ vật, khi nào mới có thể ký sinh hoàn tất. Mấy trăm mét lớn nhỏ đồ vật, có thể đi ngang qua lượng cái thế giới nhất định là cường hãn bảo vật, gửi phát lên tốc độ phi thường chậm chạp. Nghiệm, khống chế không được cái này thần bí thứ độ vật, nhìn xem không cần ký sinh có thể hay không làm đến năng lượng tinh thể. Cổ thông xoán suất vô cùng mà nói, hơn 10 thước năng lượng tinh thể, tại mấy trăm mét thần bí đại gia hỏa phía dưới, bất cứ sinh vật nào tiến vào 600 mét trong phạm vi, lập tức hóa thành tro tro, máy móc đại quân lại vô pháp tiến vào, trơ mắt nhìn cực phẩm bảo vật, nhưng không cách nào thu hoạch, loại cảm giác này quá độ phá hoại rồi. Thật sự không được chỉ có thể dùng ký sinh. Đạn hạt nhân, nhờ vào ngươi. Chương 152, một cái thế giới khác. Đạn hạt nhân, phải chăng đạt được nó, nhờ vào ngươi. Đạn hạt nhân nguyên lai là tử vật, ký sinh về sau, cần phải đi qua giải dòng buồn chán thời gian, mới có thể dần dần sinh ra đời trí tuệ, cổ thông ý thức bám vào đạn hạt nhân thượng linh hồn hạt giống phía trên. Cho ta động bắt đầu. Đạn hạt nhân không chút nào động, ý nguyên bị giam cầm ở nguyên lai vị trí, cổ thông có chút trợn tròn mắt. Đây là cái gì tình huống? Đạn hạt nhân ý nguyên bị giam cầm. Cổ Thông ý thức tiến vào ký sinh thần bí thứ đồ vật cái kia khỏa linh hồn hạt giống ở trong, gần kề hơn 10 thước khu vực, Cổ Thông bắt đầu khống chế hơn 10 thước khu vực, khai mở có thể hay không ảnh hưởng đạn hạt nhân giam cầm. Ồ. Vậy mà khả dĩ, thật tốt quá. Cổ Thông khống chế ký sinh khu vực, bắt đầu ảnh hưởng đạn hạt nhân khu vực, đạn hạt nhân khu vực xuất hiện không gian chấn động, chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Vèo. Đạn hạt nhân động, theo không gian chấn động rồi. Cổ Thông khống chế chưa quen thuộc, đạn hạt nhân vèo một tiếng tiến nhập vết nứt không gian ở trong, tiến nhập một cái thế giới khác. Em mờ mẹ nó. Cổ Thông lập tức ngáp, hắn rõ ràng khống chế là lại để cho đạn hạt nhân bắn ra trừ không gian chắc chắn phạm vi, thần bí đồ vật quá cường hãn, cổ thông phương hướng không có năm chắc tốt, bị kịch liệt không gian chấn động bắn ra đã đến vết nứt không gian ở trong. Cổ Thông ý thức lần nữa tiến vào đạn hạt nhân chính là cái kia linh hồn hạt giống ở trong, đạn hạt nhân rốt cục khả dĩ di động rồi. Một thế giới khác cảnh sắc cũng hiện ra tại Cổ Thông trong tầm mắt. Cổ Thông ngây ngốc điệu chằm chằm vào một cái thế giới khác cảnh sắc, hô hấp càng ngày càng dồn dập, hắn bị chấn động. "Tút, thiệt nhiều đá năng lượng, đá năng lượng." Một cái thế giới khác hiện ra tại cổ thông trước mắt toàn bộ là đá năng lượng, xỏ xuyên qua thế giới thần bí thứ độ vật, bên kia toàn bộ là đá năng lượng thế giới. "Em ở mẹ nó, cái thế giới này là do đá năng lượng hình thành đấy sao?" Cổ Thông trong đầu tưởng tượng ra một cái thế giới, do đá năng lượng cấu thành thế giới. Nghị Hóa biết có như vậy thế giới, có thể hay không mạo hiểm nhảy vào cái thế giới này, hay là tại đây vẹn vẹn là một cái thế giới khác đá năng lượng mạch khoáng, thần bí thứ đồ vật cắm vào đá năng lượng mạch khoáng bên trong, xỏ xuyên qua thế giới, bên kia vươn vào đã đến địa cầu. Cậu thông khống chế đạn hạt nhân đi vào vết nứt không gian vị trí, lại ngây người rồi, nói miệng lại bị giam cầm rồi. Rốt cuộc biết vết nứt không gian vì sao không cách nào dung hợp, thần bí thứ đồ vật phát ra giam cầm lực lượng quá kinh khủng liền không gian đều không thể dung hợp. Đạn hạt nhân không cách nào nữa lần trở lại địa cầu rồi, gần kề ký sinh hơn 10 thước khu vực, không cách nào khống chế vết nứt không gian vị trí giam cầm chi lực, đạn hạt nhân chỉ có thể còn sót lại tại một cái thế giới khác. Kỳ quái, đá năng lượng vì cái gì có thể xuyên qua qua giam cầm chi lực? Cổ thông bất đắc dĩ bên trong, khống chế được đạn hạt nhân tại đá năng lượng thế giới đi lang vòng, đột nhiên, cổ thông đôi mắt đại lượng, một cái thiếu khuyết vị trí hình dạng Rất giống rơi địa cầu cái kia năng lượng tinh thể hình dạng. Cổ thông trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức đại hỉ, điên cuồng mà cười to nói "Lão tử hôm nay muốn vụ nổ hạt nhân đá năng lượng, hoa ha ha". Cổ thông trong đầu đã tưởng tượng ra một cái tràng cảnh, vụ nổ hạt nhân về sau, đại lượng đá năng lượng rầm rầm điệu rơi xuống địa cầu. Ma Long đầm lầy hạch tâm khu vực bảy biện ra đá năng lượng thế giới. Bạo cho ta, bạo. Bạo không được. Cổ thông trợn tròn mắt, đạn hạt nhân vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Giang Cầm bên trong đạn hạt nhân căn bản kích nổ không được, y nguyên lơ lửng tại vết nứt không gian tồn tại, tới không được địa cầu, cũng đến không được một cái thế giới khác, vui quá hóa buồn. "Lão bản, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Mao Lư dò hỏi, "Lão bản cả kinh một trận đấy, hạch tâm khu vực đến cùng xảy ra chuyện gì?" Cổ thông cực kỳ bất đắc dĩ nói vào bảo sơn lại không chiếm được, cảm giác này quá thống khổ. "Lão bản ngươi ký sinh vô định, bất luận cái gì bảo vật tại ký sinh trước mặt, ngoan ngoãn đổi hàng." Tiểu Mao Lư cười ha hả mà nói, Cổ Thông thở dài, lẩm bẩm nói linh hồn của ta hạt giống là vô địch, xem ra chỉ có thể lợi dụng linh hồn hạt giống rồi. Vết nứt không gian vị trí, ký sinh đạn hạt nhân linh hồn hạt giống lập tức đã đi ra đạn hạt nhân, lại một lần nữa tiến nhập năng lượng tinh thể thế giới. Ha ha, là của ta cuối cùng là ta đấy, cho ta ký sinh. Cổ Thông điên cuồng tiếng cười lại một lần nữa truyền đến, phải đem ký sinh tiến hành đến cùng. Linh hồn hạt giống lập tức chui vào đá năng lượng bên trong, hoàn thành một cái hơn 10 thước lớn nhỏ mấy mươi mét vùng năng lượng năng lượng tinh thể, lại lớn một chút không cách nào thông qua vết nứt không gian. Thần bí thứ độ vật đường kính 360m, quay chung quanh thần bí đông tây chu vây một vòng vết nứt không gian chỗ rộng nhất, không đến 15m. Cho ta lên. Ký sinh hoàn tất đá năng lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi hướng phía tiếp viên hàng không khe hở vị trí một chút tới gần. Cổ thông khẩn trương vô cùng địa lẩm bẩm nói ngàn vạn đường lại một lần nữa bị giam cầm rồi. Hơn 10 thước lớn nhỏ năng lượng tinh thể đã có 10 ly mét tà hữu. Tiến nhập vết nứt không gian giam cầm chi lực phạm vi đứng nội, một cổ vô hình kinh hỉ tràn đầy cổ thông nội tâm, theo tâm rơi vài hướng toàn thân, thoải mái tiếng cười truyền đến nói ha ha. Thật sự khả dĩ. Thần bí đồ vật, quả nhiên không khỏi cố năng lượng tinh thể, năng lượng tinh thể tại cổ thông dưới sự khống chế, xuyên thẳng qua vết nứt không gian, đi tới địa cầu không gian. Thành công. Cổ thông kinh hỉ vô cùng mà nói. Năng lượng tinh thể đã đã xuất thần bí thứ đồ vật giam cầm trong phạm vi, đi tới Ma Long đầm lầy hạch tâm khu vực. Đang tại cổ thông dưới sự khống chế, rất nhanh địa hướng Ma Long đầm lầy bên ngoài di động. Năng lượng tinh thể xuất hiện, nồng đậm thiên địa linh khí, rơi vài hướng bốn phương tám hướng, Ma Long đầm lầy sinh linh, cùng với trung quanh khu các sinh linh, lập tức cảm thấy thiên địa linh khí tăng nhiều, rất nhanh địa nồng đậm bắt đầu. Ma Long đầm lầy đám hung thú, cũng nhìn được không trung rất nhanh di động năng lượng tinh thể, nồng đậm phải mái sáng khoé khí tức tựu là theo cái kia rất nhanh di động đồ vật mà đến, đám hung thú không chút do dự bắt đầu chuyển động. Rất nhanh địa hướng phía năng lượng tinh thể di động phương hướng chạy như điên, hung ác thú mắt tham lam điệu chầm chậm vào năng lượng tinh thể, chiếm hữu nó. Tiểu Mao Lư cảm giác chung quanh thiên địa linh khí, lập tức nồng đậm. Mà bắt đầu, đột nhiên, nhìn thấy rất nhanh hướng chính mình di động năng lượng tinh thể, Tiểu Mao Lư ngạc nhiên điệu chầm chậm vào, năng lượng tinh thể là hướng phía chính mình bay tới. Không đúng, có linh hồn hạt giống khí tức, là ký sinh chi vật. Tiểu Mao Lư cảm giác được năng lượng tinh thể thượng quen thuộc linh hồn khí tức. Ký sinh chi vật cùng ký sinh chi vật tầm đó có lẫn nhau cảm ứng. Lão bản, hào nồng đậm thiên địa linh khí, xo so nhị hóa lao đại đá năng lượng, càng thêm tinh khiết, ngươi từ nơi này làm đến. Tiểu Mao Lư An Hàng Thiên tính lại bị khơi gợi lên, hắn không thể lập tức cắn nuốt cái này hơn 10 thước năng lượng tinh thể. Một cái thế giới khác, chỗ đó chứng kiến toàn bộ là năng lượng tinh thể, phi thường tinh khiết. Cổ thông kích động vô cùng mà nói. Tiểu Mao Lư nghe vậy mộc ép, năng lượng tinh thể cấu thành thế giới, đó là cái gì thế giới? Nhiều như thế đá năng lượng, vậy sau này khả dĩ mỗi ngày ăn hết, nghĩ đến bạo thể chẳng cảnh, tiểu mao lư toàn thân dùng mình một cái, tài nguyên khả dĩ ăn nhiều, đá năng lượng không thể ăn nhiều, huống chi hay là như thế tinh khiết năng lượng tinh thể. Em mở mẹ nó, thật nhiều hung thú, tiểu mao lư nhanh biến thân lớn nhất hình thái. Chương 153, không biết bảo tàng không gian. Ma long đầm lầy ở chỗ sâu trong đám hung thú đều bị hấp dẫn đã tới, bên ngoài khu vực cực kỳ nhỏ yếu đám hung thú cũng bị hấp dẫn đã tới chung quanh rừng nhiệt đới những động vật, chim chóc phịch cánh hướng phía tại đây rất nhanh phi hành. Tiểu Mao Lư hóa thân hai mươi mấy mét máy phi hành, trong nháy mắt đã trở thành hơn vạn mét máy phi hành, hơn 10 thước lớn nhỏ năng lượng tinh thể rất nhanh điệu tiến vào máy phi hành. Năng lượng tinh thể phát ra thiên địa linh khí, rơi vài hướng lên vạn mét máy phi hành ở trong, dần dần tràn ngập thiên địa linh khí, càng lúc càng nồng nặc. Tiểu Mao Lư đã đắm chìm tại hấp thu thiên địa linh khí trong vui sướng, vui tươi hớn hở lẩm bẩm nói ăn ngon, ăn quá ngon. Năng lượng tinh thể đã có tiểu mao lưu thân thể ngăn cách, ma long đầm lầy đã mất đi phát ra thiên địa linh khí ngọn nguồn, đám hung thú cùng trung quanh những độc vật, rốt cục ngừng chạy như điên cuồng, đám hung thú ngửa đầu gào hét, thú mắt mê mang điệu chằm chằm vào thiên địa linh khí biến mất thiên không phương hướng. An Hàng, kiềm chế điểm, đừng có lại bạo thể. Cổ Thông nhắc nhở, cái này An Hàng bản tính lại lộ ra đã đến, lần này năng lượng tinh thể phát ra thiên địa linh khí, quá mức tinh khiết rồi, cơ hội không có bất kỳ tác trước. Máy phi hành ở trong cổ thông, nồng đậm tinh khiết thiên địa linh khí phía dưới, toàn thân cao thấp lỗ chân lông giãn ra khai mở, có loại điên cuồng thôn phệ tinh khiết thiên địa linh khí cảm giác, cổ thông có thể rõ ràng địa cảm nhận được, trong kinh mạch cổ thần lực phi thường rõ ràng tăng nhiều. Cổ thần lực tăng nhiều, phản hồi đến huyết mạch bên trong cổ thần lực tùy theo gia tăng, cổ thần lực tiếp tục cải tạo người huyết dịch, mạch máu, thông qua mạch máu hệ thống, cổ thần lực rơi vai hướng toàn thân cốt cách, cơ bắp, tế bào. Lão bản, người ta biết nói Ngươi yên tâm đi." Tiểu Mao Lư sảng khoái vô cùng cười nói, nó rất ưa thích loại cảm giác này rồi, loại này sảng khoái trạng thái, so nó trước kia ăn rộng lượng tài nguyên, đều muốn càng thêm sảng khoái. Linh hồn hạt giống theo năng lượng tinh thể thoát ly, đi ra, vèo một tiếng, lần nữa ly khai máy phi hành. Vèo, vèo, vèo. Lại là ba cái vèo thanh âm, lại là ba cái linh hồn hạt giống xuất hiện, chỉ còn lại ba cái linh hồn hạt giống cũng xuất động, tức tốc theo sau phía trước linh hồn hạt giống. Tức tốc hướng phía Ma Long đầm lầy ở chỗ sâu trong phi hành. Tiểu Mao Lư tới gần Ma Long đầm lầy ở chỗ sâu trong. Cậu thông duy nhất một lần khống chế bốn cái linh hồn hạt, giống đối với tinh thần lực tiêu hao có chút đại, khả dĩ hơi chút giảm thiếu một ít phi hành lộ trình, thần bí đồ vật cũng bị ký sinh rồi, một thế giới khác tình huống cũng có một chút rất hiểu rõ. Minh bạch. Máy phi hành hơn vạn mét cái đầu hướng phía Ma Long đầm lầy ở chỗ sâu trong tiến lên, thần bí thứ đồ vật phát ra mãnh liệt từ trường. Đối với Tiểu Mao Lư hảo không ảnh hưởng, cổ thông nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Mao Lư hơn vạn mét máy phi hành đã đến gần, Ma Long đầm lầy hạch tâm khu vực ngầm đen khu vực bên ngoài, bốn cái linh hồn hạt giống đã ở cổ thông dưới sự khống chế thông qua được giam cầm vết nứt không gian, tiến nhập một thế giới khác. Ký sinh, ký sinh, ký sinh, ký sinh. Bốn cái linh hồn hạt giống chui vào năng lượng tinh trong cơ thể, rất nhanh địa hoàn thành 10M tà hữu năng lượng tinh thể ký sinh lí sinh hoàn tất bốn cái 10mm mở tẢ hữu năng lượng tinh thể, theo khủng lỗ năng lượng tinh thể thượng thoát ly mà xuống, rất nhanh điệu thông qua vết nứt không gian, tiến vào địa cầu. Bốn cái năng lượng tinh thể xuất hiện, ma long đầm lầy hạch tâm khu vực thiên địa linh khí rồi đột nhiên gia tăng, đám hung thú lần nữa cảm nhận được thiên địa linh khí gia tăng, lần nữa lệnh bước bộ pháp chạy như điên mà đến. Vèo, vèo, vèo, vèo. Bốn cái 10mm mở tẢ hữu năng lượng tinh thể như thiểm điện tiến vào máy phi hành ở trong. Máy phi hành ở trong thiên địa linh khí lại một lần nữa gia tăng lên, hưng phấn tiểu mao lưu lớn tiếng địa lang gọi lão bản, nhiều hơn nữa chút ít, nhiều hơn nữa chút ít. Bốn cái linh hồn hạt giống lại một lần nữa thông qua vết nứt không gian, chui vào năng lượng tinh trong cơ thể. Trước trước sau sau, tổng cộng đã trải qua năm chuyến. Con liệm nó, Đào Mặc. Cổ thông ngây người rồi, bốn cái linh hồn hạt giống lần thứ 6 tiến vào một thế giới khác, hắn một người trong linh hồn hạt giống, giống, gần kề ký sinh trùng 2m. Ký sinh không đến bất luận cái gì đổ vỡ. Bèo. Cái kia khỏa linh hồn hạt giống lao ra đá năng lượng đích chỗ trống, một cái không biết không gian hiện ra tại cổ thông trước mắt, mấy trăm mét thần bí thứ đồ vật quả nhiên là cắm ở năng lượng tinh thể vị trí. Một cái rộng lớn vô hạn không gian, hiện ra tại cổ thông trước mắt, ngoại trừ năng lượng tinh thể bên ngoài, cổ thông còn gặp được vật gì đó khác, vài chục thanh mấy vạn mét dài đại đao, che khuất bầu trời điệu chặn cổ thông đại bộ phận ánh mắt. Ngoại trừ đại đao hình dạng đồ vật bên ngoài, Cổ Thông xuyên thấu qua đại đạo khe hở gặp được vật gì đó khác, những vật này hình dạng thiên kỳ bách quái địa phiêu đã tại vô tận hư không. Đột nhiên, cổ Thông phấn nộn khuôn mặt lập tức thương trắng như tờ giấy, một cái phi thường khủng bố ý niệm trong đầu xông ra, đây là vô hạn trong vũ trụ, cái nào cực kỳ cường hãn thế lực bảo tàng không gian. Thương Thiên Nha. Ngài lão nhân gia lần này vui đùa khai mở lớn hơn. Một cái thần bí mấy trăm mét gậy gộc, đã như thế như bước hò hét rồi, khả dĩ tại không người dưới sự khống chế trực tiếp xỏ xuyên qua không gian, cái này không biết không gian cũng không biết bao nhiêu đại, dấu bao nhiêu đồng dạng bảo vật. Ngoại trừ ký sinh năng lượng tinh thể bên ngoài, Cổ Thông còn nhìn thấy phiêu đang ở trên hư không năng lượng tinh thể, theo màu sắc thượng xem ra, hắn ký sinh năng lượng tinh thể hình như là cấp thấp mặt hàng. Rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Linh hồn hạt giống trong nháy mắt chạy về năng lượng tinh thể lỗ thủng bên trong, Cổ Thông tìm đến một khối năng lượng tinh thể, gắt gao ngăn chặn cái kia cái lỗ thủng. Hiện tại an toàn nhiều hơn, nan vạn đừng làm cho không biết cường hạn thế lực phát hiện. Cổ thông lẩm bẩm. Veo, veo, veo, veo. Bốn cái 10M mở tả hữu năng lượng tinh thể lại một lần nữa tiến vào máy phi hành ở trong, tổng cộng theo một thế giới khác, làm ra 24 khối năng lượng tinh thể, tăng thêm thần bí thứ độ vật phía dưới cái kia một khối, vừa vặn 25 khối. Tiểu Mao Lư hồi trở lại cổ thần giáo tổng bộ. Lão bản, không làm. Tiểu Mao Lư kỳ quái hỏi, dựa theo lão bản nghĩ cách, không chuyển không năng lượng tinh thể tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hôm nay hắn đối tính. Làm cho cái giẫm, vết nứt không gian bên kia, nhưng thật ra là một cái thế lực bảo tàng không gian. Tiểu Mao Lư ngẫm ép, quả nhiên nghiệm chứng lão bản thuyết pháp, địa cầu quá nguy hiểm, theo thần bí thứ đồ vật có thể thấy được, cái kia bảo tàng không gian tương ứng thế lực, tùy tùy tiện tiện nghiền áp địa cầu. 25 khối năng lượng tinh thể, đầy đủ hiện nay đang dùng, trong đó tùy tiện một khối năng lượng tinh thể bao gồm có thiên địa linh khí, chống đỡ mà vượt nhị hóa hạch tâm căn cứ cái kia chút ít đá năng lượng. Tiểu Mao Lư lại chờ một chút. Cổ Thông khống chế một quả linh hồn hạt giống, lần nữa tiến vào hạch tâm chi địa. "Lão bản, ngươi còn muốn làm cho năng lượng tinh thể?" Tiểu Mao Lư đã kích động, lại sợ hãi mà nói. Cổ Thông trợn trắng mắt nói "Còn làm cho cái rắm." "Ký sinh." Linh hồn hạt giống lại một lần nữa ký sinh đạn hạt nhân, phải ở chỗ này lưu một quả linh hồn hạt giống. Giám sát và điều khiển bảo tàng không gian tình huống. Vèo. Tiểu Mao lưu hóa thân máy phi hành, rất nhanh rời đi Ma Long đầm lầy, tốc độ như tia chớp tiến về phía Nam Cực Đại lục cổ thần giáo tổng bộ, cổ thần giáo tổng bộ, nhị hóa cũng đã thành lập nên bảo tàng nhà kho. Chương 154, người suy nghĩ nhiều. Bảo tàng nhà kho hệ số an toàn cấp bậc, viện siêu châu phi cơ dưới mặt đất chính là cái kia hạch tâm căn cứ, nhóm này năng lượng tinh thể được lưu giữ trong cổ thần giáo tổng bộ càng thêm an toàn. Vèo. Máy phi hành đã tới cổ thần giáo tổng bộ Hạch Tâm khu vực, Hạch Tâm khu vực mô cái vị trí mặt đất đột nhiên vỡ ra, một cái lỗ thủng lộ liêu đi ra, từ bên trong rất nhanh điệu thoát ra máy móc đại quân. Tiểu Mao Lư chơ mắt nhìn máy móc đại quân, đem từng khối đá năng lượng vận chuyển tiến vào lỗ thủng ở trong, lòng đang giật máu, những này năng lượng tinh thể đặt ở nó trên người thật tốt. Lão bản, khả dĩ Lưu đứng lại cho ta một khối sao? Tiểu Mao Lư tội nghiệp mà nói. Tiểu Mao Lư, lần này ngươi công lao rất lớn. Đây là đưa cho ngươi. Một cái lớn nhỏ cỡ năm tay năng lượng tinh thể, theo hơn 10 thước lớn nhỏ năng lượng tinh trên hạ thể, chọc ra mà xuống, năng lượng tinh thể độ cứng kinh người, sử dụng ký sinh phương pháp là tốt nhất thiết các, cắt phương pháp. Tiểu Mao Lư cực kỳ bất đắc dĩ nói lão bản, cái này cũng quá nhỏ hơn. Trong nội tâm nói thầm, sớm biết như vậy vụng trộm đánh xuống một khối trốn đi. Tiểu cái rắm, đây là tinh khiết năng lượng tinh thể, mà không phải đá năng lượng, cái này một khối đủ để cho ngươi bạo thể mà vong. Lần này làm đến năng lượng tinh thể, tinh khiết viễn siêu đá năng lượng độ tinh khiết, hào không cái gì tạp chất. Hơn 10 thước năng lượng tinh trên hạ thể, lần nữa chọc ra ba cái bóng đá lớn nhỏ năng lượng tinh thể, Tiểu Mao Lư lập tức kích động rồi, hay là lao bạn tốt, hưng phấn mà nói lao bạn, cái này ba cái cũng là cho người ta đấy sao? Người suy nghĩ nhiều. Ba cái bóng đá lớn nhỏ năng lượng tinh thể, cổ thông có tính toán của hắn, trong đó một quả đặt ở cổ thần giáo tổng bộ hạch tâm khu vực cung điện Bảy đỉnh Phong. Lệnh Thiên Điệu Linh khí tràn ngập toàn bộ Hạch Tâm khu vực, cổ thần giáo tổng bộ. Về phân mặt khác hai khóa, một cái cho nhị hóa, gia tốc nó tiến hóa, tại người ngoài hành tinh xâm lấn trước khi, nhị hóa tốt nhất lại tiến hóa một lần, một cái khác cho long truyền, gia tốc long truyền tiến hóa tốc độ. Sở hữu tất cả năng lượng tinh thể toàn bộ bị máy móc đại quân chuyển vào tàng bảo khố ở trong, Hạch Tâm khu vực vỡ ra lỗ thủng, rốt cục khép lại, Tiểu Mao Lương Ngư xi si điệu chầm chậm vào tàng bảo khố cửa vào, tốt muốn đứng ở tàng trong bảo khố. Cổ Thông thân ảnh rất nhanh đã đến Nghị hóa phân thể nghiên cứu khoa học căn cứ, mang về một cái cỡ nhỏ lơ lửng trang bị, bóng đá lớn nhỏ năng lượng tinh thể bị nhét đi vào, Cổ Thông phi thường hài lòng mà nói đúng vậy, vừa mới tốt. Cổ Thông ôm cỡ nhỏ lơ lửng trang bị, về tới cung điện bảy. Lão bản, ngài trở về. Hoa tỷ muội xuất hiện, nồng đậm thiên địa linh khí theo Cổ Thông ôm thứ đồ vật phát ra, nồng đậm linh khí đập vào mặt, Trần Vi hân kinh hỉ nói lão bản, đây là đá năng lượng. Không, nó là năng lượng tinh thể. So với chiếc đá năng lượng càng thêm tinh khiết. Cổ Thông mỉm cười mà nói cho ta lên. Cỡ nhỏ lơ lửng trang bị chậm rãi bay lên, lơ lửng đã đến cung điện 7 nhất vị trí trung ương, ngừng lại, cố định đã đến khoảng cách 100m bên trên bầu trời. Nồng đậm thiên địa linh khí, theo lơ lửng trang bị phía trên năng lượng tinh thể, rơi vài hướng bốn phía. Không đến trong chốc lát, nguyên lai không hề thiên địa linh khí cung điện 7, dần dần địa nổ nồng đậm mà bắt đầu, tiếp theo là cung điện 7 bên ngoài hạch tâm khu vực, cũng thời gian dần qua thiên địa linh khí Trần Vi Hân, Trần Vi băng đắm chìm tại tinh khiết nồng đậm thiên địa linh khí tẩy lễ bên trong, các nàng cũng tu luyện cải tiến bản cổ gia đoán thể pháp, giờ phút này, đã có nồng đậm thiên địa linh khí, tiến bộ tuyệt đối là kinh người. Lão bản, quá sàng khoái. Cổ thông cười cười, trải qua thiên địa linh khí tẩy lễ, tỉ mội hai người không chỉ có tăng lên cá nhân đích lực lượng, da của các nàng càng thêm phân nộn, cả người khí chất cũng thay đổi, phản phất là tiên nữ hạ phạm, có tiên linh khí, từ trên người các nàng tán phát ra. Đinh linh linh. Cổ Thông nhìn thoáng qua, là tiểu muội đánh tới này, tiểu muội. Phu thân, mẹ, cho ngươi trở về ăn cơm chiều, trong nháy mắt lại chạy đi đâu? Đã biết. Vèo. Tiểu Mao lướt hóa thành hai mươi mấy mét máy phi hành, rất nhanh rời đi Nam Cực Cổ Thần giáo tổng bộ, không đến vài phút, Cổ Thông lại một lần nữa xuất hiện hồ lô thôn. Hôm nay một ngày đều đang bận lục bên trong vượt qua, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, lúc này phía tây phun ra một đạo sáng lạn vô cùng hào quang. Thiên không nhuộm thành màu đỏ thẫm, mặt trời hình như là tại phóng thích càng thêm hoa mỹ sắc thái, Nguyệt Nhi đã dương tài năng trẻ, tuyên thể lại là một ngày đi qua. Hồ lô thôn dưới mặt đất hầm trú ẩn ở trong, cổ thông ôm bóng đá lớn nhỏ năng lượng tinh thể đi đến, cổ Vân Nhi vừa mới chuẩn bị trở lại mặt đất trong nhà, lập tức cảm nhận được hầm trú ẩn không giống với. Là thiên địa linh khí. Cổ Vân Nhi quay đầu nhìn thấy Lao Ca chính ôm năng lượng tinh thể, đập vào mặt chính là càng thêm tinh khiết ngẫm đầm thiên địa linh khí, nàng cảm giác mình cá nhân lực lượng đang tại thẳng tắp tăng lên. Lão ca, đây là đá năng lượng." Cổ Vân Nhi kinh hỉ vô cùng mà nói. "Là năng lượng tinh thể." Cổ Thông cười cười nói. "Đúng rồi, lão ca, cái kia thiên thạch ta đã nghiên cứu hoàn thành, ngươi khả dĩ cắn ư?" Cổ Thông sửng sốt một chút, không đến một cái buổi chiều, kinh ngạc nói nhanh như vậy. "Hi hi, không phải hiện tại ta đây khả dĩ chạm đến." Cổ Vân Nhi cười đùa tí tưng mà nói. "Theo đạt được thiên thạch, lại đến kiểm tra đo lường." Tiên Thạch thành phần Cổ Vận Nhi đã kiểm tra đo lường đi ra, thần bí mảnh vỡ không có bất kỳ tiến triển, nàng có dự cảm, dù cho một lần nữa cho nàng mấy trăm năm, cũng không cách nào nghiên cứu minh bạch. Tiểu muội, ngày mai ngươi muốn tới trường học chính diện, giao cho ngươi một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ. Để cho ta giới thiệu cho ngươi chị dâu, không có vấn đề, ta xem xét chị dâu, tuyệt đối là mỹ mạo cùng tài trí cùng tồn tại cực phẩm mỹ nữ. Cổ Vận Nhi cười dịu dàng điệu trầm trầm vào cổ thông nói. Cổ thông im lặng điệu lắc đầu. Từ khi hắn cùng với Bạch Lộ Thiến chia tay về sau, Hồ Lô thôn càng là mọi người đều biết, như hắn lớn như vậy, ngoại trừ vào bộ đội cổ gia người, đại bộ phận đều có hài tử, một phần nhỏ sắp kết hôn. Không chỉ có phụ thân cùng mẹ thúc giục Cổ Thông chạy nhanh tìm bạn gái, cổ gia người nguyên một đám tranh đoạt cho Cổ Thông làm mối, tiện nghi ngoại nhân không bằng tiện nghi chính mình hiểu rõ thân nhân họ bối. "Tiểu muội, ngươi tới trường học về sau, cho ta nhiều dẫn đạo một ít giáo sư cùng học sinh ưu tú, gia nhập ký sinh tập đoàn." nhất là sinh vật học phương diện là trọng điểm. Cổ Thông Trịnh trọng địa nghiêm túc mà nói. Cổ Vân Nhi đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm lão ca vài giây, cười hì hì nói lão ca, ngươi có phải hay không lại phát hiện khó lường đồ vật, không bằng để cho ta trước mợ mang mắt. Không có. Cổ Thông quyết đoán mà nói. Cắt. Cổ Vân Nhi nhếch miệng khinh thường nói, Long Truyền, năng lượng tinh thể cho ngươi rồi, lần này năng lượng tinh thể so sánh với lần đích đá năng lượng, còn muốn tinh khiết, kiểm chế điểm. Cổ Thông tự nhủ lẩm bẩm nói, "Long truyền thân ảnh lập tức xuất hiện, Hầm Trú ẩn cũng là nó ký sinh chi vật, Long truyền hưng phấn mà tiếp nhận năng lượng tinh thể lá bản, ngươi thật tốt quá." Long truyền xoáy lên năng lượng tinh thể, biến mất tại Hầm Trú ẩn ở trong. "Tiểu muội, đây là đưa cho ngươi." Cổ Thông móc ra một cái tiểu dây chuyền, dây chuyền phía trên đúng là năng lượng tinh thể, một cái ngón cái lớn nhỏ ngọc thạch phía trên, đúc lấy hạt vừng lớn nhỏ năng lượng tinh thể. Chương 155, xuất ca ước sao? Cổ vận nhi cao hứng điệu tiếp nhận cái này dây truyền, nồng đậm linh khí theo dây truyền phía trên truyền đến, gần cây hạt vương lớn nhỏ năng lượng tinh thể, Đượng Thiên Địa linh khí đồng dạng là kinh người. Năng lượng tinh thể càng lớn, ảnh hưởng phạm vi cũng càng lớn, cổ thông không ngừng mà thu nhỏ lại năng lượng tinh thể lớn nhỏ, rốt cục thu nhỏ lại đến hạt vương lớn nhỏ, Thiên Địa linh khí ảnh hưởng phạm vi giảm bất rất nhiều. Chỉ có tiến vào cổ vận nhi 10m trong phạm vi, lại vừa cảm nhận được Thiên Địa linh khí, càng gần Thiên Địa linh khí vượt là nồng đậm. Ngày hôm sau, trừng 7 giờ rưỡi, Hồ Lô thôn phía sau núi, con lửa cấp máy phi hành rất nhanh ly khai Hồ Lô thôn, máy phi hành ở trong cổ thông, Cổ Vận Nhi huynh ngoại hai người. "Tiểu muội, ngươi cùng Tiểu Dũng con lửa cấp vũ trụ chiến hạng, cần mặt chẳng căn cứ kiến thiết hoàn tất, lại tiến hành sản xuất, cái này chiếc con lửa cấp máy phi hành, tạm thời cho ngươi dùng." Cổ Thông nói. Cổ Vận Nhi lại nghĩ tới đại học chơi một chút, lại không muốn rời đi phụ mẫu, đã có con lửa cấp máy phi hành, mỗi ngày khả dĩ điểm tâm về sau tới trường học. Trạng vạng tối về nhà ăn bữa tối. Từ cổ vận nhi cao hứng điệu nói, FZ đại học, một chiếc phi thường khí phách khoa học viện tưởng xe thể thao tiến nhập sân trường ở trong, trên đường đi hấp dẫn chính đi đến trường các học sinh, cả trai lẫn gái ánh mắt đều bị hấp dẫn, xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn thấy, không phải cái gì cao phú suất, mà là một cái có được tuyệt thế dung nhan siêu phẩm mỹ nữ, phảng phất hữu là từ trên trời giáng xuống tiên nữ. Khoa học viện tưởng xe thể thao rất nhanh địa xuyên thẳng qua sân trường lâm nói, xâm nhập sân trường rất nhanh chắn một đôi đang muốn đến trường nam nữ phía trước, ở chung quanh các học sinh nhìn chăm chú phía dưới, Trần xe tự động tách ra, cửa xe tự động mở ra. Xuất ca ước sao? Tuyệt mỹ siêu phẩm mỹ nữ, ở chung quanh các học sinh nhìn chăm chú phía dưới, đi vào một đôi nam nữ trước mặt, chính nhìn chằm chằm trong đó một gã ngộng bức nam tử cười dịu dàng nói, "Lan tử hi ngu si điệu chằm chằm vào cái này tuyệt thế dung nhan siêu phẩm mỹ nữ, tại trước mặt nàng, nàng tự cho là ngạo dung nhan ảm đạm thất sắc, tình định xuất hiện Ở trước mặt nàng, câu dẫn bạn trai của nàng, nàng cùng Cổ Dũng đã xác định quan hệ. Lúc ấy, Cổ Dũng đột nhiên xuất hiện thổ lộ, nàng lúc ấy lập tức ngớ bึก, cảm động rối tinh rối mù, lúc này mới bao lâu tình địch xuất hiện. "Đồng học, hạn ngươi 3 giây ngươi thả ta ra chồng tương lai cánh tay." Cậu vận nhi khí thế trên người rồi đột nhiên gia tăng, lạnh lùng điệu chậm chậm vào Lan Tử Hi nói, "Lan Tử Hi sáng tỏ thu nguyện phẫn nộ khuôn mặt, kéo cổ Dũng cánh tay càng thêm hữu lực rồi. Lập tức che kín sát khí chầm chậm vào cổ vận nhi nói ngươi ai a. Trung quanh các học sinh ngợp phép, tuyệt thế dung nhan siêu phẩm cao phú đẹp, bên đường cướp đoạt người khác bạn trai, nam tử này mọi người rất tin tưởng, phiên bản hiện đại võ lâm cao thủ. Tiểu muội đừng làm rộn, sao ngươi lại tới đây? Cổ Dũng cực kỳ im lặng mà nói. Lan tử hi ngần người, ngợp phép, cái này tựu là Cổ Dũng nói long phượng thai muội muội, nhìn nhìn lại cái này tuyệt thế dung nhan siêu phẩm mỹ nữ, cùng Cổ Dũng quá giống. Hi hi. Nhị ca Ta hiện tại thế nhưng mà Đảng Trung ương đặc biệt sinh giáo sư, khả dị đến trong nước tùy ý một chỗ đại học, ta lựa chọn ép giờ đại học, về sau ngươi cần phải ngoan ngoan nghe lời, nếu không, ta sẽ cho ngươi tiểu hài mang. Cổ vận nhi cười hì hì nói xong, trong ngáy mắt nhảy vào máy móc xe thể thao ở trong tuyệt trần mà đi. Cổ rũng lại mộng bức địa ngần người, tiểu mội có kinh khủng bức nào, hắn phi thường hiểu rõ, Lào Mỹ vô cùng nhiều nghiên cứu, đều là tại tiểu mội dưới sự trợ giúp hoàn thành. Như thế như mục đích nhân vật trong nước sở hữu tất cả đại học tuyệt đối phía sau tiếp trước địa cướp. Trung quanh các học sinh ngợp phép, vừa mới cái kia tuyệt thế dung nhan siêu phẩm mỹ nữ, là phiên bản hiện đại võ lâm cao thủ cổ Dũng tiểu muội. Con trở thành trường học giáo sư, Đảng Trung ương đặc biệt sinh giáo sư. Đón lấy cổ Dũng lộ ra so với khóc còn vẻ bại khuôn mặt, câu nguyện tiểu muội chăm chú dạy học, chớ quấy rầy hắn và Lan Tử Hi hai người thế giới. Lan Tử Hi cũng là mộng bức điệu chầm chậm vào đã biến mất trong tầm mắt siêu cấp xe thể thao. Trong nội tâm Khẩn Trường cực kỳ khủng khiếp, gặp đến đại ca cũng không có khẩn trương như vậy, ngược lại tiểu muội càng thêm khẩn trương, có loại nhìn thấy mẹ vợ cảm giác. Kinh thành quân đội, Cổ Thông lại một lần nữa đến nơi này, hôm nay là Nghiêm Phong ký sinh tập đoàn đám người này càng hấn lời nhắn nhủ thời điểm, đồng dạng quảng trường, chờ đợi người của hắn, không nhiều lắm chỉ vẹn vẹn có mười mấy người, Cổ Ái Hoa đã ở này. Tại mười mấy người nhìn chăm chú phía dưới, trên quảng trường đột nhiên thêm một người, không có bất kỳ máy phi hành chứng kiến. Dương Tử Di nhìn thấy Cổ Thông thân ảnh xuất hiện cao hướng địa xuống lại, đã triển khai hai tay rồi, muốn cho hắn một cái ôm. Trái tim đen u ám, nét. Ngày hôm qua, Dương Tử Di biết đạo Cổ Thông triệt tay, khả năng tâm bị làm bị thương rồi, cái kia đắc dụng ôn nhu đi cảm hóa hắn. Cổ Thông ca ca, người ta nhớ ngươi. Ngọt ngào thẹn thùng thanh âm theo nàng mà đến, Cổ Thông ngây người bên trong bị ôm lấy, mềm mại xúc cảm đi ra, kinh ngạc biểu lộ đi ra, chính mình rõ ràng bị cưỡng ép ôm lấy, tuy nhiên tâm tư không tinh khiết. Nhưng dáng người rất có liệu. Cổ Ái Hoa mười mấy người ngạc nhiên điệu nhìn xem, hôm qua mới gặp mặt, hôm nay đã tiến triển đã đến loại trình độ này rồi, có phải hay không quá là nhanh? Không đúng, hình như là Dương Tử Di chủ động. "Niệm, là ngươi chủ động câu dẫn của ta." Cổ Thông trong nội tâm hung dữ mà nghĩ lấy, triển khai hai tay chăm chú địa ôm ấp Dương Tử Di, Dương Tử Di cảm giác được cổ thông mềm mại bàn tay lớn, mừng rỡ trong lòng, quả nhiên khả dĩ cảm hóa nàng. Đột nhiên, nàng cảm giác không thích hợp. Ôm hai cánh tay của nàng kình lực quá lớn, nàng có chút thở không nổi cảm giác, toàn bộ thân thể mềm mại tại cổ thông ôm phía dưới cách đi lên, trắng non khuôn mặt khuôn mặt lập tức đỏ lên rồi, thân thể đột nhiên một hồi nhẹ nhõm, nàng rất nhanh ly khai cổ thông một bước xa, mang theo một chút sợ hãi đôi mắt dễ thương chằm chằm vào cổ thông. Dương Tử Di đồng chí, ta cũng nhớ ngươi rồi, ngày hôm qua cả đêm ngủ không được ngon giấc. Cổ thông mỉm cười nói xong, trải qua bên người nàng, hướng phía cổ ái hoa bọn hắn đi đến. Dương Tử Di ngốc nghơ ngác điệu chầm chậm vào cổ thông bóng lưng, nàng tổng cảm giác không đúng, một loại bị coi rẻ cảm giác, giống như nàng là cổ thông nào đó món đồ chơi đồng dạng. Cổ ba ba tốt, các vị lãnh đạo tốt. Tiểu Thông, ngươi đi nha. Gần kề một ngày đem chúng ta quân đội quân hoa cầm xuống. Cổ Ái Hoa tang thương mặt mơ màng lộ ra giống như cười mà không phải cười nói. Cổ ba ba, những người kia. Cổ Thông trợn trắng mắt, nếu như Dương Tử Di hồn nhiên một điểm, còn có thể trở thành bằng hữu thành vị tương lai mẹ của bọn hài tử cũng có khả năng. Tiểu tử ngươi, kiểu là cái tính nôn nóng." Cổ Ái Hoa hiền lành cười cười. Vẫn là ngày hôm qua cái gửi thiên thạch trong kiến trúc, tại Cổ Ái Hoa dưới sự dẫn dắt, mười mấy người đi tới một cái cỡ lớn phòng họp ở trong, cửa ra vào có 6 cái binh sĩ thủ vệ. Thủ trưởng tốt. Cổ Thông tiến vào phòng họp ở trong, phòng họp ở trong mười mấy người, lúc này tiểu tụy địa ngồi ngay đó, quần áo nhiều nếp nhăn, tóc lộn xộn, mắt cuồng thâm cực kỳ trọng. Những điều này đều là quốc gia Internet dưới trùm, hiện tại nguyên một đám trật vật vô cùng, phòng họp cửa bị mở ra, nguyên một đám vô thần song mâu, hiện ra một chút tinh thần. Ngoại trừ một gã nam tử trẻ tuổi hai tay cùng tay chân bị chế trụ, mặt khác Internet dưới trùm, rất tự do, khả di tự do hoạt động. Trước 156, người phản kháng, giết. Hơn 10 người Internet dưới trùm minh bạch, theo ngày hôm qua trao đổi bên trong hiểu rõ đến, bọn hắn tất cả mọi người là tham dự ngay lúc đó bôi đen ký sinh tập đoàn. Ngày hôm qua bị nhốt vào cái hội nghị này thất, không có bất kỳ người đối với bọn họ tiến hành thẩm vấn, hôm nay rốt cục có người đã đi đến, nên đến hay là đã đến. Các ngươi những, nay cặn bã cặn bã, ta là Lưu gia người, các ngươi không nghĩ ném đi quan tước, cảm giác thả ta Lưu tiểu kiệt kích động vô cùng rít gào nói. Ngày hôm qua hắn đang chuẩn bị chơi hai cái hay là chỗ đệ tử muội, bị người xuống thật đạn thật quân nhân áp giải đến nơi này, ăn uống cùng với đều tại phòng họp ở trong tiến hành. Toàn bộ phòng họp quanh quẩn đều là Lưu Tiểu Kiệt thân âm, Cổ Thông nhíu mày nói Tiểu Mao Lư, lại để cho hắn câm miệng cho ta. Cổ Thông đồng chí, ta nơi này có thứ tốt." Giã Lang nói xong rất nhanh cười tất tối, đây là đang Cổ Thông trước mặt hảo hảo biểu hiện thời khắc, phải ra sức một điểm. "Thảo, gấu trúc, lại là ngươi." Gấu trúc xem thời cơ so Giã Lang nhanh hơn, đã cười tất tối, luột tại Tiểu Mao Lư trước mặt, đi tới Lưu Tiểu Kiệt trước mặt, cầm huấn luyện một cái buổi sáng tất tối hung dữ địa nhét vào Lưu Tiểu Kiệt trong miệng. Ô oh, ô! Oh. Toàn bộ phòng họp rốt cụ can tính, 10 cái Internet dưới trùm, mọi ánh mắt tụ tập đã đến cổ thông trên người, hết thể mọi người, đều là dùng cổ thông làm chủ, kể cả quân đội người. Chắc hẳn mọi người đối với tên của ta cũng là như sấm bên Thái A. Mọi người cũng biết như thế nào bị thỉnh đến nơi này. Cổ thông nhìn quét một chút mười mấy người, trực tiếp vào chủ đề. Nguyên một đám Internet dưới trùm, thiếu khí vô lực địa ngẩn người chầm chầm vào cổ thông, người có thay đổi rất nhanh thời điểm có thể có thành tựu của ngày hôm nay, bọn hắn làm việc phi thường cẩn thận, đối với ký sinh tập đoàn lão bản bối cảnh cũng đã điều tra, cực kỳ bình thường. Nghị hóa trang web chính thức phía trên máu chảy đầm đìa con số, bọn hắn khi đó còn không có có cảm giác rất gì, với tư cách đại nhân vật, căn bản không thèm để ý loại này tiểu tiểu nhân vật uy hiếp. Từ khi biết được tiến vào hồ lô thôn cái đám kia người, còn trên đường bị diễn kịch chiến cơ cho lầm đổ, loáng thoáng cảm thấy cái gì, vùng trộm địa điều tra hồ lô thôn tình huống, vẻn vẹn hiểu rõ bộ phận tin tức Cái thôn kia người, trên căn bản là công nhân, lại đã bị cảnh cáo, bọn hắn biết đạo trọng phải người không nên trọng. Trong khoảng thời gian này, một mực đứng ngồi không yên, số một ngày bằng một năm, thường thường ác mộng làm bạn, người cũng gởi gọ rất nhiều, thẳng đến bị súng thật đạn thật quân nhân bắt, bọn hắn biết đạo ngày hôm nay rốt cuộc đã tới. Nghị hóa trang web chính thức, lúc ấy đã nhắc nhở các người, các ngươi ngoan ngoãn bồi thường những số tiền kia, mọi người sau này vẫn là bằng hữu, khả dĩ hợp tác. Ta công phi thường cảm tạ ngươi đối với nhị hóa mạng lưới công ty làm ra tuyên truyền tác dụng. Các ngươi ngàn không nên, vạn không nên làm ra không việc, nếu như các ngươi lúc ấy cực lực ngăn cản, hoặc là trực tiếp tuyên bố rời khỏi, các ngươi không đến mức đến nơi đây. Biết đạo lúc ấy tham dự bôi đen ký sinh tập đoàn người, có hai mươi mấy người người, vì sao thiếu đi một bộ phận, bọn hắn còn có chút lương tri, ngăn cản qua, tuyên bố rời khỏi, bọn hắn định dùng một nửa giá trị con người tự bảo vệ mình, bọn hắn đã nhận được thông cảm. Vẹn vẹn cần mỗi người bồi thường 10 phần trăm giá trị con người. Mà các ngươi, ta đến nói cho các ngươi biết, chính ngươi gặp nạn rồi, người nhà của ngươi cùng sau lưng người ủng hộ cũng gặp nạn rồi, ngươi cùng bọn họ sẽ giá trị con người đều không có, các ngươi phi thường may mắn, mệnh bảo trụ rồi, kế tiếp 10 năm các ngươi nếu như còn sống, còn có thể trở lại trong nước, ân oán của chúng ta chấm dứt, các ngươi khả dĩ tiếp tục sáng tác chính mình tài phú. Tiểu Mao Lư đem bọn họ đưa đến châu Phi căn cứ, làm ô xin 10 năm. Cổ thông âm thanh lạnh như băng tại phòng họp quân quẩn. Nguyên một đám internet giới trùng ngây ngốc địa nghe, giá trị con người đều không có. Làm ô xin 10 năm, từng cái cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Ngươi không thể như vậy, ta kéo vào nghề. Tiểu mao lư máy móc thân hình đột nhiên xuất hiện, một mảnh dài hẹp máy móc dây thường cuốn hướng nguyên một đám internet giới trùng, vừa mới phản kháng người nói chuyện, lập tức trợn tròn mắt, quên nói chuyện. Cổ thân giáo, nguyên một đám trong đầu loẻ ra ba chữ kia. Bọn hắn nhìn thấy máy móc đại quân là như thế nào xâm lấn Lam Mỹ, trong khoảng thời gian ngắn, nghiền đè ép toàn bộ Lam Mỹ, lệnh lão mỹ đã trở thành nước ngủ nhìn ra, bọn hắn lấy cái gì đến phản kháng, cổ thần giáo. Tiểu Mao Lư, bất luận cái gì người phản kháng, trực tiếp giết. Cổ Thông lạnh như băng điệu nhìn quét vừa mới người nói chuyện. Minh Bạch. Bất luận cái gì người phản kháng, kết cục hồn phi phách tán, tử vong cũng không phải tới hạn, linh hồn trạng thái hắn cũng sắp bị linh hồn hạt giống hấp thu. Hồn phi phách tán trở thành linh hồn hạt giống chất dinh dưỡng. Nguyên một đám internet giới trùng, sợ tới mức toàn thân phát run, lại không cái gì ngôn ngữ, ngoan ngoãn địa tùy ý máy móc dây thường buộc chặt chính mình. Ma nằm trên mặt đất lưu tiểu kiệt hoảng sợ địa chầm chậm vào, đột nhiên xuất hiện máy móc dây thường, vừa mới hung hăng càn quấy gương mặt, biến mất không còn một mảnh, hiện ra sợ hãi biểu lộ chầm chậm vào từng bước một hướng phía chính mình đi vào cổ thông. Nghe nói ngươi rất ưa thích nữ nhân, càng ưa thích chơi một đôi, chơi đùa nữ nhân không có một cái nào quân cũng có một cái sự, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, các nàng là tự nguyện, ai làm cho các nàng hám lầm dầu, cái này ngươi làm không tệ, nhưng là, ngươi bắt buộc người vượt qua 20 tên, khắc có một người bị ngươi tại chỗ đùa chơi chết, còn có hai người bởi vì ngươi tự sát mà vong. Người sau lưng Lưu Gia đặc biệt ngu bực, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ngoại trừ một mực bị ngươi lưu ra xem thưởng tam thúc, có thể may mắn còn sống sót, giữa Lưu Gia, tụ tập một đám đám mối hợp, đùa bỡn, ký sinh tập đoàn, trả thù ta đúng không? Chọc tới ta là ngươi sai lầm lớn nhất. Tiểu Mao Lư, bắt hắn cho ta cũng chói lại, đã ngươi như thế ưa thích chơi nữ nhân, nhìn ngươi ra mịn thịt mềm, Lao Hắc đám bọn họ nhất định phi thường thích ngươi, kế tiếp tuổi già, hảo hảo thể nghiệm bị người đùa cơ hội, hơn nữa còn là thần cường thể cường cháng Lao Hắc đám bọn họ nha. Cổ Thông lạnh lùng nói xong, rơi vào tay Lưu Tiểu Kiệt lỗ thai ở trong, so ác ma càng tăng kinh khủng thanh âm, trong ngóc hiện ra một gã tên cường hãn Lao Hắc đám bọn họ, ghé vào trên người hắn. Ô ô Lưu Tiểu Kiệt Dốc sức liệu mạng điệu trên mặt đất nhúc nhích phản kháng, tựa hồ muốn cầu cầu. Đột nhiên, một cái nước tiểu mùi khai truyền đến, Lưu Tiểu Kiệt vị trí chạy ra không rõ chất lỏng, đón lấy quang vinh điệu cho luôn. Suối. Các chiến sĩ nhíu mày, các quân quan chán ghét nhìn xem, hảo hảo phong họp, bị Lưu Tiểu Kiệt cho ô nhiễm. Lão bản, choáng luôn. Tiểu Mao Lư nói. Cổ thông ghét bỏ nhìn xem thực là phế vật vô dụng, tiểu Mao Lư mang đi. Các ngươi có hay không không thấm nước úi? Tiểu Mao Lư hướng phía Gấu Trúc chiến sĩ dò hỏi, nó không không muốn bị Lưu Tiểu Kiệt cho ô nhiễm sạch sẽ máy móc thân hình. Có, có. Gấu Trúc cùng Dã Lang gấp vội vàng gật đầu, lại là định bợ thời điểm. Không đến 3 phút, Dã Lang, Gấu Trúc chạy như điên mà đến, mỗi người cầm một cái không thấm nước túi, rất nhanh mà đem Lưu Tiểu Kiệt bao vây lại, ngoại trừ lỗ núi vị trí, địa phương khác bao cực kỳ chặt chẽ. Các ngươi phi thường không tệ, ta nhớ kỹ rồi. Tiểu Mao Lư tán thưởng mà nói. Hai người này tương lai gia nhập cổ thần giáo, nhất định phải trọng dụng. Cô ái hoa bên người các tướng lĩnh, yên lặng điệu chậm chậm vào, bọn hắn cũng tiến lên hỗ trợ, cũng muốn gia nhập cổ thần giáo, chỉ huy máy móc đại quân quét ngang nguyên một đám địch nhân, không bỏ xuống được tư thái. Chương 157, một nửa long. Bèo. Tiểu Mao Lư hóa thân máy phi hành, rất nhanh rời đi kinh thành quân đội, tiến về trước châu phi căn cứ. Lần này Hoa hạ xử lý cổ thông phi thường hài lòng, ký sinh tập đoàn tổng bộ vị trí Hoa Hạ trực tiếp đưa tặng cho cổ đông, được hưởng vĩnh cửu quyền sử dụng, phía trên dân chúng, quốc gia hội phụ trách xử lý. Quốc gia mời cái internet công ty, cổ phiếu chấn động phi thường rõ ràng, 10 cái chủng có được cổ phiếu toàn bộ vỏ chợ hiện, giá cổ phiếu ngã 10%. Sở hữu tất cả bộ đô hiện tiền mặt một nửa tiến vào tái hiện tổ kiến ký sinh tập đoàn tài khoản, mà khác một nửa tiến vào do quốc gia cùng ký sinh tập đoàn cộng đồng tổ kiến ký sinh quỹ ngân sách, chuyên môn đối với Hoa Hạ đại điệu tiến hành giúp đỡ người nghèo. Cải thiện mẹ góa con tôi lão nhân ở lại hoàn cảnh, tán tật quân nhân triều cố, nghèo khó dân chúng bệnh tật cứu trợ, nông thôn công cộng phương tiện kiến thiết. Vân vân. Ký sinh tập đoàn vừa mới một lần nữa tổ kiến hoàn thành, bất luận cái gì đồ vật còn không có có sản xuất ra, tài khoản đã chạy vào hơn 3000 ức nhân dân tệ, 10 cái internet trùng toàn bộ giá trị con người đều tại tại đây, còn có bộ phận internet trùng giá trị con người, cái này bộ phận gần như kể chiếm được 10% tại hữu. Do quốc gia cùng ký sinh tập đoàn cộng đồng tổ kiến ký sinh quỹ ngân sách, kim nghịch đồng dạng là hơn 3000 ức, mỗi một số chi tiêu đều muốn tại quỹ ngân sách trang phép chính thức hiện ra tại đại chúng, làm được toàn bộ hành trình trong suốt. Do mạng lưới nhị hóa phân thể giám sát và điều khiển sở hữu tất cả tài chính lưu, bất luận cái gì tham lam tại nhị hóa phân thể trước mặt lộ rõ, đây cũng là quốc gia vì sao cần cùng ký sinh tập đoàn cộng đồng tổ kiến ký sinh quỹ ngân sách. Hoa hạ đại địa các loại giúp đỡ người nghèo quỹ ngân sách nhiều lắm chính thức làm được triệt để giúp đỡ người nghèo không đến 10 phần trăm, các loại quỹ ngân sách đập vào giúp đỡ người nghèo đại lượng hấp kim, lại lợi dụng các loại lý do, các loại phương pháp theo giúp đỡ người nghèo quỹ ngân sách bên trong thu hoạch lớn thu nhập, cái này cũng đã trở thành nguyên một đám quỹ ngân sách quy tắc ngầm, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Bất luận cái gì quy tắc ngầm, tại nhị hóa phân thể trước mặt, không còn sót lại chút gì. Ký sinh tập đoàn có được hơn 3000 ứng, rốt cục khả dĩ triển khai các loại kiến thiết, tổng bộ kiến thiết, toàn quốc phân công ty kiến thiết. Nơi sản sinh kiến thiết, cửa điểm mua sắm kiến thiết. Vèo. Tiểu Mao Lư hóa thân máy phi hành đã tới hổ lô thôn phía sau núi. Lão bản, chúng ta về đến nhà. Cổ thông bên thai truyền đến tiểu Mao Lư thanh âm, cổ thông thỏa mãn mà nói hạch đạo số, linh hồn hàm lượng đạt tới 75% rồi, khoảng cách mọc rễ nảy mầm lại tiến một bước, không tệ. Cổ thông ly khai ma quỷ vùng châu thổ thời điểm, hạch đạo số linh hồn hàm lượng là 71%, mỗi khi có thời gian Cổ Thông hội khống chế được hạch đảo số linh hồn hạt giống, tiếp tục tại hạch tâm khu vực ký sinh hung thú, từ đó đạt được đại lượng linh hồn năng lượng. Nguyên Lai tưởng rằng Ma Long đầm lầy cái kia vết nứt không gian bên kia là một cái thế giới, tiếc nối chính là chỉ là một cái bảo tàng không gian, nếu như là một thế giới khác, dùng thiên địa linh khí nồng độ tình huống, tất nhiên có được đại lượng cường hãn hung thú. Cổ Thông trở lại hồ Lô thôn, theo hầm trú ẩn căn cứ, lần nữa tiến nhập đang tại kiến thiết cổ gia căn cứ. Đại lượng máy móc đang tại đào móc cổ ra căn cứ, bởi vì thần bí thứ đồ vật nguyên nhân, cổ ra căn cứ không thể không xây dựng thêm. Hiện ra tại cổ thông trước mắt chỉ vẹn vẹn có đại lượng máy móc, nhị hóa phân thể biến mất tại trong tầm mắt, len ken đang đang thanh âm, theo chỗ xa vô cùng chuyển đến, nhị hóa phân thể y nguyên đang đào móc thần bí không biết thứ đồ vật. Lão bản, người tốt rồi. Theo cổ thông tiến vào cổ ra căn cứ, nhị hóa phân thể lập tức đã biết. Phân thể nhị hóa, đây rốt cuộc là vật gì? Như thế nào còn không có có đào móc hoàn thành. Cổ thông kỳ quái nói, dựa theo nhị hóa phân thể đào móc tốc độ, gần kề đào móc mềm mại bộ vị, có lẽ đã đào móc mới đúng, thứ này lớn nhỏ đã vượt qua cổ thông dự đoán. Lão bản đã đào móc 80%, sắp đào móc hoàn thành. Nhị hóa phân thể thanh âm truyền đến, nó ý nguyên càng không ngừng đào móc. Leng keng đang đang. Tiếp tục không ngừng thanh âm. Long truyền, còn có bao lâu ký sinh đến vị trí này? Lão bản, Long truyền dưới hồ nham thạch tầng đặc biệt là càng đến gần cổ gia căn cứ vị trí nham thạch tầng bên trong, đừng không biết vật chất, những này không biết vật chất gửi phát lên tương đối chậm. Long truyền thanh âm truyền đến, không biết vật chất. Cổ thông sừng sốt một chút, nhị hóa phân thể đào móc thời điểm, cũng không có phát hiện loại này không biết, chẳng lẽ loại này không biết vật chất nhị hóa phân thể không cách nào kiểm tra đo lường đi ra. Tại ký sinh trạng thái phía dưới, bất luận cái gì không biết vật chất đều muốn lộ rõ. Long truyền thanh âm lại truyền tới nói lão bản, Loại này không biết vật chất đối với của ta tiến hóa phi thường có trợ giúp, Chố Tốt đã vượt qua ngươi cho ta năng lượng tinh thể hấp thu thiên địa linh khí. Cổ Thông lần nữa sửng sốt một chút, Chố Tốt vậy mà đã vượt qua năng lượng tinh thể, nhớ tới thần bí kia như là huyết dịch chất lỏng, hắn hấp thu chất lỏng phát ra năng lượng, Chố Tốt cũng đã vượt qua hấp thu thiên địa linh khí, chẳng lẽ Long Tiền phát hiện không biết vật chất, nhưng thật ra là cùng thần bí chất lỏng không sai biệt lắm độ vặn. Phân thể nhị hóa Đem ngươi đào móc ra 80% thần bí thứ đồ vật mô hình truyền thâu cho ta." Cổ Thông nói, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này thần bí đồ vật đến cùng là vật gì. Nghị hóa phân thể đã đào móc 80%, đã đó có thể thấy được là vật gì rồi, mô hình truyền thâu đi qua, còn lại 20% không có đào móc đi ra, nghị hóa phân thể cũng làm dự đoán mô hình. Máy móc trên cổ tay bắn thẳng đến ra giả thuyết lập thể hình ảnh, thần bí thứ đồ vật số liệu cũng hiện ra đi ra. Ta đi thần bí thứ đổ vật thể tích thực không nhỏ. Cổ thông sợ hãi thán phục mà nói. Theo số liệu phía trên, cổ thông hiểu rõ đến, cái này thần bí thứ đổ vật thân dài vượt qua 3.000 m, đặt đến 3.200 m, so trên mặt trăng cái kia thần bí tam nhãn cự nhân còn mớ ấn dài. Đồng thời, cái này thần bí thứ đổ vật đường kính vượt qua 200 m, đặt tới 286 m, theo mô hình đến xem, cổ ra căn cứ vị trí này, so sánh dài nhỏ, hẳn là phân đôi, hiện ra 30 góc độ một mực kéo dài hướng phía dưới, đường kính còn nhỏ biến lớn. Nhị hóa phân thể đang tại đào móc bộ vị, theo mô hình đến xem, là cái móng đuôi hình dạng. Thần long. Theo mô hình đến xem, đây là thần thoại truyền thuyết long hình dạng, không phải cổ thông trong dự đoán nhân loại hình dạng, hơn nữa chỉ vẹn vẹn có phần đuôi một nửa. Lão bản, theo mô hình thoạt nhìn rất giống hoa hạ thần thoại thần long hình dạng rồi, tương tự độ 90. Nhị hóa phân thể thanh âm truyền đến nói. Phân thể nhị hóa, ngươi xác định chỉ vẹn vẹn có một nửa thân thể? Lão bản xác định ta đã làm đảo đoạn xử lý, vẹn vẹn chênh lệch hai cái móng đuốt không có đảo móc đi ra. Cổ Thông Lâm vào trầm tư, theo mô hình đến xem, cái này xác thực rất giống hoa hạ trong thần thoại thần long, rồi, vì cái gì chỉ vẹn vẹn có một nửa, mặt khác có chứa long đầu mặt khác một nửa, có phải hay không tại chỗ càng sâu? Phân thể nhị hóa, theo Thái Bình Dương Đông căn cứ, triệu tập đại lượng đào móc thiết bị đến, đào lượn long truyền dưới hồ, sở hữu tất cả nham thạch tầng, cũng phải tìm đến mặt khác một nửa mô hình. Cổ Thông ra lệnh: "Lão bản, khả năng mặt khác một nửa thân thể cũng không tại Long truyền dưới hồ." Nghị Hóa phân thể nói. "Chương 158, Long đại, Long nhị đã đến." "Không thể buông tha bất luận cái gì khả năng." Cổ Thông nói: "Tốt nhất có thể ở Long truyền dưới hồ nham thạch tầng, tìm được mặt khác một nửa thân thể." "Tiểu Mao Lư, ngươi đến ma quỷ vùng châu thổ mang Long 1, Long nhị, đến nơi đây." Cổ Thông lần nữa ra lệnh. "Nếu là Hoa Hạ thần thoại thần long, thân bí chất lỏng" Cái kia chính là Long huyết rồi, Long huyết đối với sắc hóa giao long đến một lần nói, trợ giúp quá lớn, về phần Long nhị, càng giống là phương Tây truyền thuyết bên trong đích long, đều là lòng, Long huyết chắc có lẽ không xuất hiện bài xích. Cổ Thông cùng Long huyết tâm đó, hội sinh ra của mình, cái này đồng nguyên huyết mạch của mình, đã minh bạch những. Này, Cổ Thông đối với không biết chất lòng đã không có mâu thuẫn trong nội tâm. Cổ Thông lại một lần nữa đến Long huyết vị trí, nhưng do Long huyết phát ra năng lượng tiến vào trong cơ thể, đã không có Cổ Thông chống cự. Long huyết năng lượng du lịch tại cổ thông toàn thân mạch máu ở trong. Cổ thông đắm chìm tại long huyết năng lượng phía dưới, thông qua nội thị quan sát long huyết năng lượng đối với huyết dịch cải tạo, bản thân huyết dịch rất nhanh địa hấp thu long huyết năng lượng, càng làm long huyết năng lượng truyền vận toàn thân mỗi một khối cốt cách, mỗi một tế bào. Đồng thời, cổ thông cũng cảm giác long huyết năng lượng bị truyền vận kinh mạch ở trong, cùng cổ thân lực dây dưa lại với nhau, cổ thân lực hấp thu long huyết năng lượng, phản phất càng cường đại hơn. Cổ thông đắm chìm ở trong đó. Phí Thưởng rõ ràng địa cảm thấy bản thân lực lượng đang tại chậm rãi tăng lên, thân thể tố chất không ngừng mà tăng cường. Cổ thân lực cũng đang không ngừng địa cường tráng tại trung tâm. Long huyết năng lượng hấp thu nhiều hơn, có thể hay không biến thân thần long, hoặc là nửa người nửa long long nhân. Cổ Thông nghĩ tới đây, do sợ, nếu quả thật biến thành long nhân, hắn không cách nào tiếp nhận. Có lẽ không đến mức a. Cổ Thông lẩm bẩm nói trong thần thoại yêu khả dĩ biến thành người, long cũng có thể biến thành người, mặc kệ, không chỉ có muốn hấp thu Còn nhiều hơn hấp thu một điểm. Cổ Thông dứt khoát bắt đầu tu luyện cải tiến bản cổ gia đoán thể pháp, dùng tốc độ cực nhanh điên cuồng hấp thu long huyết năng lượng, đại lượng long huyết năng lượng điên cuồng mà xông vào cổ thông trong cơ thể, toàn thân mạch máu ở trong huyết dịch ai đến cũng không có cự tuyệt, điên cuồng mà hấp thu long huyết năng lượng. Quá sung sướng, muốn đúng là cái tốc độ này. Cổ Thông kinh hỉ vô cùng điệu lẩm bẩm nói. Long huyết năng lượng rửa sạch toàn thân mỗi một khối cốt cách, mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một tế bào. Đồng thời cổ thần lực điên cuồng mà gia tăng, đã ở rửa sạch cổ thông toàn thân mỗi một khối cốt cách, mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một tế bào. Kinh mạch nhu tính không ngừng mà gia tăng, cổ thân lực không ngừng mà tăng nhiều, cổ thân lực uy lực cũng đang không ngừng tăng lên. Không lâu về sau, khả dĩ mở huyết hải. Cổ thông lẩm bẩm. Nhân thể là cái cực kỳ phức tạp hệ thống, nhị hóa cho cổ thông suy diễn đi ra tiếp tục tăng thực lực lên, hữu là mở huyết hải, nhị hóa tổng cộng tại nhân loại thân thể ở trong phát hiện 1080 cái huyết vị. Nhân loại tổng cộng khả dĩ mở 1080 cái huyết hải, huyết hải không ngừng mà lớn mạnh, hóa thành huyết hải không gian, tiếp tục vô cùng vô tận lực lượng. Nhị hóa căn cứ Long truyền đối với vạn vật diễn biến phân tích, đạt được linh cảm, vạn vật có thể tự hành diễn biến, đây là thiên nhiên pháp tác tại thôi động, Long truyền có thể lệnh vạn vật rất nhanh sinh trưởng, nó lợi dụng vạn vật lưu cầu, dùng năng lượng đã kích thích vạn vật rất nhanh sinh trưởng, đây thật ra là tại lợi dụng thiên nhiên pháp tác. Nhị hóa suy diễn ra đến tăng thực lực lên phương pháp Điều là lợi dụng cổ thông trong cơ thể cường hãn cổ thần lực, đến lợi dụng thiên nhiên pháp tắc, mở huyết hải không gian, theo cổ thần lực không ngừng tích lũy tăng nhiều, có thể cho dung chuyển đại tự nhiên pháp tắc cũng theo gia tăng, huyết hải không gian, theo cổ thần lực càng nhiều, mở không gian cũng tùy theo gia tăng. Cổ thông đắm chìm tại khoái hạp hấp thu long huyết năng lượng bên trong, loại này tăng thực lực lên cảm giác quá mỹ diệu, toàn thân trong trong ngoài ngoài ấm áp, phảng phất chính có vô số mỹ nữ, trong người cùng bên ngoài cơ thể mát xa lại có một loại trở về mâu thân ôm ấp hồi báo, lại lần nữa cảm giác vị rượu cực kỳ. 1 giờ sau. ầm ầm. Cổ gia căn cứ truyền đến ầm ầm thanh âm, hai cái quái vật khổng lồ xuất hiện, cổ thông đánh thức, dừng lại tu luyện cổ thần bí quyết. Lão bản, lão bản. Long đại, long nhị kích động thanh âm truyền đến. Long đại, long nhị, may mắn cổ gia căn cứ địa bàn lại làm lớn ra một ít, nếu không hai người này đã đến, quá chen chúc rồi bất quá vẫn là được lại quyết trương lớn hơn một chút." Cố Thông nói, "Long đại, Long nhị, tại Ma Long Đầm Lầy phát triển so sánh nhanh, đã đến Ma Quỷ Vùng Châu thổ biến chậm chạp một ít, cùng lúc trước ly khai Ma Long Đầm Lầy không có cái gì khác nhau." "Long đại, ta như thế nào cảm giác toàn thân huyết dịch sôi trào, sắp đi không được rồi." Long nhị có chút thở hồng hộc mà nói. "Long nhị, ta cũng vậy, thật cường hãn huyết áp, hình như là đến từ huyết mạch huyết áp, ta cảm giác có không biết tên năng lượng rất nhanh điệu tiến vào trong cơ thể ta." Giống như thân thể nếu không đoạn trở nên mạnh mẽ." Long đại hoang mang vô cùng mà nói. Cổ thông thân ảnh đã rơi xuống long đài trên đỉnh đầu, thằng này mở mịt điệu nhìn xem bốn phía, tìm kiếm lấy uy áp mờ mờ. Long đại và Long nhị phản ứng, toàn bộ đã rơi vào cổ thông trong mắt. Không biết không rõ chất lỏng, đạt được chúng hoàn toàn chính xác nhận thức, quả nhiên là long huyết. "Lão bản, ngài biết đạo vì cái gì?" Long đại, Long nhị cực đại đầu lâu, đèn long đại mắt to chằm chằm vào cổ thông, cổ thông mỉm cười mà nói Long đại: Đông phương mẫu Long không có cho ngươi tìm được, cho các ngươi đã tìm được Long thi, sắc rồng, còn có Long huyết. Long đại, Long nhị ngây ngẩn cả người, thần Long, đây là lao bản cho chúng nó tiến hóa mục tiêu. Long đại, Long nhị kích động vô cùng mà nói lao bản, ngài nói đây là Long huyết năng lượng. Các ngươi không phải đã cảm nhận được sao? Cổ thông mỉm cười mà nói, giống, giống. Long đại, Long nhị kích động hưng phấn mà gầm rú. Long huyết, tiểu tại phía trước, tiến lên A. Long đại, Long nhị đỉnh lấy huyết mạch truyền đến Uy áp, từng bước một hướng phía Long huyết phương hướng tiến lên, vượt tiếp cận Long huyết vị trí, chúng cảm thụ Uy áp vượt là mãnh liệt. Cổ thông theo biểu hiện của bọn nó chứng kiến, Long huyết phát ra Uy áp, đối với chúng Uy áp, xa xa địa vượt qua nhân loại, hoa hạ dân tộc ngoại trừ Long tộc huyết mạch, căn cứ thần thoại truyền thuyết, còn có vu tộc huyết mạch, yêu tộc huyết mạch, các loại đại nhân vật huyết mạch, những này đại nhân vật cường hãn, có cùng thần Long không sai biệt lắm, có thậm chí đã vượt qua thần Long. Long nhị khoảng cách Long huyết vị trí, còn có chừng 30 thước, mệt mỏi gục xuống, rốt cuộc đi không được rồi, mà Long đại uy nguyên nện bước bộ pháp, từng bước một hướng phía Long huyết vị trí tiến lên. Long đại, quả nhiên không hổ là sắp hóa giao rồi, thân thể lực lượng viễn siêu Long nhị, Long tộc huyết mạch cũng xa cao hơn Long nhị. Cổ Thông lẩm bẩm nói, Long nhị với tư cách Tây phương Long tộc, cũng có thể hấp thu Đông phương thần Long huyết mạch năng lượng, theo phương diện này xem ra, Tây phương thần Long nhưng thật ra là Đông phương thần Long chi nhánh. Có lẽ xa xôi sự tình huyết mạch phát sinh dị biến đến rồi, chính mình rời xa chính thống long tộc, hoặc là bị sắp xếp cố ra chính thống long tộc. Long đại khoảng cách long huyết chỉ vẹn vẹn có 10M vị trí, cũng mệt mỏi gục xuống, khủng bố huyết mạch vui ác, ép tới nó động sợ không được. Trước 159, người so long, giận điên người. Long đại, cố gắng lên A. Cố gắng lên. Đến từ cổ thông thanh âm, long đại nghiến răng nghiến lợi địa bò lên, bắt đầu bày ra kỳ quái động tác, nhị hóa căn cứ thân thể của bọn nó. Cải tiến đi ra thích hợp nó cùng Long Nhị tu luyện cổ gia đoán thể pháp. Long đại và Long nhị, tương hô cải tiến bản cổ gia đoán thể pháp, là cổ gia long thần biến, một loại có thể cho chúng thành tựu thần long công pháp, đồng thời cũng sẽ không quên công pháp này xuất xứ. Long huyết năng lượng giống như nhận lấy dẫn dắt, điên cuồng mà hướng phía Long đại tụ tập mà đến, như là thủy triều tổng quát địa điên cuồng tràn vào trong cơ thể của nó, phía sau Long nhị cũng đã nhận được chút ít chỗ tốt. Em ở mẹ nó, người so long, giận điên người. Cổ thông khuôn mặt trắng loăn rất nhỏ địa run rẩy một chút, hắn đã tại Long huyết vị trí không đến 1 mét vị trí tu luyện cổ thần quyết, hiệu quả cùng Long đại so với, đó là một cái trời cùng đất khác nhau. Long đại mỗi cái hô hấp hấp thu long huyết năng lượng, đã vượt qua hắn 10 phút hấp thu lượng, quả nhiên còn cần chính thức đồng loại, nhân loại vẹn vẹn có được huyết mạch còn chưa đủ. Lại đi tới, Long đại hấp thu đại lượng long huyết năng lượng, đã có khí lực về sau, lần nữa luyện bước bộ pháp, đỉnh lấy đến từ huyết mạch truy áp, tiếp tục đi tới, mỗi phóng ra một bước Đối với Long Đại mà nói, không chỉ có là lực lượng thể hiện, càng là lực ý chí thể hiện. Mỗi trước tiến thêm một bước, tu luyện một lần cổ gia long thần biến, phía sau Long Nhị nhìn thấy Long Đại càng ngày càng tiếp cận Long Huyết vị trí, nghiến răng nghiến lợi điệu đứng lên, tu luyện cổ gia long thần biến, học Long Đại từng bước một tiến lên. Long Đại, cố gắng lên. Ngươi là giỏi nhất. Long Đại kiên trì lấy nhễu nhiễm cổ thông, đến từ huyết mạch uy áp hắn cũng cảm nhận được, Long Đại cảm nhận được uy áp nhưng lại hắn nhìn lần, vạn lần. Long Đại chảy máu Không chỉ có là miệng bị căn phá, nó trên người cũng chảy máu. Đây là một loại bị khủng bố huyết áp, áp đi ra huyết dịch, giọt giọt huyết dịch theo lưng tiến ở trong chảy ra rồi, nhỏ tại nham thạch mặt thượng. Em mở mẹ nó, đều chảy máu, ngươi quá ngu bứt rồi, không đúng, ngươi quá long ép. Cổ Thông khiếp sợ điệu nhìn xem, nguyên lai đến từ huyết mạch uy áp như thế khủng bố, hắn và Long đại đồng dạng vị trí, lại không có cảm giác như vậy. Ta có thể đi, nhất định được Long đại rượi vào nghịch thiên đích dí trí chí lực. Đừng bước một tới gần lòng huyết, trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu, không chỉ có muốn hấp thu lòng huyết năng lượng, hắn còn muốn uống lòng huyết. Ô ô ô, mệt chết nhị ra, lòng đại con miệng ngươi, ngươi có thể hay không chậm một chút, em mở mẹ nó quả nhiên là không phải loài lòng. Phái thai lòng nhị nâng lên cực lớn đầu lâu, nhìn thấy lòng đại đã sắp tiếp cận lòng huyết rồi, mà hắn còn kém xa. Lòng nhị, nhanh lên, cố gắng lên, cố gắng lên đến từ lao bản thanh âm, lòng nhị lại là nghiến răng nghiến lợi địa phóng ra bộ ph đã rút lại phía sau long đại nhiều lắm, không thể lại rút lại phía sau rồi, nó cũng muốn uống long huyết, tiến hóa thành là thần long. Long huyết năng lượng càng ngày càng nhiều bị long đại hấp thu tiến vào trong cơ thể, không ngừng mà đối với long đại huyết mạch tiến hành chiết xuất, đến từ long huyết di áp, ngạnh xanh xanh địa áp ra long thân thể to lớn nội tạp chất huyết dịch, thêm nữa. Tinh khiết huyết dịch tại long huyết năng lượng phía dưới, diễn sinh đi ra, chảy xuôi đến long bạch khoa toàn thư thân mỗi một chỗ. Đúng vậy, đỉnh đầu bánh bao rõ ràng đại đi một tí. Phần bụng hai cái bánh bao đại càng thêm rõ ràng, trong thần thoại, giao hóa rồng giống như cần kinh nghiệm lôi kiếp, không biết mạo hóa giao muốn hay không. Cổ Thông trong ngóc hiện ra cái này, Long truyền trên hồ thế, nhưng mà Hồ Lô thôn, trong truyền thuyết lôi kiếp đều là hủy thiên diệt địa, Hồ Lô thôn chịu không được lôi kiếp hủy diệt. Long truyền, tùy thời chú ý thiên địa biến hóa, như khác thường biến, không cần lo cho bất luận cái gì kinh thế hai tụ, lập tức đem Hồ Lô thôn người chuyển rời ra Hồ Lô thôn trong phạm vi. Cổ Thông nghiêm túc địa phân phó nói: Tốt lão bản. Long đại rốt cục đã tới Long huyết vị trí, nhìn xem nó, long thân thể to lớn nội truyền đến vô hạn đói khát cảm giác, uống hết nó, nhất định phải uống hết nó. Vụ vụ. Long đại, im miệng. Đã muật, Cổ Thông trợn mắt nhìn Long đại hút vào Long huyết, Long huyết có kinh khủng bực nào, Cổ Thông là kiến thức, nhị hóa phân thể đào móc thiết bị, tại Long huyết trước mặt cũng phải tăng giá. Nhị hóa phân thể đào móc thiết bị cứng rắn trình độ, khả dĩ tùy ý điệu miệng vỡ Long đại. Cổ Thông vừa mới tại chỉ huy công trình robot, cho Long Đại bố trí cổ thu lôi, cổ thu lôi tại lôi kiếp trước mặt đến cùng hữu dụng hay không, thí nghiệm một chút. Cổ Thông ngây ngốc điệu chầm chậm vào, Long Đại cái kia ao long huyết toàn bộ hấp thu, một giọt không dư thừa, long huyết tiến vào lòng trong ngực rộng, Long Đại lập tức choáng luôn, bò trên mặt đất. Linh hồn hạt giống chưa có trở về, Long Đại còn không có có chèo. Long huyết biến mất, Long Nhị rốt cục cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, uy áp y nguyên tồn tại, là xa xa khổng lồ kia mô hình truyền đến. Cái kia mô hình cho Long Nghị cảm giác, giống như so Long huyết càng tăng kinh khủng. Hướng đều bị Long đại. Long Nghị ngây ngốc địa chằm chằm vào, ngã xuống đất ngất đi Long đại, long đầu to sọ tựu bò tới Long huyết vị trí kia. Sẽ không bạo thể a? Cổ thông toát ra ý nghĩ này, Long huyết đựng năng lượng quá mức kinh người rồi, viễn siêu hắn cổ thần lực. Cổ thân chiến giáp lập tức ba lô bao khỏa cổ thông, cổ thông rời xa Long đại vị trí, ý thức bám vào Long đại trên người cái kia khỏa linh hồn hạt giống phía trên. Cảm thụ long đại khủng lồ thân thể biến hóa. Long huyết cuồng bạo năng lượng đang tại trùng kích lấy long đại thân thể, điên cuồng mà phá hư long đại thân thể, phá hư đồng thời đã ở chữa trị long đại thân thể, long đại thân thể tại đây dạng trùng kích phía dưới, chậm chậm địa phùng lên. Thật muốn bạo thể rồi, Tiểu Mao Lư chạy nhanh mang theo long đại ly khai mở, dùng tốc độ nhanh nhất. Long đại chân là bạo thể rồi, dùng long truyền cũng ngăn cản không nổi, long huyết được năng lượng nổ tung, toàn bộ hủy có thể hay không tồn tại đều là vấn đề. Tiểu Mao Lư lập tức hóa thành khủng lô máy móc thân hình, như thiểm điện xoáy lên long đại thân thể khổng lồ, hỏa tốc ly khai cổ gia căn cứ, không đến 1 phút đồng hồ, tiểu Mao Lư thân ảnh đã xuất hiện Thái Bình Dương trên không. Tiểu Mao Lư tại rời xa Á Châu đại lục Thái Bình Dương dương trên mặt, ném ra long đại, long đại thân thể cao lớn, nện vào dương trên mặt, tóe lên hơn 10 thước bọt nước, phi phù ở trên mặt biển. Cổ thông chính điều khiển cổ thần chiến giáp, lao ra mặt đất, đi tới hồ lô thôn trên không, trong nháy mắt biến mất tại hồ lô thôn trên không. Đoan Phi Thái Bình Dương tiến đến. Cổ thân chiến giáp cũng không có ẩn thân công năng, hắn xuất hiện tại Hồ Lô thôn trên không, lập tức bị Hoa Hạ trong tình báo phát hiện, Hồ Lô thôn trọng điểm bảo hộ đối tượng, quý đạo thượng đội số lớn vệ tinh mỗi phút đồng hồ hướng quốc gia trong tình báo phản hồi một lần tin tức. Hoa Hạ trong tình báo tình báo đầu lĩnh Cổ Nguyên lập tức đã nhận được tin tức, thông qua bộ số lớn vệ tinh nhìn thấy cái kia quen thuộc chiến giáp, thầm nói tiểu tử này lại đang làm cái gì? Lão bản, chờ ta một chút. Long Nghị leo ra mặt đất, Cổ Thông thân ảnh đã ra đại lục, đi tới Thái Bình Dương trên không, gặp được lão bản đã mất, Long Nhị phiền muộn địa trượt nhập Long Tuyền Hồ tắm rửa. Hy vọng Long Đại không có việc gì, ngàn vạn đừng treo rồi, xong. Long Nhị lẩm bẩm nói. Chương 160, Hóa giao long. Long Nhị cùng Long Đại, không chỉ có là bạn tốt, hay là sinh tử huynh đệ. Cổ Thông rốt cục đã tới Long Đại chỗ địa phương, tiến nhập tiểu mao lưu hóa thân máy phi hành ở trong, bất đắc dĩ địa chầm chậm vào trên mặt biển Long Đại. Long đại thân thể đã bị chóng quá lớn, chọn vẹn là nguyên lai like gấp 10 lần, nếu như không phải mãng xà tính bền dẻo tốt, khủng bố đã bạo thể mà vong. Hoa Hạ trong tình báo theo cổ thần chiến giáp lộ tuyến, phát hiện phi yêu phù ở trên mặt biển cự thú, thân thể cực kỳ khổng lồ, giống như một cái hình tròn sinh vật. Thủ trưởng, thật lớn quái thú, không phải là muốn sinh bảo bảo đi ạ? Hoa Hạ trong tình báo nhân viên công tác kinh ngạc mà nói. Cậu Nguyên nhíu mày, cái này mấy trăm mét lớn nhỏ quái thú thoạt nhìn, có chút nhìn quấn mắt. Giống như ở đâu bài kiến, một đoạn trí nhớ hiện lên đi ra, hình như là tiểu tử này hung thú đại quân long đại, cái con kia sắp hóa giao mãng xà. Không giống như là sinh bảo bảo, hình như là bị ban ra, muốn bảo thể. Trong đó một vị nữ tính nhân viên tình báo sợ hãi than phục mà nói: "Cầu nguyên đồng ý vị này, nữ tính nhân viên tình báo xác thực muốn bảo thể rồi, khó trách tiểu tử này khẩn trương như vậy, có phải hay không cân nhắc lại để cho tiểu tử này làm vài đầu hung thú về nước nội nghiên cứu?" Cổ thông ý thức lần nữa bám vào Long đại linh hồn hạt giống phía trên, thằng này đã tỉnh, đang liệu mạng điệu dẫn đạo trong cơ thể điên cuồng long huyết năng lượng, nó bị dọa. Long huyết năng lượng điên cuồng phá hư long đại thân thể huyết nục, đã có long đại dẫn đạo, chưa chỉ thân thể một phương rốt cục chiến thắng phá hư một phương, long đại thân thể đang theo tốt phương hướng phát triển. Thủ trưởng, cái kia quái thú sẽ không chết a. Thật nhiều huyết dịch. Hoa hạ trong tình báo nhân viên công tác phát hiện, cái kia phiến hải vực đã bị quái thú chạy ra huyết dịch nhuộm hồng cả. Hơn nữa càng ngày càng hổng, khu vực cũng càng lúc càng lớn. Có điểm gì là lạ, như thế rộng lớn mặt biển đều nhuộm hồng cả, theo đạo lý quái thú huyết dịch đã sớm chạy khô, chẳng lẽ nó có thể tự động sinh ra đời huyết dịch? Thủ trưởng mau nhìn, thiệt nhiều sinh vật biển hướng phía quái thú địa phương tụ tập, cái kia quái thú sẽ không bị xé xác ăn đi à? Cô Huyền như ngạc nhiên mà nói không đúng, những cái kia sinh vật biển giống như tới gần không được, tụ tập quái thú ước chừng 2000 em ở vị trí, giống như không dám tiếp tục đi tới rồi. Cái này không phải là bị quái thú khí thế dọa sợ a. Long đại trong cơ thể chính đang tiến hành thay máu, long huyết năng lượng đối diện long đại mỗi một tế bào tiến hành tiến hóa cải tạo, trong máu tạp chất huyết dịch đã bị long huyết triệt để bài xuất bên ngoài cơ thể. Tạp chất không tinh khiết huyết dịch đối với hải dương sinh vật mà nói, hấp dẫn là chí mạng đấy, chúng chỉ là bình thường động vật, long đại tạp chất không tinh khiết huyết dịch, đường phong phú năng lượng, đối với chúng tiến hóa trợ giúp phi thường đại, có thể cho chúng theo bình thường động vật duệ biến là hung thú. Ồ. Lấy đâu vị trí, đang tại trầm dãy nhỏ đi, thân thể của nó đang tại trầm chạm địa biến nhỏ biến trưởng, theo hoa hạ trong tình báo quay chụp số liệu, rõ ràng hiểu rõ long biến hoa lớn. Ta đi, chạy nhanh điều chỉnh vệ tinh, quái thú đầu lâu thăng lên. Quý đạo thượng ba cái vệ tinh tập trung đã đến long đại vị trí, long đại khủng lâu đầu lâu vừa mới bay lên, ba cái vệ tinh đều quay chụp đã đến long đại đầu lâu, rõ ràng địa quay chụp đến long đầu to đỉnh cực đại bánh bao. Long đầu to đỉnh bánh bao lại tăng lớn hơn rất nhiều, sắp miệng vừa rồi, phân bụng bánh bao càng lớn, cũng sẽ phải mềm vỡ. Ta đi, Giao Long. Hoa Hạ nhân viên tình báo đám bọn họ, lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết đô vật, Giao Long tồn tại, cái kia trong truyền thuyết thần long cũng nhất định tồn tại. Máy phi hành ở trong cột thông, rõ ràng địa nhìn thấy, long đại thân thể khổng lồ, chính lấy mắt thưởng tốc độ nhanh nhanh chóng tăng trưởng, biến thô. 1000m, long đại thân hình rốt cục đột phá 1000m. Cái này long đại thanh âm truyền đến nói lão bản, ta lập tức muốn hóa giao rồi. Ngài có thể đem ta hóa giao hình ảnh quay chụp xuống sao? Cổ Thông lập tức bó tay rồi, phẫn nộ khuôn mặt run rẩy một chút, thằng này không phải có quay chụp sợ hãi chứng sao? Lúc nào cũng ưa thích quay chụp rồi, còn muốn đem hóa giao quá trình quay chụp xuống. Đi." Cổ Thông đáp lại nói. "Giống." Long đại hơn 1000m thân thể vượt ra mặt biển, lơ lửng đã đến giữa không trung, khủng bố năng lượng theo long đại trên người phóng xuất ra, nguyên lai trên mặt biển sinh vật biển đám bọn họ, tại khủng bố uy áp phía dưới, Đại bộ phận chảy mất dạng, một phần nhỏ bị chân choáng. Giống. Giống. Long đại ngựa đầu điên cuồng mã giống to, xung bố khí thế không hề giữ lại địa phóng xuất ra, nó phía dưới mặt biển ngạnh xanh xanh địa bị tức thế áp ra một cái lỗ thủng. Khen. Khen. Khen. Khen. Thiên không truyền đến bốn cái rách ra nổ mạnh, long đầu to đỉnh bánh bao rốt cục bị nổ bùng rồi, phấn nổ long rắc chậm rãi đưa ra ngoài, đồng thời, phần bụng hai cái càng lớn bánh bao cũng nổ bùng rồi. Hai cái giao long móng đuốt đưa ra ngoài. Ngâm. Long ngâm thanh âm vang lên, tuyên thể lấy long đại cuối cùng từ mãng xà biến thành giao long, thành công điệu tiến hóa thành là giao long rồi, trở thành địa cầu trước mắt duy nhất giao long. Ngâm. Lại là long ngâm thanh âm truyền đến, long đại thân thể lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực tốc điệu tăng trưởng, trong nháy mắt đột phá 2000m, long giác rất cao càng lớn, giao long móng đuốt đồng dạng cũng là như thế, thân thể càng thêm điệu dài nhỏ. Đồng thời, tới gần phần đuôi vị trí lại có hai cái bánh bao xong ra. Ta đi, vẫn còn rất nhanh sinh trưởng, long đại thằng này không sẽ trực tiếp tiến hóa thành là thần long đi ạ? Cổ thông ý thức bám vào long đại linh hồn hạt giống phía trên, nguyên lai like long huyết cuồng bạo năng lượng, đã biến mất không sai biệt lắm, vừa mới chỉ là long huyết còn thừa lực lượng. Long đại thân thể tăng trưởng đến 2200m tả hữu, đình chỉ tăng trưởng, bảo tác tính chất khí thế theo long đại thân thể tán phát ra, long đại phía dưới nước biển ba đảo dãy liệt, một cái mấy ngàn mét lỗ thủng đều nhanh muốn khả dĩ nhìn thấy đáy biển. Hoa hạ trong tình báo nhân viên công tác, kể cả tình báo đầu lĩnh Cổ Nguyên, sững sờ điệu chằm chằm vào, bọn hắn hôm nay chứng kiến giao long sinh ra đời, thần thoại trong truyền thuyết giao long. Đồng thời, địa cầu từng cái quốc gia, bọn hắn vệ tinh cũng quay chụp đã đến giao long sinh ra đời. "Lão bản, ta hóa giao hoàn thành, ta trở thành giao long." Long đại kích động hưng phấn thanh âm truyền đến, thân thể cao lớn ở trên không bên trong bay múa, vòng quanh tiểu mao lưu thân thể hóa thân máy phi hành một vòng lại là một vòng. Vườn quanh lấy. Cổ Thông theo Tiểu Mao Lư đi ra, nhảy tới long đài trên người, đứng tại long đài trên đỉnh đầu, đưa tay sờ sờ tiểu long rắc, vẻ mặt ghét bỏ điệu cầm lấy con nhỏ long rắc, long rắc còn chưa đủ cao, Cổ Thông đứng đấy với không tới, phải ngồi cạnh. Long đại, ngươi long rắc quá nhỏ rồi, ngươi lão bản ta đã trở thành long ngồi sủng sĩ. Hoa hạ trong tình báo người, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm mà chầm chậm vào vệ tinh quay chụp hình ảnh, thân ảnh quen thuộc, đang đứng tại giao long trên đỉnh đầu. Tiểu tử này không muốn sống nữa, cổ thần chiến giáp cũng không mặc rồi, ngã chết đáng đời." Cố Uyển Như nhíu mày nói, "Quá uy vũ khí phách rồi, Giao Long, là chân chính Giao Long, hôm nay chúng ta chứng kiến hoa hạ Giao Long sinh ra đời." Giao Long đều xuất hiện, cái kia thần long khẳng định tồn tại. Chương 161, ánh vàng rực rỡ long lân. "Long đại, chúng ta trở về." Cổ thông lớn tiếng địa hưng phân nói. Long đại thân thể cao lớn, lập tức gia tốc, tốc độ rất nhanh đạt đến ngưỡng max. Cổ Thông cảm giác gần kề Tiểu Phong trước mặt đánh tới, long đại trên người tản ra kỳ lạ lực trường, chặn khủng bố cuốn phong. Đồng thời, long đại phảng phất cùng không gian hòa thành một thể, không có bất kỳ âm bạo thanh âm phát ra, tiểu mao lư thân ảnh thời khắc đi theo tại cổ thông bên người, thiếp thân thủ hộ lấy cổ thông. Cái này là đằng vân giá vũ cảm giác a. Cổ Thông cảm thán mà nói, "Lão bản, nắm chắc rồi, ta muốn gia tốc." Long đại lại một lần nữa tăng lên tốc độ, theo lượng mạch tốc độ, báo tố lên tới 10 mạch. Thẳng đến 15 mạch, rốt cục bình ổn lại, cổ thông xem thứ đồ vật ánh mắt mơ hồ một mảnh, bình thường hai cái đôi mắt đã thấy không rõ lắm rồi, con mắt thứ ba nhưng cũng có thể chứng kiến chúng quanh đi ngang qua cảnh sắc. Bèo. Long đại thân hình khổng lồ rốt cục tiến nhập đại lục, tốc độ cũng hàng rơi xuống, chỉ vẹn vẹn có một hách, long đại khổng lồ quanh thân tụ tập khổng lồ đám mây, này đám mây trở thành khác loại đám mây, đang tại cao tốc hướng phía hồ Loton đi lên. Đại lục ở bên trên thiên không, đặc biệt là vùng duyên hải khu trên không. Đường biển đặc biệt bận rộn. Cơ trưởng, ngươi xem phía trước cái kia đám mây quá kỳ quái, không có gì dò lớn, vì sao nhanh như vậy? Cơ trưởng ngẩng đầu nhìn, cái kia đóa khổng lồ đám mây đã xa xa rồi, xa xa điệu theo đám mây mô hình xem hình ra, có chút cùng loại với long hình dạng, sợ hai thán nói, kỳ quái vân. Mụ mụ, ta nhìn thấy thần long. Cái nào đó trên máy bay tiểu bằng hữu kích động địa hô lớn. Tút, tút, mụ mụ đã biết, nhà của ta Tiểu Minh chứng kiến thần long. Thiếu phụ nói xong tiếp tục chơi điện thoại trò chơi. Tiểu Bằng Hưu phấn nộn khuôn mặt, nước long long minh sáng mắt to hủy cốt điệu nhìn xem Mụ Mụ, Mụ Mụ lại đang qua loa hắn, lại để cho hắn còn nhỏ tâm linh, lại nhận được một tia tổn thương. "Ngươi tốt Tiểu Bằng Hưu, nói cho tỉ tỉ, ngươi vừa mới cũng chứng kiến đám mây ở trong thần long." Tiểu Minh phấn nộn khuôn mặt, đôi mắt to sáng ngời nhất tiệm nhất tiệm chằm chằm vào bên cạnh đại tỉ tỉ, hưng phấn mà nói tỉ tỉ, "Ngươi cũng thấy đấy, Mụ Mụ tỉ tỉ cũng nhìn thấy." Long đại thân thể cao lớn, Rốt cục đến hồ lô thôn trên không, long nhị cảm ứng được long đại đến, hưng phấn mà theo long tuyển hồ ở trong sông ra, ngửa đầu hướng phía thiên không quan sát, loàng thoáng quan sát đến long đại thân thể cao lớn, lập tức nộp ép. Long đại, có thể thu nhỏ lại thân hình sao? Long đại thân thể lớn nhiều lắm, dùng nó 2.200m thân hình, hơn 10m mở đường kính, đã không cách nào thông qua bình thường cách tiến vào cổ gia căn cứ. Hơn nữa cổ gia căn cứ, dùng nó thân thể cao lớn, đem chiếm lĩnh đại bộ phận địa bàn đã xây dựng thêm bên trong cổ gia căn cứ, còn cần tiến hành xây dựng thêm, tương lai long nhị cũng tiến hóa thành là giao long rồi, cái kia cổ gia căn cứ lại phải xây dựng thêm. Không thể. Long đại phi thường dứt khoát mà nói. Long đại dùng long huyết tiến hóa thành là giao long, không có chính thống long tộc công pháp truyền thừa, rất nhiều giao long xứng đáng thần thông, nó căn bản sẽ không. Đàng Vân Giá Vũ là thân thể bản năng thần thông. Vậy ngươi chỉ có thể đi máy móc thông đạo. Cổ Thông bất đắc dĩ nói. Máy móc thông đạo rời xa hồ Lô thôn, chỗ đó người ở thừa thớt, rừng nhiệt đới rậm rạp, nhị hóa phân thể khổng lồ máy móc thân hình, Tiểu La từ nơi ấy đào móc thông đạo, tiến vào long tuyển dưới hồ cổ ra căn cứ. "Lão bản, ta cũng muốn tiến hóa, ta cũng muốn long huyết." O o long nhị hâm mộ đấu kỵ hận điệu nhìn phía xa long đại, long đại đã xa xa đi tại trước mặt của nó, khoảng cách này chỉ biết càng lúc càng lớn, nó phải chạy nhanh đuổi theo. Cổ thông bất đắc dĩ lắc đầu, long đại phục dụng long huyết thiếu chút nữa bạo thể mà vong. Long nhị nguyên lai tiểu là dị biến, huyết mạch không đủ tinh khiết thần lòng, nó nuốt trừng long huyết phần trăm hai trăm tất nhiên treo. Ngươi có thể chính mình uống đến long huyết nói sau. Cổ thông trận trắng mắt nói. Cổ gia căn cứ, long nhị giàu dĩ không vui địa hồi trở lại đến nơi này, long đại thân thể cao lớn cũng đã tới cổ gia căn cứ, nó đến, cổ gia căn cứ lập tức chen chúc. Mà bắt đầu. Phân thể nhị hóa, còn không có có đào móc chấm dứt. Cổ thông xâm nhập dưới mặt đất, đi tới phân thể nhị hóa vị tr hai cái khổng lồ móng đuốt, sắp đào móc hoàn thành. Lão bản, một lần nữa cho ta 10 phút. Phân thể nhị hóa thanh âm chuyển đến. Cổ thông chầm chầm vào đang tại bị đào móc bàng đại đông tây, có chút nhức cả trứng dê ý địa lầm bấm nói, thứ này rốt cuộc làn ném ở lòng tuyển dưới hồ, hay là chuyển gì đi. Cổ thông suy nghĩ một chút nói, chuyển đi là nhất định phải chuyển đi, chuyển trước khi đi, có phải hay không lại để cho lòng tuyển hoàn thành đối với nó ký sinh. Len keng đăng đăng. Thanh âm gì chuyển đến. L Long đại đang tại đảo móc long thì, sắp rồng, đi trừ cái kia dãy đặc cứng rắn nham thạch tầng. Nghị hóa phân thể nói: "Cổ thông theo ở chỗ sâu trong dưới mặt đất, trở lại cổ gia cơ vị trí, quả nhiên, long đại đang tại cứng rắn nham thạch tầng. Nghị hóa phân thể cực kỳ khó như vậy nham thạch tầng, long đại giao long nóng luốt, nhưng có thể một chút bài trừ, long huyết lại một lần nữa theo nham thạch tầng chảy ra, long đại miệng rộng đưa tới, mạnh liệt hút vào trong miệng, do dự không quyết địa há to miệng. Long đại, cho ta một điểm." Đừng uống xong. Long Nghị hô, hô to mà nói. Theo nham thạch tầng truyền đến truyền đến khủng bố uy áp, Long Nghị căn bản tới gần không được, chớ nói chi là uống long huyết rồi, long huyết xuất hiện uy áp lại càng lớn một ít. Đi, cho ngươi một điểm. Leng keng đang đang. Long đại tiếp tục bài trừ nham thạch mặt, rốt cục lại đến trang bị long huyết nham thạch tầng, Long đại hớp miệng lớn long huyết, nhà đến nguyên lai chứa long huyết vị trí. Ta đi, Long đại thật là ác tâm, nhị gia còn muốn uống nước miếng của nó. Long Nghị khổng lồ long mặt ghét bỏ mà nói, "Long đại từng ngụm từng ngụm địa hướng vào long huyết, cổ thông bó tay rồi, long đại cũng biến ăn hằng rồi, lẩm bẩm nói giao long thân thể, quả nhiên so mãng xà thời điểm cường đại quá nhiều." Long đại uống vào long huyết, gia tốc nó tiến hóa tốc độ, đại lượng long huyết tiến vào trong cơ thể của nó, lại một lần nữa chiết xuất nó long tộc huyết mạch, thân hình lớn nhỏ lại không có có thay đổi gì. Cổ thông hâm mộ đấu kỵ hận địa chầm chậm vào long đại nói, "Thảo, lão tử cũng muốn long huyết, uống không được long huyết." Cấp thu năng lượng của nó cũng có thể a. Long đại thằng này từng ngụm từng ngụm địa nuốt long huyết, cổ thông cần làm điểm tới long huyết tu luyện, cứng rắn nham thạch tầng, dùng hắn trước mắt cá nhân lực lượng rất khó phá khai mở, ký sinh nhưng lại vô địch, khả dĩ rất tốt hoàn mỹ địa làm được. Một quả linh hồn hạt giống chui vào cứng rắn nham thạch tầng, lập tức địa hoàn thành ký sinh, một cái 67m lớn nhỏ nham thạch tầng, theo cứng rắn nham thạch tầng thượng chốc ra mà xuống. Lão bản, uy vũ khí phách. Long nhị lớn tiếng mà nói. Những khối cứng rắn nham thạch theo sáu mẹ mẹ lớn nhỏ nham thạch rơi xuống, không đến trong chốc lát, bảy biển ra so bóng rổ còn muốn lớn hơn Long huyết, khủng bố uy áp, theo Long huyết ở trong rơi vài hương, cổ già căn cứ từng cái nơi hẻo lánh. Long đại không lâu đầu lâu, rất nhanh điệu tiến đến 6 7m lớn nhỏ nham thạch lỗ thủ vị trí, miệng lớn địa hấp thu Long huyết, đại lượng Long huyết theo nham thạch tầng chảy ra. Xách. Long đại uống xong nham thạch tầng chảy ra Long huyết, đánh cho một cái nổ mạnh ở một cái. Lão bản, lão bản. Mau nhìn tại đây, Long thì, sắc rồng, thật là Long thì, sắc rồng. Long đại đánh xong ở một cái, lần nữa nhìn về phía cái kia nham thạch lỗ thủng bên trong, hiện ra nó trước mắt chính là Cực Đại Long Lân, ánh vàng rực rỡ Long Lân. Chương 162, ký sinh chỗ tốt. Cổ Thông chú ý lực, theo Long huyết truyền rời đến này cái nham thạch lỗ thủng bên trong, quả nhiên là Long Lân, hay là ánh vàng rực rỡ Long Lân, khiếp sợ mà nói Kim Long. Thần thoại trong truyền thuyết, Kim Long chính là trong Long tộc vương giả cũng là lòng tộc lớn nhất cường đại, cổ đại đế hoàng ưa thích tại đế hoàng trang phục thượng thêu thượng kim long đồ án. "Ta đi, lão tử lại quên sử dụng trên người cường hãn thần thông rồi, con mắt thứ ba, mở cho ta." Cổ Thông mở ra con mắt thứ ba, theo ánh vàng rực rỡ long lân, nhìn về phía hắn vị trí của hắn. Cứng rắn rẫy đặc nham thạch tầng, tại con mắt thứ ba trước mặt, biến thành trong suốt, một đầu ánh vàng rực rỡ một nửa lòng thi, sắc rồng hiện ra tại cổ Thông con mắt thứ ba trước mắt. Con niệm đó thần long là bị cái nào đó không biết cường hãn tồn tại, ngạnh xanh xanh chặn ngang chém nước. Cổ thông khiếp sợ mà nói, ngũ trảo kim long là từ sau 2 cái chân vị trí, ngạnh xanh xanh chém nước, tại đây khả năng chỉ là 1 phần 3 long thi, sắc rồng, còn có 2 phần 3 long thi, sắc rồng, thần long đường kính là 268 mét. Trước đây thật lâu, đến cùng chuyện gì phát sinh rồi, cường hãn ngũ trảo kim long, lại bị chặn ngang chém nước rồi, Trung Hoa cao thấp 5.000 năm, lại trước khi lịch sử một mảnh chống không đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ Thông lại nói con mắt thứ 3 tiếp tục mở cho ta. Con mắt thứ 3 xuyên thấu tầng tầng nham thạch tầng, tìm kiếm một nửa xác kim long thi thể. Năm phần về sau. Không có, như thế nào hội không vậy? Con mắt thứ 3 xuyên thấu cực hạn là 10 km, theo trục hành, đến sâu trong lòng đất 10 km, phạm vi 10 km ở trong, không có phát hiện nữa mặt khác một nửa kim long thi thể. Kim long mặt khác một nửa thi thể không có phát hiện, cổ thông nhưng lại có. Khác phát hiện. Cổ gia căn cứ xuống chút nữa 8000m tại Hữu ở chỗ sâu tròng, phát hiện một cái kỳ lạ mạch khoáng, một tòa hội sáng lên mạch khoáng, cái loại nề khoáng thạch hội phát ra dung hợp ánh sáng, như cùng một cái cái bóng đèn. Ngoại trừ phát hiện kỳ lạ mạch khoáng, hồ lô thôn phía sau núi vị trí, 3000m tả hữu dưới mặt đất, cũng có phát hiện mới, một tòa dưới mặt đất cung điện, bên trong đại lượng hoàng kim, châu ngọc, mã não. Cung điện gọi là Cổ Vương điện. Cái kia một nửa kim long thi thể, đến cùng còn tại trên địa cầu hay là bị cái kia không biết cường hãn tồn tại cho đồ nướng hả? Cổ Thông bất đắc dĩ địa lẩm bẩm nói. Địa cầu diện tích bề mặt ước là 51 ước bình phương ngàn mét, gần kề Hoa Hạ đại địa, tỷ là 960 hơn vạn bình phương ngàn mét, con mắt thứ 3 xuyên thấu cực hạn là 10 km, gần kề Hoa Hạ đại địa, Cổ Thông cần tốn hao đại lượng thời gian, toàn bộ huýt nhưng có thể điều tra một lần. Lão bản, ngài có phát hiện hay không Long Châu? Long Đại dò hỏi, nó theo trên internet hiểu rõ tin tức Thần Long đều là có Long Châu tồn tại, Long Châu là thân thể tinh hoa nhất ngưng kết đi ra, cũng là long lực lượng chi nguyên. Đạt được Long Châu, nó khả dĩ tiếp tục ngũ trảo kim long hết thảy, không chỉ có khả dĩ đạt được lực lượng, còn có thể đạt được ngũ trảo kim long truyền thừa. Ngũ trảo kim long truyền thừa so Long Châu hơi trọng yếu hơn, đã có chính thống truyền thừa, nó khả dĩ phát huy ra long tộc nên có thần thông cùng lực lượng. Hơn nữa, khả dĩ rất nhanh tiến hóa thành là chính thức thần long, mà không phải hiện tại giao long. Không có con mắt thứ ba nhịn, một nửa kim long thi thể, trong cơ thể không có gì những thứ khác phát hiện. Long đại cực đại đôi mắt lộ ra thất vọng, muốn rất nhanh tiến hóa thành là thần long, còn phải dựa vào long huyết, chậm rãi tích lũy, theo lượng biến đến biến chất. Cổ thông lắc đầu, thằng này vừa hóa thành giao long, lại muốn hóa thành thần long. Long nhị, cái này khổ bức nhận lấy long đại kích thích, điên cuồng mà rèn luyện cổ gia long thần biến, điên cuồng mà hấp thu long huyết năng lượng, ngoại giới phát sinh hết thảy, đều không liên quan chuyện của nó. Ý nghĩa của nó chỉ có một vượt qua Long đại. Cổ thông ôm so bóng rậu càng lớn Long huyết, ký sinh qua đi Long huyết, bất luận cái gì uy áp đều biến mất, cũng không có cái gì khủng bố tan rã năng lực. Long huyết nhưng do cổ thông ôm, Long huyết phát ra năng lượng, điên cuồng mà tiến vào cổ thông trong cơ thể. Long huyết năng lượng, giống như đã tìm được thuộc sở hữu tựa như, điên cuồng trình độ không kém gì trước khi Long đại hấp thu hiệu quả, cổ thông rõ ràng địa cảm giác được Long huyết không ngừng mà rửa sạch toàn thân từng cái cốt cách, mỗi một tế bào Từng cái nơi hẻo lánh đều tại thẳng tắp điệu tăng lên, có loại cảm giác tiếp tục ôm long huyết, cổ thân lực năng lượng đủ để hắn mở huyết hải rồi, huyết hải mở, đối với cổ thông mà nói, là một lần chất cải biến. Nguyên lai like ký sinh còn có hiệu quả như vậy. Cổ thông kinh ngạc vô cùng mà nói. Cổ thông biết nói, chính mình ký sinh chi vật rất ưa thích cùng mình thân cận rồi, cách cách mình càng gần, các nàng theo linh hồn đến nội tâm, lại từ nội tâm đến toàn thân sung sướng, cho nên điểm này, cổ thông sợ nhất ký sinh đúng là nam tính bị ký sinh rồi, cấp nàng không chỉ có bài xích đồng tính thân cận cử động, càng thêm bài xích khác phái thân cận cử động. Long huyết bị ký sinh về sau, nó phát ra năng lượng, biến tướng địa đã trở thành cổ thông năng lượng, cổ thông hấp thu năng lượng của nó, tương đương với năng lượng của nó lại lần nữa trở về cơ thể mẹ. Đồng thời, cổ thông thân thể cũng chấp nhận những. Này long huyết phát ra năng lượng, kỳ thật hữu là thân thể năng lượng, trở về thân thể, chính là một cái tương đương với huyết dịch tuần hoàn quá trình. Ăn hết ký sinh long huyết Cổ Thông ý nghĩ này xong ra, ăn hết ký sinh long huyết, khả dĩ rất nhanh điều tăng lên lực lượng của mình, nhưng là gặp phải một vấn đề, nếu như ký sinh long huyết không có bị thân thể hấp thu, giải trừ ký sinh, cái kia cổ thông kết cục chỉ có một bạo thể mà vong. Cổ Thông trầm tư một chút, lẩm bẩm nói được rồi, hay là mở huyết hải về sau. Huyết hải mở hoàn thành về sau, khi đó huyết hải tiến vào tích lũy trạng thái, đến bao nhiêu năng lượng tích lũy bao nhiêu năng lượng, dựa theo nhị hóa suy diễn kết quả, sinh linh tu luyện Kỳ thật chính là một cái năng lượng tích lũy quá trình, sinh trong linh thể ẩn chứa năng lượng càng lớn, cái kia bạo phát đi ra lực lượng cũng tựu càng cường đại. Sinh linh muốn trong người cất giữ càng nhiều nữa năng lượng, nhìn như đơn giản, kỳ thật khó như lên trời, theo năng lượng càng để lâu mệt mỏi càng nhiều, thân thể đã đến một cái cực hạn về sau, không, có đột phá cái này cực hạn, nhiều hơn nữa năng lượng cũng không cách nào tiến vào trong cơ thể. Cổ Thông ôm Long Huyết theo cổ gia căn cứ bay lên, đi tới Long Truyền ký sinh phạm vi khu vực. Long Truyền Long huyết đã đến. Đây là cổ thông cho Long truyền tiến hóa cần long huyết, Long truyền đã có long huyết, nó tiến hóa tốc độ đem lại một lần nữa tăng lên, Long truyền thân ảnh lập tức xuất hiện. "Lão bản, ngươi khả dĩ bung ra ký sinh." Long truyền xoáy lên so bóng rậu càng lớn long huyết nói. Cổ thông sửng sốt một chút nói Long truyền, "Ngươi xác định ngươi có thể nuốt chừng nó." "Lão bản, ta đã tại nham thạch tầng ký sinh cực kỳ chút ít long huyết, đối với nó đã tiến hành phân tích, không cách nào nuốt nó, khống chế nó hay là dễ dàng." Long truyền cười cười ha hả mà nói. Cổ thông thử bung ra bộ phận ký sinh long huyết, long truyền trong bao long huyết không có biến hóa, cổ thông tiếp tục bung ra ký sinh long huyết, thẳng đến linh hồn hạt giống thu hồi, trong bao long huyết ý nguyên không có có thay đổi gì, long truyền ý nguyên thoải mái mà bao vây lấy nó. Chương 163: Kim long uy áp. Trong nháy mắt, long truyền bao vây lấy long huyết biến mất tại cổ thông trước mắt. Long truyền thằng này, cùng nhị hóa cùng tiểu mao lư so với tiến hóa tốc độ chậm chạp rất nhiều, lại khống chế cực kỳ lợi hại đích thủ đoạn. Trí diện cùng Nhị Hóa cùng Tiểu Mao Lư lại chiến, Nhị Hóa cùng Tiểu Mao Lư không nhất định là lòng truyền đối thủ. Cổ Thông cảm thán điệu lẩm bẩm nói, Cổ Thông vừa mới cảm thấy một loại không gian lực lượng, hoặc như là giam cầm lực lượng, cái này tại Ma Long đầm lầy cái kia thần bí thứ đồ vật thượng cảm thụ giam cầm lực lượng không sai biệt lắm, còn có vết nứt không gian phát ra khí tức, lại có chút cùng loại. Chẳng lẽ đây là Nhị Hóa suy diễn bên trong siêu việt năng lượng cấp độ lực lượng. Cổ Thông lẩm bẩm lại lại một lần nữa về tới cổ gia căn cứ ở trong. Bẹo. Nghị Hóa bản thể thân ảnh xuất hiện, lập tức xuất hiện vừa trở lại cổ gia căn cứ cổ thông bên người, hưng phấn mà nói lão bản, thần long ở nơi nào? Nghị Hóa, ngươi cái tên này cũng quá nhanh. Ha ha. Quan hệ đến tiến hóa có thể không phải sao? Nghị Hóa đã biết Ngũ Trảo Kim Long tồn tại, lập tức theo mặt trăng căn cứ dám trở về, Ngũ Trảo Kim Long long lân, cốt cách, long huyết đối với Nghị Hóa mà nói, tiến hóa rất có trợ giúp. Đặc biệt là Long Lân cùng Long Cốt, đây mới là nhị hóa nhìn chúng siêu cấp bảo vật, đã có chúng, nhị hóa tin tưởng khả dĩ lần nữa phát sinh chất tiến hóa. Nhị hóa xuất hiện, tiểu mao lương ngẩn người, nghe được nhị hóa lão đại tiểu mao lư biết nói, nó lại chậm nửa nhịp, mặc kệ Long Lân, Long Cốt hay là Long Huyết, đối với nó no, tiến hóa đều có trợ giúp. Ô ô, lão bản, người ta cũng muốn tiến hóa. Tiểu mao lư mang theo khóc nước lỡ nói, phản ứng quá chậm, hay là nhị hóa lão đại khôn khéo vô cùng. Quả nhiên là không có đối với so, tuy không có thương hại, lời lẽ chí lý. Lên Ken đang đang. Nhị Hóa như thiểm điện địa đi vào nham thạch lỗ thùng vị trí, quả nhiên thấy vàng óng long lanh, cũng nhịn không được nữa vọt tới, phân thể nhị Hóa đào móc thiết bị gian nan dung chuyển nham thạch tầng, nhị Hóa mở ra máy móc miệng lớn, đối với những này nham thạch tầng cựu là mãnh lực gặm, long huyết xông ra, lập tức bị nhị Hóa hút vào máy móc đại trong miệng. Mùi vị không tệ, phi thường giòn. Nhị Hóa lẩm bẩm. Cổ thông nơ ngáp nhịn, Nghị hóa bản thể quả nhiên nhu bức, cứng rắn nham thạch tầng, như xô sàng đồng dạng bị gầm một cái đại lỗ thủng. Nghị hóa lao đại uy vũ khí phách. Long đại cực đại long nhãn chằm chằm vào nghị hóa máy móc thân hình sùng bái điệu tán dương. Long đại phá vỡ cứng rắn nham thạch tầng, có chút cố hết sức, nó đã tiến hóa thành là giao long rồi, tại nghị hóa trước mặt, long đại mặc cảm. Tiểu mao lư cũng hóa thành khủng lô máy móc thân hình, tìm một hiểu lẫnh, cũng bắt đầu gầm thức ăn cứng rắn nham thạch tầng, nó cũng có thể cắn động, cùng nghị hóa so với Chúng tầm đó trên lệnh rất lớn, nó gặm thức ăn hiệu quả cùng lòng đại không sai biệt lắm, phi thường, cố hết sức. Ô ô ô ô, không có đối với so, tiểu không có thương hại, tức chết bảo bảo. Tiểu Mao Lưu rốt cục rõ ràng địa nhận thức đến, nó lần này tiến hóa, cùng nhị hóa lao đại so với, kém xa. Cổ thông kinh ngạc địa nhìn xem đây hết thảy, nguyên lai tưởng rằng tiểu Mao Lưu tiến hóa về sau, ngoại trừ tính toán suy diễn năng lực, yếu hơn, kém hơn nhị hóa, thân thể cường độ có lẽ không sai biệt lắm. Theo tình huống trước mắt đến xem, chênh lệch vẫn là như vậy rõ ràng. Tách. Tách. Long đại hâm mộ chầm chậm vào máy móc thân hình nhị hóa, tiểu Mao Lư, nó chỉ có thể uống long huyết, chúng liền long huyết cùng cứng rắn nham thạch đều cho ăn hết, ăn như vậy thanh thúy, như vậy vang dội, mặt mũi tràn đầy say mê chi sắc. Nhị hóa chố vị trí một mảnh kia nham thạch tầng đều bị gặm thức ăn rồi, lộ ra mảng lớn kim long lánh loáng long lân. Ách. Ăn no rồi. Nhị hóa đánh cho một cái vang dội đánh nấc. Long huyết đựng năng lượng quá kinh người, nhị hóa cảm giác nó hạch tâm có chút truyền không đến, quá mức bão hòa rồi, lại ăn nó hạch tâm sẽ bị căng nứt. Tiểu Mao Lư, đã thành, ngươi hạch tâm năng lượng cũng bão hòa. Nhị hóa nhìn quét một chút, vẫn còn mảnh liệt hấp Long huyết tiểu Mao Lư nói. Tiểu Mao Lư người này, mỗi lần ăn khởi thứ đồ vật mà bắt đầu, luôn quản mất chủ miệng, hội một mực tiếp tục địa ăn hết, thân thể của nó xuất hiện lần nữa ban chướng, đã đứng vững, đĩnh trụ trùng quanh nham thạch tầng. A, nha Tiểu Mao Lư lúc này mới dừng lại. Đông, đông, đông. Giọt giọt long huyết nhỏ giọt nham thành mặt. Nghị Hoa máy móc thân hình lần nữa mở ra máy móc miệng rộng, hướng phía ngũ trảo kim long thân thể cản tới, ngây ngẩn cả người, cắn bất động, không có có phản ứng chút nào, lại thử nhổ nhổ long luân, y nguyên không nhúc nhích được. Lão bản, hay là ngươi tới đi. Nghị Hoa không cách nào tại địa cầu nhiều ngốc, mặt trăng căn cứ kiến thiết không sai biệt lắm, đã khả dĩ sản xuất thiết bị rồi. Nó được dựa vào trên mặt trăng tài nguyên, sản xuất ra đại lượng thiết bị, đối với Thái Dương hệ nguyên một đám hành tinh tiến hành thăm dò, cùng với tiểu hành tinh mang thăm dò. Nghị hóa gặm thức ăn chung quanh nam thẻ tầng, hóa thân mấy trăm mét máy phi hành, dựa vào ngũ trảo kim long vị trí vơ ra khổng lồ cửa khoang, cùng đợi cổ thông cho nó long huyết, thịt rồng, long có đầu, long lưng. Thần long xin lỗi rồi, vì tử tôn của ngài hậu đại, có thể chống cự người ngoài hành tinh xâm lấn, cũng vì hoa hạ có thể phồn vinh hưng thịnh, ngài lòng thì Sắp rồng, không được không lợi dụng. Cổ thông lẩm bẩm. Linh hồn hạt giống xuất hiện, ba quả linh hồn hạt giống chui vào nham thạch tầng bên trong, ba khối 6 đến 10 mm nham thạch chọc ra mà xuống, rất nhanh địa bay vào máy phi hành ở trong, càng nhiều nữa kim long lánh lóng lân bại lộ đi ra. Ba cái linh hồn hạt giống lại một lần nữa xuất hiện, lần này trực tiếp chui vào ngũ trảo kim long trong cơ thể, cổ thông lẩm bẩm nói ký sinh, ký sinh, ký sinh. Ba cái 6 7 mm lớn nhỏ thịt rồng. Từ trên người Kim Long chóc ra mà xuống, mang theo long lần, huyết nục, long ngân tiến vào máy phi hành nội, chút ít long huyết theo lỗ thủng nội chảy ra, chậm rãi chạy vào nhị hóa hóa thân máy phi hành ở trong. Năm đó long huyết giống như lưu không sai biệt lắm, huyết nục ở trong cũng không có quá nhiều, rầm rầm huyết dịch chảy ra, Kim Long thân thể vỡ ra chỗ, khủng bố uy áp theo phá vỡ trồ mảnh liệt bành trướng, mang tất cả toàn bộ cổ gia căn cứ. Kể cả trên mặt đất hồ Lô thôn, cũng có thể cảm giác được cảm giác bị đè nén. Rừng nhiệt đới những động vật, hồ lô thôn nội gà, vịt, ngông các loại, bực bội bất an, yên lặng trong thôn, gà bay chó chạy, rất náo nhiệt, Long tuyển phát hiện về sau, không thể không dùng một ít thủ đoạn, che đậy đến từ dưới mặt đất huy áp. Long đại, long nhị, tại khủng bố huy áp phía dưới, chấn trắng rồi, đặc biệt là long đại, khoảng cách gần đây rồi, may mắn nó là dao long thân thể, lại có linh hồn hạt giống thủ hộ linh hồn của bọn nó, nếu không, long đại và long nhị, linh hồn đem bị đánh tan. Cổ thông C Hắn cũng cảm nhận được khủng bố uy áp, cảm giác mình lập tức muốn té xỉu rồi, ba khối thịt rồng đánh rơi máy phi hành ở trong, không tiếp tục lực khống chế chúng phi hành. Cái lúc này bản nguyên đại thụ phát huy rồi, Cổ Thông lần thứ nhất nhìn thấy bản nguyên đại thụ phát huy, một đạo kỳ dị năng lượng theo bản nguyên đại thụ tiến vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt biến mất, đạo kia kỳ dị năng lượng dung nhập thân thể của hắn. Cổ Thông y nguyên khả dĩ rõ ràng địa cảm thụ Kim Long uy áp tồn tại, Kim Long cực kỳ khủng bố uy áp. Đối với chính mình triệt để đã mất đi tác dụng, Kim Long uy áp giống như phi thường sợ hãi nhích lại gần mình thân thể tựa như, giống như gặp thiên địch tựa như. Chương 164 Kim Long chi lực. Nhị Hóa, Tiểu Mao Lư, Kim Long khủng bố uy áp, đối với chúng mà nói, không có chút nào tác dụng, Nhị Hóa thằng này còn từ trên người Kim Long lôi thủng vị trí, cùng hấp Long huyết, rầm rầm Long huyết như một đạo dòng suối nhỏ róc rách địa chảy đến Nhị Hóa máy móc máy phi hành nội. Tiểu Mao Lư hâm mộ đấu kỵ hận điệu chầm chậm vào. Vì sao nó ăn nhiều rồi, lập tức thân thể bành trướng béo phì, mà nhị hóa lao đại sờ so nó nuốt luôn thêm nữa, lại có thể tùy tâm sử dụng địa khống chế bản thân lớn nhỏ. Thích rồng, long lân, long huyết, người ta cũng muốn. Tiểu Mao Ly lẩm bẩm. Ba khối thịt rồng vận chuyển tiến vào nhị hóa hóa thân máy phi hành bên trong ở chỗ sâu trồng, linh hồn hạt giống lại một lần nữa rất nhanh xuất hiện tại kim long vị trí. Ký sinh, ký sinh, ký sinh. Lại là ba khối cùng vừa mới không xe xích bao nhiêu thịt rồng tiến vào máy phi hành ở trong. Như thế phản phản phục phục, nhị hóa hóa thân máy phi hành không sai biệt lắm trần đầy, kim long nhất phần đuôi toàn bộ bị chứa vào máy phi hành ở trong. Nhị hóa vui tươi hớn hở đi đóng lại cửa khoang, đã có những này long lân thì rồng, long cốt, đầy đủ nó lần nữa tiến hóa, tiến hành một lần chất duyệt biến. Lão bản, ta hồi trở lại mặt trang. Nhị hóa tràn ngập vui sướng thênh em truyền đến. Cổ Thông nhắc nhở, kiềm chế điểm, đừng chống đơ phát nổ. Lần trước nhị hóa thằng này, vì nhanh hơn tiến hóa, thiếu chút nữa liền hạch tâm đều phát nổ, hạch tâm phát nổ, cái kia chính là thực treo rồi, xong, thu về linh hồn cây giống, lại tiến hành ký sinh, cũng không phải nguyên lai nhị hóa. Đã có lần trước giao hấn, ta càng quý trọng lão bản ban cho tánh mạng của ta. Nhị hóa trịnh trọng mà nói. Nhị hóa hóa thân mấy trăm mét máy phi hành, chậm rãi khởi động, hướng phía máy móc thông đạo vị trí, rất nhanh chạy. Phi hành thuật bên trong đích nhị hóa lẩm bẩm nói Kim Long năng lượng quả nhiên cái người, quá nặng đi. Máy phi hành ở trong Kim Long huyết nục, cho nhị hóa cảm giác, so sánh với lần lôi kéo tiểu Mao Lư trời cao, còn muốn trọng hơn trăm lần, nghìn lần. Lại gửi một ít, nó có cảm giác, đem phi không xuất ra địa cầu. Lão bản, nên nhân ra. Tiểu Mao Lư thanh âm truyền đến, Cổ Thông nhìn nhìn nó máy móc thân hình trợn trắng mắt nói, lại béo phi rồi, hành tâm ở trong năng lượng tiêu hao nói sau. Cổ Thông lại nói tiểu Mao Lư An Quáno, phải nhiều vận động, lôi kéo Long Đại, Long Nghị, xa cách nơi này, thật mất thể diện, rõ ràng bị trơn trớng. A, nha. Tiểu Mao Lư hóa thân ra thật dài máy móc dây thử, xoé lên Long Đại, Long Nghị, chậm rãi ly khai cổ gia căn cứ, Cổ Thông nhìn xem đi xa khổng lồ thân ảnh lắc đầu. Ba quả linh hồn hạt giống tại Cổ Thông dưới sự khống chế, tại vô cùng thê thảm kim long phần đuôi cứng rắn nham thạch tầng, đào móc ra khổng lồ nham thạch hố, theo kim long phần đuôi chậm chạp chạy ra long huyết vừa vận tiến nhập cái kia hố ở trong, tiếp tục ký sinh. Cổ thông lẩm bẩm, ba cái linh hồn hạt giống, lại một lần nữa tiến vào ký sinh ba khối thịt rồng, thịt rồng lớn nhỏ gần kề 1 mét lớn nhỏ, theo vô cùng thê thảm kim long phần đuôi chọc ra mà xuống, lại có chút ít long huyết chảy ra, vừa vận lưu tại vừa mới mở hố ở trong. Em mợ mẹ nó, nhẹ quá nặng đi. Cổ thông ôm một khối 1 mét lớn nhỏ thịt rồng, trên người ánh sáng tím lập lòe lẹn bước thừa trọng bộ pháp, đi về hướng long tuyển phạm vi khống chế ở trong thịt rồng mang theo năng lượng, điên cuồng mà tràn vào cổ thông trong cơ thể, thịt rồng năng lượng, so long huyết năng lượng càng tốt hơn, còn mang theo một ít long huyết không có năng lượng, loại này năng lượng so long huyết năng lượng càng thêm thần kỳ, nó là kim sắc năng lượng, gần kề một tia tiến vào thân thể, cổ thông cảm thấy chính mình huyết dịch sôi trào. Nguyên lai mang theo hơi tự sắc huyết dịch, lúc này dẫn theo chút ít kim sắc, kim sắc năng lượng tiến nhập kinh mạch trong cơ thể ở trong, rất nhanh bị tự sắc cổ thần lực thôn phệ, thôn phệ kim sắc năng lượng về sau, Cổ thân lực trở nên càng thêm cường hãn rồi, giống như có loại chất duy biến. Ta đi, cái này không phải là trong truyền thuyết Kim Long chi lực a. Cổ Thông ôm thịt rồng, khiếp sợ mà nói, Kim Long huyết nục bên trong còn lưu lại Kim Long chi lực, bởi vì tuế nguyệt quan hệ, Kim Long chi lực tiêu tán quá nhiều, Kim Long huyết nục bên trong lượng lực lượng như vậy cũng không phải quá nhiều. Lại có một tia Kim Long chi lực bị cổ Thông thân thể hút vào trong cơ thể, cổ Thông lập tức ném xuống trong tay thịt rồng, trong cơ thể huyết dịch sôi trào lợi hại hơn rồi. Cổ Thông cảm thấy toàn thân mạch máu truyền đến kịch liệt đau nhức, sắp chống đỡ phát nổ. Em ở mẹ nó, tình huống như thế nào, muốn bạo thể sao? Nguyên lai like cái kia một tia kim long chi lực, gần kề hấp thu trong đó bộ phận một đỉnh điểm năng lượng, lại có một tia tiến vào trong cơ thể, không chỉ có mạch máu xuất hiện chống đỡ bạo phát cảm giác, ngay sau đó kinh mạch cũng xuất hiện chống đỡ bạo phát cảm giác, tiếp theo là toàn thân hệ thần kinh, trên người cốt cách, cùng với mỗi một tế bào. Con niệm nó, còn vừa mới ném ra thịt rồng lại có một tia xuất hiện, mang theo vui sướng địa hướng phía chính mình bay tới, Cổ Thông vội vàng ngăn cản cho ta trở về. Cái kia một tia kim long chi lực, Phảng Phất nhận lấy thật lớn uy khuất, ngoan ngoãn địa về tới thịt rồng ở trong. Kim long chi lực, so long huyết phát ra năng lượng, kém đến nhiều lắm, long huyết tản mát ra hiện năng lượng, là vô hình năng lượng, kim long chi lực đã là thực chất năng lượng rồi, có thể dùng mắt thường chứng kiến. Nguyên lai like ký sinh năng lượng, cũng không thể không kiêng nể gì cả địa hấp thu. Cổ Thông vừa mới ôm thịt rồng Truy ý thịt rồng bên trong năng lượng tiến vào trong cơ thể của mình, quả nhiên xảy ra vấn đề. Đoạn ngắn không đến 10 giây, Cổ Thông cả người trọn vẹn mập một vòng, thân thể vẫn còn bành trướng xung dưới, Cổ Thông sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng muốn bạo thể rồi, nhị hóa cùng tiểu Mao Lư là máy móc thân hình bạo thể không có chuyện gì, nhưng hắn là huyết nục chi thân thể, bạo thể khả năng tiểu là tử vong. Mở huyết hải. Cổ Thông nghĩ tới Huyết Hải, vội vàng bàn ngồi xuống, giờ phút này duy nhất có thể tự cứu chỉ có mở huyết hải. Tuyệt Hải cần vô cùng vô tận năng lượng, năng lượng càng nhiều vừa tốt. Tiểu Mao Lư lại lần nữa trở lại cổ gia căn cứ, gặp được lão bản thân thể mập hai vòng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lập tức bị sợ hãi, "Lão bản nếu như treo rồi, xong, chú những, nay ký sinh chi vật, 100% cũng đi theo treo rồi, xong. Lão bản, ngươi thế nào?" Tiểu Mao Lư là bất luận cái cái gì kêu gọi, cổ thông không hề đáp lại, cổ thông toàn bộ tâm thần tụ tập đã đến trong cơ thể kinh mạch. Dẫn đạo ăn quá no cổ thần lực mở huyết hải, nguyên lai ý định nguyên một đám điệu mở, Kim Long chi lực năng lượng quá kinh khủng. Nguyên một đám điệu mở, kết cục vẫn là bạo thể, vậy thì duy nhất một lần mở 1080 cái huyết hải, toàn bộ tinh thần lực biến thành 1080 phần, từng cái huyết hải tại tinh thần lực dẫn đạo phía dưới, tại huyết vị vị trí tụ tập. Cổ thông phi thường may mắn linh hồn đại thụ duệ biến là bản nguyên đại thụ, như nếu vẫn linh hồn đại thụ, vẫn là bạo thể, bản nguyên đại thụ giao phó hắn cường hãn tinh thần lực. Tinh thần lực phân hóa 1080 phần về sau, gần như lợi dụng một đinh điểm tinh thần lực. Cổ thần lực hấp thu khủng bố năng lượng, trở nên dị thường bắt đầu cuồng bạo, cuồng bạo cổ thần lực bị dẫn đạo đã đến huyết vị vị trí, giống như đã có tiết khẩu, điên cuồng mà hướng phía tiết khẩu vị trí tụ tập, nhỏ hẹp huyết vị trong nháy mắt chật ních cuồng bạo cổ thần lực, huyết vị trướng đau nhức, cho cổ thông phát tín hiệu, sắp nhịn không được. Chương 165, mở huyết hải. Cho ta áp xúc. Cổ thông nghiến răng nghiến lợi địa gầm rú nói. Tiểu Mao lơ ngơ ngác mà nói lão bản quá kinh khủng, ban chướng tốc độ giống như nhược đi một tí. Cuồng bạo cổ thần lực tại cổ thông tinh thần lực dẫn đạo phía dưới đã bắt đầu áp súc, huyết vị chướng đau nhức cảm giác chậm rãi biến mất, huyết vị lại xuất hiện chút ít không gian, cuồng bạo cổ thần lực lại một lần nữa đã tìm được tiếp khẩu, điên cuồng mà tụ tập thân thể 1080 cái huyết vị. Cho ta lại áp súc, áp súc. Cuồng bạo cổ thần lực tại cổ thông áp súc bên trong, chậm rãi biến thành thực chất cổ thần lực, cái này xa xa không đủ còn không cách nào dung chuyển không gian, liên tục không ngừng cổ thần lực tụ tập mà đến. Kim Long chi lực không ngừng mà bị cổ thần lực hấp thu, truyền vận đến toàn thân 1080 cái huyệt vị địa phương, đã có kim long chi lực liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, cổ thông áp xúc phi thường thuận lợi, hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. 10 phút đồng hồ trôi qua, Tiểu Mao Lư gặp được lão bản bành trướng thân thể, chậm rãi bắt đầu thu nhỏ lại, sắp khôi phục bình thường, Khẩn Trương cảm xúc, chậm rãi khôi phục bình thường. Cổ thông toàn thân 1080 cái huyệt vị ở trong cổ thần lực đã áp dục vào một phần 10 hạt vương lớn nhỏ, trong kinh mạch không gian rốt cục xuất hiện chấn động, rồi, huyệt vị tích xúc năng lượng, rốt cục dung động không gian, khoảng cách mở huyệt hại còn cách một đoạn, dung chuyển cùng mở so với, mở hoàn toàn là một cái chất cải biến. Ta đi, giống như cổ thần lực không đủ. Cổ thông nhìn thấy liên tục không ngừng cuồng bạo cổ thần lực, càng ngày càng yếu đi, tụ tập mà đến cổ thần lực, không hề như vậy cuồng làm lộ, điều tra một trong hạ thể kim long chi lực. Vậy mà Tiêu Hao không sai biệt lắm. Cổ thông lần nữa bất đắc dĩ rồi, nguyên kế hoạch là nguyên một đám địa mở huyết hải, từng cái địa mở ra 1080 cái huyết hải, cái này mở thì không cách nào bỏ dở, một khi bỏ dở, áp xúc cuồng bạo cổ thần lực, lần nữa trở về kinh mạch. 1080 cái huyết vị cuồng bạo cổ thần lực, một khi bỏ dở, cổ thông gặp phải chỉ có một, cái kia chính là lập tức bạo thể, theo năng lượng trong cơ thể phản đoán, một khi hắn bạo thể, cổ ra căn cứ, hồ lô thôn, toàn bộ huyết lãnh thổ quốc gia cùng với quanh thân cô, theo sau hắn cùng một chỗ tan thành mây khói, tạo thành siêu cấp địa chấn, trung quanh tỉnh đều muốn gặp nạn. Cho ta tới. Cổ thông không thể không lại lại để cho một tia kim long chi lực tiến vào trong cơ thể, kim long chi lực lần nữa nhập vào cơ thể, liên tục không ngừng cuồng bạo cổ thần lực lần nữa điên cuồng mà tụ tập toàn thân 1080 cái huyệt vị. Áp xúc, áp xúc. Huyệt vị ở trong một phần 10 lớn nhỏ cổ thần lực hạt tâm, chậm rãi bắt đầu lớn mạnh, theo nó lớn mạnh, huyệt vị không gian chấn động càng thêm rõ ràng. Huyết vị cổ thân lực không ngừng gia tăng, cổ thông thân thể tố chất thẳng tắp tăng lên, đặc biệt là kinh mạch cùng huyết vị cường độ, cần muốn thừa nhận ở mảnh liệt không gian chấn động. Một đạo kim long chi lực sắp hấp thu hoàn thành về sau, cổ thông lại trợn tròn mắt, đạm ngứa, lúc này đây là chơi lớn hơn, còn thì không cách nào mở không gian, nhị hóa suy diễn đến cùng được hay không được. Cổ thông có loại cảm giác, hắn bạo thể rồi, toàn bộ tỉnh đều muốn tan thành mây khói. "Thảo, kim long chi lực, cho ta lại đến một tia." Cổ Thông nghiến răng nghiến lợi mà nói, lại là một đạo kim long chi lực, tiến vào cổ thông trong cơ thể, không đến trong chốc lát, đạo này kim long chi lực lại một lần nữa sắp tiêu hao hết trở thành, tụ tập mở huyết hải năng lượng ý nguyên không đủ. Lại đến. Nghiệt, cái này đều đệ thập đạo rồi, nếu không đi, nhất định phải ly khai địa cầu. 1000080 cái huyết vị ở trong áp xúc cổ thân lực, cho cổ thông cảm giác, chỉ cần hắn bỏ dở mở không gian, bạo phát đi ra năng lượng, đủ để đánh đám hoa hạ đại lục. Tạo thành biển gầm mang tất cả toàn bộ địa cầu, có thể hay không có nhân loại sống sót, đó là một không biết bao nhiêu, địa cầu không có kinh nghiệm một năm sau người ngoài hành tinh xâm lấn, cũng đem hủy diệt cổ thông trong tay. Cổ thông trước trước sau sau hấp thu chín đạo kim long chi lực, áp xúc cổ thần lực đã có hạt vương lớn nhỏ, nhỏ hẹp huyết vị không gian đang kịch liệt không gian chấn động phía dưới, bị banh ra một chút, cổ thông thân thể cũng bành trướng gấp đôi tả hữu. Hấp thu. Kim long chi lực liên tục không ngừng điệu tiến vào kinh mạch, bị cổ thần lực cho hấp thu bổ sung đến trong cơ thể 1080 cái huyệt vị ở trong, đệ thập đạo kim long chi lực hấp thu không sai biệt lắm. Rốt cục khả dĩ. Cổ Thông lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười. Huyệt vị đã xuất hiện cực kỳ rất nhỏ vết nứt không gian, mắt thường không cách nào chứng kiến vết nứt không gian, tinh thần lực lại thật là tốt trông thấy, loại này rất nhỏ vết nứt không gian vừa mới tốt, lại lớn một chút, không gian chi lực xuất hiện, cổ Thông cũng đem tại không gian chi lực hạ tan thành mây khói. Nhị hóa suy diễn đi ra tăng lên phương pháp Nhưng thật ra là cực kỳ nguy hiểm phương pháp tu luyện, cổ thông thân thể ở trong, nhị hóa không có phát hiện đan điền, chỉ có thể dùng mở huyết vị phương pháp. Mở cho ta, khai mở, mở cổ ra căn cứ quanh quần cổ thông giống to thanh âm. Toàn thân 10080 cái huyết vị ở trong, hạt vương lớn nhỏ thực chất cổ thần lực, đột nhiên bị lần nữa áp xúc, áp xúc đến 1 phần trăm hạt vương lớn nhỏ. Rầm rầm rầm. Dây đặc nổ mạnh rất nhanh điệu theo cổ thông trong cơ thể truyền đến, vừa nhanh lại dày đặc, cùng đốt pháo pháo thanh âm không sai biệt lắm rồi lại so đốt pháo pháo càng thêm vang dội, không đến 3 giây, thanh âm biến mất. Bước đầu tiên thành công. Cổ Thông kinh hỉ vô cùng điệu lẩm bẩm nói, "Nghị hóa suy diễn phương pháp là chính xác, vừa mới Cổ Thông vô hạn địa áp xúc 1080 cái hạt vừng lớn nhỏ cổ thần lực hạch tâm, áp xúc 1% đại lục nhỏ, thực chất tính cổ thần lực hạch tâm ở trong, cực kỳ khủng bố cổ thần lực rốt cục phát nổ không gian, cuồng bạo cổ thần lực ngạnh xanh xanh địa khởi động một cái đường kính 1m không gian." Bộ 2 cho ta dung, dung cổ thông lại là giống to, hoàn thành một bước này, mở huyết vị không gian cũng tiểu viên mãn hoàn thành. Áp xuống hạt vương 1 phần trăm lớn nhỏ cổ thần lực hạch tâm, châm chạm địa tăng lớn, lại tăng lớn. Tăng lớn đến cùng huyết vị hàng rào chạm vào nhau, huyết vị hàng rào cùng cổ thần lực hoạch tâm rất nhanh địa dung hợp lại với nhau. Cái này còn không phải trống rức, 10080 cái cổ thần lực hạch tâm dung hợp huyết vị hàng rào về sau, lần nữa cùng toàn thân kinh mạch hệ thống thông đạo dung, dung Sau nửa giờ, cổ thần lực hạch tâm rốt cục cùng cổ thông kinh mạch toàn thân hệ thống dung hợp hoàn tất. Ha ha, rốt cục hoàn thành, nhị hóa suy diễn quá hoàn mỹ. Cổ thông kích động cao hướng tiếng cười quanh quần cổ gia căn cứ. Nhị hóa suy diễn đi ra mở huyết vị phương pháp. Bước đầu tiên, ngưng tụ cổ thần lực hạch tâm, không ngừng mà áp thúc cổ thần lực hạch tâm, thẳng đến cổ thần lực hạch tâm ở trong áp bách không gian, không gian chi lực tiến vào cổ thần lực hạch tâm, cổ thần lực hấp thu không gian chi lực. Lệnh cổ thần lực mang theo không gian chi lực đặc tính, khởi động một cái cỡ nhỏ không gian. Bước thứ 2, đem cổ thần lực hạch tâm mở đi ra không gian, cùng huyết vị cùng kinh mạch toàn thân hệ thống dung hợp, lệnh toàn thân kinh mạch hệ thống cũng theo sau so hùng có không gian chi lực thổ tính. Bước thứ 3, 1080 cái huyết hải đã mở hoàn thành, không ngừng mà lớn mạnh cổ thần lực, cổ thần lực càng nhiều càng cường đại, khởi động huyết vị không gian cũng tùy theo tăng lớn, tại huyết vị không gian mở rộng thời điểm, cổ thần lực đem hấp thu càng nhiều nữa không gian chi lực. Chương 166: Uy vũ khí phách. Tại lớn mạnh huyết vị không gian đồng thời đã ở lớn mạnh cổ thần lực, tại lớn mạnh cổ thần lực đồng thời đã ở lớn mạnh huyết vị không gian. Như thế phản phản phục phục, huyết vị không gian càng lúc càng lớn, cổ thông cá nhân đích lực lượng cũng theo càng ngày càng mạnh. Đã từng nhị hóa suy diễn trực tiếp tại huyết vị kiếp nổ cổ thần lực hạch tâm, tại huyết vị ở trong tạc ra rộng lớn không gian, lập tức bị phụ quyết rồi, trực tiếp kiếp nổ cổ thần lực hạch tâm, cổ thông điếu ớt huyết vị, yếu ớt lập tức bị tạc hủy ầm ầm. Cổ gia căn cứ loạn thạch bay lở trời, Cổ Thông vung vậy lấy phẫn nộ năm đấm, không ngừng mà công kích cứng rắn nham thạch tầng, Cổ Thông không chỉ có mở 1080 cái huyết hải, cũng là kim long chi lực, cùng cường hãn cổ thần lực dựa sạch phía dưới, càng thêm địa cường hãn. Xem ta cửu âm bạch cốt trảo. Cổ Thông vung vậy lấy hai tay không ngừng mà tại cứng rắn nham thạch tầng nắm, bắt loạn, theo cổ thông trảo trên dấu vết, có long huyết từ bên trong rỉ ra, nguyên lai không thể làm gì cứng rắn nham thạch tầng, Cổ Thông đã khả dĩ nhẹ nhõm đánh nát bẻ vụn, cùng với nghiền thành bụi phấn. Long huyết cứng rắn nham thạch tầng long huyết, chạy đến cổ thông trên tay, gần khe cảm giác có chút ấm áp, nguyên lai cần khí sinh qua đi mới có thể bắt lấy long huyết. Cổ thông liếm liếm trên tay long huyết, lẩm bẩm nói như thế nào cảm giác như là uống rượu đồng dạng, hương thuần vô cùng, còn có chút vị ngọt, ngọt ngon miệng, sau khi ăn xong, toàn thân ấm áp, giống như vô số muội tử cho ta mát xa tựa như. 1080 cái huyệt hải mở, cổ thông ăn vào bụng ở bên trong long huyết Côn bạo năng lượng rất nhanh địa bị hấp thu, hóa thành cổ thần lực tụ tập đã đến huyệt hải. Dễ uống, không biết thịt rồng như thế nào đây. Cổ Thông lẩm bẩm, tham lam ánh mắt chằm chằm vào khổng lồ kim long thân hình, những điều này đều là mỹ thực. Tiểu Mao Lương ngốc nghơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, lão bản gần kể bằng vào lực lượng, đã có thể đánh nát cứng rắn vô cùng nham thạch tầng rồi, còn có thể trực tiếp uống long huyết hạ. Nó có loại cảm giác, lão bản còn mạnh mẽ hơn nó. Cổ Thông phi thường hài lòng, kim long chi lực tẩy lễ qua đi thân thể quá cứng hãn, nguyên lai còn tưởng rằng xúc giác cùng cảm giác đau đều sẽ xuất hiện cải biến, loại cảm giác này khả dĩ tùy ý điều chỉnh, vẫn là cùng trước kia không có gì khác nhau. Lão bản, ngươi quá cứng hãn, ngươi quá uy vũ khí phách. Tiểu Mao Lư nhảy đáp đã đến cổ thông bên người, cười dịu dàng địa vớt mông ngựa. Cổ thông cười cười, toàn thân 1080 cái huyệt hải, rõ ràng địa cảm giác được huyệt hải ở trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, thân thể lại kinh nghiệm kim long chi lực, cổ thân lực song trọng tẩy lễ. Đạn hạt nhân cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Nên làm chính sự. Lần này 1080 cái huyết hải cùng một chỗ mở, thật sự quá hung hiểm rồi, hơi không cẩn thận, cổ thông gặp phải kết cục, chỉ vẹn vẹn có một cái, vậy thì bạo thể mà vòng, có được bổn nguyên chi cái, hắn không biết bạo thể qua đi, còn có thể hay không còn sống. May mắn rốt cục thành công rất đã tới, cá nhân đích lực lượng cũng có chất dự biến. Cổ thông lần nữa ôm trường 1m thịt rỗng, nguyên lai trầm trọng vô cùng thịt rỗng. Giờ phút này cho cổ thông cảm giác, phảng phất tựa là ôm đầu heo, quá nhẹ. Tuy ý Long huyết năng lượng, không kiêng nể gì cả điệu tiến vào trong cơ thể của mình. Tuy ý Kim Long chi lực, tiến vào trong cơ thể của mình, huyết hải mở, Kim Long chi lực tiến vào trong cơ thể về sau, rất nhanh địa bị chuyển hóa làm cổ thần lực, cất giữ tại huyết hải ở trong. Đúng vậy, hay là Kim Long chi lực tăng lên hiệu quả cực kỳ tốt. Cổ thông lẩm bẩm, hấp thu Kim Long chi lực, khả dĩ thẳng tắp tăng lên huyết hải cổ thần lực cất giữ lượng. Cổ thông xuất hiện tại Long Tuyền phạm vi khống chế, Long Tuyền thân ảnh đã tại đâu đó chờ đợi cổ thông rồi, vừa mới lao bản là bất luận cái cái gì biến hóa, nó rõ ràng điệu biết nói, giống như tiểu mao lư lo lắng xung. "Lão bản, chúc mừng ngươi thực lực tăng nhiều." Long Tuyền nói. "Long Tuyền, lão bản thỉnh ngươi ăn thịt rồng, ăn nhiều một điểm, sớm chút đem địa cầu ký sinh hoàn tất. Lần này thực lực đã có chất rụy biến, lệnh cổ thông cảm giác gan toàn lại thêm một ít, kế tiếp, tuy là không ngừng mà lớn mạnh huyết hải, tích lũy lực lượng." Theo tích lũy lượng biến đến biến chất, long truyền xoáy lên thịt rồng về sau, thân ảnh biến mất tại cổ thông trước mắt, long truyền cho cổ thông cảm giác, năng lực của nó đã có rõ ràng tăng cường. Theo cho nó tiến đưa long huyết, đến tiến đưa thịt rồng vị trí so sánh, càng thêm tới gần cổ gia căn cứ rồi, long truyền ký sinh khu vực, sắp đến cổ gia căn cứ. Cổ thông lại một lần nữa trở lại cổ gia căn cứ, ném đi một khối chừng 1m thịt rồng cho Tiểu Mao Lư. "Lão bản, đây là cho người ta." Tiểu Mao Lư kinh hỉ vô cùng mà nói. Người suy nghĩ nhiều, người đem cái này đưa đến cổ thần giáo tổng bộ, cho nhị hóa phân thể làm nghiên cứu. Cổ thông trận trắng mắt nói. Tiểu mau lưu bị khuất nhìn xem cổ thông, lại nhìn chầm chầm còn thừa lại chính là cái kia chừng một mét thịt rồng nói cái kia một hối. Có phải hay không rất muốn. Cổ thông giống như cười mà không phải cười mà nói. Ừ, ừ. Tiểu mau lưu gấp vội vàng gật đầu, nhị hóa lao đại mang đi thịt rồng, chàn đầy suốt một chiếc máy phi hành, nó liền một khối cũng không có. Tuyệt đối không thể rất lại phía sau nhị hóa lao đại quá nhiều. Xem biểu hiện của ngươi. Tiểu Mao Lư lập tức xoáy lên một khối trứng 1m thì rổng, dùng tốc độ như tia chớp ly khai. Không đến 5 phút đồng hồ, Tiểu Mao Lư thân ảnh xuất hiện lần nữa rồi, đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, cao hứng bừng bừng đi trở về, chầm chậm vào cổng thông nói lão bản, nhiệm vụ hoàn thành. Cái này khối thịt rồng đưa đến đại Tây Dương căn cứ, cho nhị hóa phân thể. Tiểu Mao Lư mở ép, cái này chỉ còn lại một khối không phải cho ta sao của mình. Nhìn nhìn lão bản, Lenken đang đang điệu cắn cắn kim loại hàm răng, lần nữa mang theo cuối cùng một khối thịt rồng rất nhanh rời đi. Cái này một khối thịt rồng là cho hung thú đại quân chuẩn bị, thịt rồng ở trong Kim Long chi lực đã toàn bộ bị cổ thông hấp thu mà ra, Kim Long chi lực biến mất, thịt rồng phát ra uy áp thẳng tắp giảm xuống. Đại Tây Dương căn cứ phân thể nhị hóa đem đem thịt rồng một chút địa cho ăn hung thú đại quân, lệnh chúng rất nhanh điệu lớn lên, hung thú đại quân tại địa cầu xương vương xương bá không phải cổ thông mục tiêu. Cổ thông mục tiêu là trùng, có thể tại vô hạn trong tinh không, sương vương sương bá. Thời gian vừa vặn 1 phút đồng hồ cả, Tiểu Mao Lư thân ảnh lần nữa trở lại cổ gia căn cứ, tội nghiệp điệu chầm chậm vào cổ thông. Đây là đưa cho ngươi. Một khối long lân cùng một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thịt rồng, bay đến trước mặt của nó, Tiểu Mao Lư hưng phấn mà thu hồi, những này vừa lúc là chính mình thừa nhận cực hạng. Một khối long huyết thịt hiện ra tại cổ thông trong tay sẽ cực kỳ nhanh bị cổ thông phân cách trở thành 10 cái thật nhỏ long huyết thịt, thật nhỏ long huyết thịt lơ lửng tại cổ thông chính phía trước, Cường Hãn cổ thần lực xung ra, lập tức điệu bao vây lấy từng cái thật nhỏ long huyết thịt, cổ thông ý định làm trong tưởng tượng đồ vật, cũng không biết có thể hay không thành công. Cường Hãn cổ thần lực rất nhanh điệu dung luyện một khối thịt rồng, chậm rãi hình thành một cái hồ phách trạng thái đồ vật, thịt rồng huyết dịch cùng tinh hoa bị tập trung đến trung ương, chậm rãi phóng thích năng lượng của nó. Thành công. Cổ thông kinh hỉ mà nói Lần thứ nhất dùng cổ thần lực dung luyện thứ đồ vật, hơn nữa duy nhất một lần thành công, cùng trong dự đoán giống như lúc, hơn 10 sau qua đi, cổ thông trong tay nhiều hơn 10 cái thịt rồng dung luyện tiểu dây chuyền. Chương 167: Hạch đào số mọc rễ nảy mầm. Vèo. Cổ thông thân ảnh xuất hiện tại hồ lô thôn trên không, trong nháy mắt không thấy rồi, hồ lô thôn vạn mét bên ngoài địa phương, cổ thông thân ảnh xuất hiện lần nữa, con mắt thứ ba mở ra, xuyên thấu tầng tầng bùn cát tầng, nham thạch tầng. Không có Cổ thông thân ảnh lần nữa kia chớp biến mất, xuất hiện tại khác một chỗ. Tại đây cũng không có. Cổ thông thân ảnh rất nhanh địa xuất hiện tại toàn bộ huyện từng cái khu, cùng với quanh thân khu, tìm kiếm mặt khác một nửa kim long thân hình, không hề phát hiện, nửa trước đoạn kim long thân hình khả năng tìm kiếm được Long Châu, nói không chừng có thể biết được năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trạng vào tối, cổ thông thân ảnh xuất hiện tại hồ Lô thôn, phẫn nộ trắng non sắc mặt tràn đầy thất vọng, phía tây hỏa hồng sắc ánh nắng chiều chiếu xạ tại khuôn mặt của Hà Liên. Tăng thêm nét mặt của hắn, cho người cảm giác thê thảm vô cùng. "Lão ca, ngươi hôm nay thất tình sao?" Cổ Vân Nhi thân ảnh xuất hiện cổ thông bên người, mệ hoạch điệu chầm chậm vào cổ thông, trong nội tâm kỳ quái hôm nay lão ca lạ là lẫm sao vậy. "Vân Nhi, truy ngươi lão ca người nhiều lắm, làm sao có thể thất tình." Cổ thông trợn trắng mắt, nhìn thấy Hoạt Bát Khai mở yêu tiểu muội, phiền muộn thất vọng cảm xúc hễ quét là sạch, mỉm cười mà nói, "Lão ca, đều nói nữ nhân trở mặt xo so lật sách nhanh hơn." Ngươi trở mặt tốc độ so nữ nhân còn nhanh. Cổ vận nhi cười đùa tí tửng mà nói. Hôm nay ở trường học như thế nào đây? Cổ thông nói. Lao ca, nguyên lai làm giáo sư, so làm đệ tử rất tốt chơi, đặc biệt là người trưởng thành khóc nhẹ, rất có ý tứ. Cổ vận nhi khai mở tâm địa cười nói. Cổ thông đầy trong đầu hát tuyến. Hôm nay ép giờ sinh viên đại học đám bọn họ, có lẽ bị nàng dạy vò quá sức đi hả? Ai trở thành học sinh của nàng, muốn bi kịch rồi, dựa theo tuổi đã nói. Những người này cùng tiểu muội không sai biệt lắm, có thậm chí càng lớn một chút. Cổ Thông lại nghĩ tới tiểu muội là muốn trực tiếp cho tiểu đệ giảng bài, tiểu đệ các học sinh gặp nạn rồi, thật sự là hai bay và gió. Biết nói, muốn thuộc nữ, tiểu đệ đã có bạn gái, ngươi chừng nào thì tìm bạn trai. Cổ Thông cười cười nói. Cổ Vân Nhi nhuyết miệng nói bạn trai của ta, không có lão ca nhu bức, ít nhất phải có lão ca 1 phần 10. Cổ Thông trợn trắng mắt nói ngươi lão ca ta ưu tú như vậy. Người tại trên địa cầu là tìm không thấy rồi, những tinh cầu khác ngược lại là có khả năng. Toàn thân 1080 cái huyệt hải mở hoàn tất, hắn thân thể lực lượng càng thêm cường hãn rồi. Hôm nay buồn ba tìm kiếm mặt khác một nửa thân hình, tốc độ của hắn nhanh đến tia chớp, như là thuần di đồng dạng địa xuất hiện tại tất cả cái địa phương. Không dựa vào nhị hóa cùng tiểu Mao Ly, hắn khả dĩ bằng vào bản thân lực lượng, rất nhanh thoát cách địa cầu lực hút, ly khai địa cầu, tiến hành tinh tế ngao du. Đã biết trong nhân loại muốn tìm được có được cổ thông 1 phần 10 thân thể lực lượng người, trừ phi là kẻ xuyên việt hoặc là người trọng sinh. Lão ca, hôm nay ngươi thật giống như lại có chút không giống với lúc trước, cho người cảm giác càng thêm bình thường, bình thường bên trong lại bí mật mang theo lấy hồn nhiên thiên thành khí thế, phảng phất đến từ thiên khí thế. Cổ Vân Nhi đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Cổ Thông 10 giây về sau, chậm rãi mở miệng nói: "Không cẩn thận, thực lực có tăng lên một ít." Cổ Thông mỉm cười nói. Cổ Vân Nhi ngẩn người, khó trách Buổi sáng nàng cùng lão ca cùng một chỗ ly khai hồ Lô thôn, chạng vạng tối sau khi trở về, lão ca thực lực lại tăng lên, giống như lão ca thực lực tăng lên tốc độ, không cách nào dùng lẽ thường để hình dung, chẳng lẽ là hấp thu thần bí thứ đồ vật nguyên nhân. Tiểu muội, dây chuyền cầm xuống rồi, lão ca cho ngươi lại thêm thứ gì? Cổ Thông nói xong trong tay nhiều hơn một cái hồ phách đồng dạng đồ vật, bên trong có một đậu phộng lớn nhỏ màu đỏ chất lỏng. Thật xinh đẹp đồ vật, bóng loáng vừa mịn mòn, sờ tới sờ lui còn ấm nóng phảng vật một khối thịt tựa như, "Lão ca, cái này lại là vật gì?" Cổ Thông vận nhi nghi hoặc nói. "Lão ca trên người thứ tốt nhiều lắm, từ nơi này cái tiểu dây truyền phía trên, nàng cảm nhận được huyết dịch sôi trào cảm giác, còn có một loại kỳ lạ năng lượng rất nhanh điệu tiến trong cơ thể nàng, rửa sạch thân thể nàng tựa như long huyết thịt." Cổ Thông ăn ngay nói thật, "Cổ vận nhi, nhưng lại trợn trắng mắt lão ca, có bản lĩnh ngươi làm đầu long đi ra." Một tuần lễ về sau, Cổ Thông hưng phấn thanh yểm quanh quần toàn bộ cổ gia căn cứ. Trong tay nhiều hơn một thứ gì, một cái mọc rễ nảy mầm linh hồn hạt, giống hạt đào số linh hồn hạt giống rốt cục mọc rễ nảy mầm. Tuần lễ này, cổ thông một mực dừng lại ở cổ gia căn cứ, hấp thu lấy ngũ trảo kim long kim long chi lực, trên người 1080 cái huyết hải, toàn bộ đã trở thành đường kính 10mm huyết hải không gian, từng cái huyết hải không gian, cổ thần lực, cơ hồn ngưng kết đã trở thành chất lỏng, tại huyết hải không gian trung ương, càng là ngưng kết ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thực chất tính cổ thần lực. Cổ Thông móc ra cô cô đưa cho hắn dây chuyền, nhìn xem trong tay dây chuyền, sinh càng nảy mầm linh hồn hạt giống hướng phía hạch đảo số rơi đi, thông qua linh hồn, cây giống thị giác, cổ thông gặp được vô số đường vân, đường vân càng lúc càng lớn, nhỏ hơn đường vân lại hiện ra đi ra, linh hồn hạt giống rơi xuống hắn một người trong nhất nội bật văn trên đường. Ký sinh. Trong chốc lát qua đi, linh hồn cây giống rốt cục hoàn thành ký sinh, ký sinh phạm vi cũng không lý tưởng, liền một đường vân đường một phần vạn đều không đạt được. Đối với toàn bộ hạch đảo số mà nói, y nguyên quá trởm. Hạch đảo số linh hồn cây giống, cùng nhị hóa, tiểu mao lơ, long truyền bất động, yêu cầu của nó tiểu là không ngừng mà tại ký sinh bên trong lớn mạnh nó hạch tâm, tại lớn mạnh về sau không ngừng mà ký sinh, không cần đối với ký sinh đồ vật tiến hành cùng một chỗ tiến hóa, chỉ cần điên cuồng ký sinh cấp đoạt bên trong lớn mạnh nó hạch tâm là được. Nhị hóa, tiểu mao lơ cùng long truyền, chúng là hỗ trợ lẫn nhau tiến hóa. Hạch đào số linh hồn của cây giống là ký sinh bên trong điên cuồng mà cấp đoạt tính tiến hóa, chỉ có như vậy có thể rất nhanh địa hoàn thành đối với hạch đào số ký sinh. Ký sinh tốc độ vẫn chưa được. Cổ thông lẩm bẩm. Hạch đào số cái này thần bí độ vật quá lớn, đại lệnh cổ thông run dậy, phảng phất là vũ trụ thuyền cứu nạn, dù cho gặp phải vũ trụ hủy diệt, chỉ cần trốn vào vật này bên trong, khả dĩ an toàn địa vượt qua vũ trụ hủy diệt, chờ đợi kỳ nguyên mới mở ra. Đúng rồi, còn có lao đệ chính là cái người kia hình dây chuyền. Ma quỷ vùng châu thổ hung thú giết không sai bề lắm, lại thu cắt xuống, tất nhiên ảnh hưởng đến căn bản. Cổ Thông lẩm bẩm, "Cổ Thông lâm vào trầm tư, phải nuôi dưỡng càng nhiều nữa hung thú, rất nhanh địa lệnh chúng lớn lên." Đột nhiên, cổ Thông con mắt sáng rõ, nói, "Đã có long huyết." Long huyết khả dĩ lệnh hung thú rất nhanh địa lớn lên, cũng có thể lệnh bình thường động vật chuyển hóa trở thành hung thú, đây là hữu hiệu nhất trực tiếp nhất phương pháp. Ma quỷ vùng châu thổ, ma long đầm lầy, Cái này hai cái địa phương cũng có thể phóng điểm long huyết. Cổ thông lẩm bẩm. Không đến 1 phút đồng hồ, cổ thông trong tay nhiều hơn 2 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay long huyết thịt, ẩn chứa kim long chi lực đã bị hấp thu, đại lượng năng lượng đồng dạng cũng bị hấp thu rồi, còn lại năng lượng, đám hung thú vừa dễ dàng thừa nhận. Phân thể tiểu mao lư, hai khối long huyết thịt, một khối đưa đến ma quỷ vùng châu thổ, một cái khác khối đưa đến ma long đầm lầy ở chỗ sâu tròng, ngươi nhảy dù xuống dưới là được. Cổ thông gia lệnh, Tiểu Mao Lư bản thể khả dĩ tự do xuất nhập Ma Long đầm lầy ở chỗ sâu trồng, phân thể không biết được hay không được, rất tốt phương pháp, nhảy dù tiến vào Ma Long đầm lầy, phương pháp ổn thỏa nhất. Chương 168, phóng tới vũ trụ. Tiểu Mao Lư ăn hết Long Lân cùng Long huyết độc chi về sau, thân thể cực tốc mở rộng, lại một lần tiến nhập tiến hóa trạng thái, lần này tiến hóa cùng lúc trước đều không giống với, toàn bộ máy móc thân thể ba lô bao khỏa tại tiểu Mao Lư diễn sinh đi ra kỳ dị năng lượng bên trong. Lão bản, ta muốn vào hóa. Người máy hoàn nhị hóa đã lâu thành em truyền đến. Mặt trăng cơ đề xuất kiến thiết hoàn thành, nhị hóa ăn hết long huyết thịt, hạch tâm đã có được bạo tạc tính chất năng lượng, dốc sức liệu mạng điệu ra tốc kiến thiết mặt trăng căn cứ, ra tốc hạch tâm đối với long huyết nhục chi trùng kim long chi lực chuyển hóa. Tại chuyển hóa đồng thời, hạch tâm ở trong rất nhanh địa diễn sinh ra mới đích kim loại nước lũ, viện siêu xây dựng nhị hóa nguyên lai thân thể kim loại, cũ đích kim loại rất nhanh bị thay thế, thân thể cực tốc bành trướng, cũ đích kim loại nước lũ bị dùng đến mặt trăng căn cứ kiến thiết bên trong. Nghị hóa rất nhanh điều tiêu hao hết một ít khối thịt rồng năng lượng về sau, lại tiếp tục ăn thịt rồng, lệnh nó hoạch tâm tiếp tục diễn sinh bước phát triển mới kim loại nước lũ, những này kim loại nước lũ không ngừng mà đổ bê tông đến mặt trăng căn cứ lên, mặt trăng căn cứ chủ cột phương tiện, rất nhanh điều hoàn thành kiến thiết. Kể cả các loại máy móc thiết bị đã ở kim loại nước lũ bên trong, căn cứ Nghị hóa nguyên kế hoạch, rất nhanh điều hoàn thành, đủ loại thiết bị ngay ngắn trật tự điều tiến hành vận tác lấy. Lần lượt diễn sinh, lần lượt thay thế. Sơ dựng nghị hóa kim loại càng lúc càng cường hãn. Đồng thời, nghị hóa rất nhanh địa suy diễn nguyên một đám càng thêm tiên tiến thiết bị, rất nhanh địa dùng hạch tâm diễn sinh đi ra kim loại nước lũ, rất nhanh địa tiến hành đổ bê tông trở thành sự thật đồ vận. Mặt trăng căn cứ sở hữu tất cả thiết bị đầy đủ hết về sau, nghị hóa nuốt chửng Long Lân, Long Cốt về sau, rốt cục tiến nhập thăng cấp trạng thái, tiến hành mới đích rựa biến. Long Lân cùng Long Cốt đối với nghị hóa mà nói, so long huyết cùng thịt rồng hơi trọng yếu hơn, Long Lân cùng Long Cốt Khả dị lệnh nhị hóa máy móc thân hình tiến hành chất duyệt biến. Long Lân cùng Long Cốt, La Ngũ Trảo Kim Long ngoại trừ Long Châu cùng Long Giác bên ngoài ngưng tụ kết tính chỗ. Nhị hóa lập tức muốn đi vào duyệt biến. Tiểu Mao Lư bởi vì cắn nuốt Long Lân Lâm vào kỳ dị tiến hóa bên trong, đã ở vào tiến hóa trong trạng thái một ngày, lần trước tiểu Mao Lư tiến hóa rất nhanh hoàn thành, lần này tiến hóa, tiểu Mao Lư Lâm vào hạch tâm nhất lần trọng đại này biến chất. Tốt, ta sau đó đi ra. Cổ Thông quét một vòng tiểu Mao Lư, Thân ảnh biến mất tại cổ gia căn cứ. Vèo. Cổ Thông thân ảnh xuất hiện tại hồ lô thôn trên không, lơ lửng tại hồ lô thôn trên không, ngẩng đầu nhìn lên tinh không, hôm nay hắn muốn đem cái này phiến tinh không giẫm nát dưới chân, không dựa vào bất luận cái gì thiết bị, dùng bản thân lực lượng đến mặt trăng. Hoa hạ trong tình báo, lại một lần nữa bắt đã đến cổ Thông hình ảnh. Tiểu tử này, đến cùng muốn làm gì vậy? Cô Huyền như hai mắt trừng lớn lao đại nói thầm mà nói, nàng biết đạo cổ Thông rất nhu bức khả dĩ lợi dụng bản thân lực lượng lơ lửng không trung. Cổ thông đồng chí, thật là tiên nhân. Tử xác cổ thần lực lập tức vận hành mà bắt đầu, cả người ánh sáng tím lập lòe, đặc biệt là hai chân vị trí, tụ tập chỗ đó cổ thần lực đã thực chất hóa. Đi lên. Bèo. Chuẩn chặt tim đen u ám của Tui Lonet. Cổ thông tiểu tiểu nhân thân ảnh lập tức biến mất tại hồ lô thôn trên không, trong nháy mắt tiến nhập tầng bình lưu, tốc độ còn đang không ngừng điều gia tăng bên trong, trong nháy mắt cổ thông tốc độ đã đã vượt qua 10 mạch tốc độ thoải mái, quá sướng sướng, muốn đúng là cái tốc độ này, nhanh lên nữa. Ánh sáng tím lập lòe thân ảnh lại một lần nữa tăng tăng tốc độ, rất nhanh điệu tiến nhập địa cầu tầng khí quyển, địa cầu hình tròn hình dáng rõ ràng có thể thấy được, địa cầu cực quang cảnh đẹp cũng rõ ràng có thể thấy được. Lần trước đến mặt trăng là cơ máy phi hành, lần này dựa vào là bản thân lực lượng, toàn thân 1080 cái huyết hải không gian, cho cổ thông đề cao vô cùng cổ thần lực, khả dĩ tùy ý hắn tiêu xài. Tầng khí quyển ma sát cũng quá yếu. Liền ra đều không có ma sát ra nhiệt độ, cùng long huyết độ ấm so với, kém quá xa, là ta quá mạnh mẽ, hay là tầng khí quyển ma sát quá yếu. Cổ Thông Tại thì thào bên trong, rất nhanh rời đi tầng khí quyển, tiến nhập địa cầu tầng trời thấp quỹ trên đường. Hoa hạ trạm không gian, qua đi xem một cái. Hoa hạ trạm không gian vừa vận hiện lên hiện tại hắn chính phía trên. Đột nhiên, một thanh âm tại cổ thông vang lên bên tai nói lão bạn, ngươi chạy trẩn truồng. Cổ Thông thân ảnh lập tức bất động tại địa cầu tầng trời thấp quỹ trên đường sờ lên trên người, triệt để trận choán mắt, ngoại trừ cổ thần chiến giáp yêu đái, cùng trên trán vài nhỏ đầu, liên đô lốt đều biến mất, cực đại tiểu đinh đinh bạo lộ tại trạng thái chân không trong hoàn cảnh. Trên trán vài nhỏ đầu cố ý dùng cổ thần lực bảo vệ, quên bảo hộ y phục trên người. Cổ Thông lập tức ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu vệ tinh, ít nhất 10 cái vệ tinh lên đỉnh đầu, có trong nước, cũng có nước ngoài vệ tinh, tại vị trí này, chúng rất tốt quay chụp. Đã xong, ném quá mất mặt rồi, không chỉ có ném ở trong nước ném đến nước ngoài rồi, đã trở thành địa cầu cái thứ nhất chạy trần chuồng vũ trụ người. A, võ trang. Cổ thân chiến giáp lập tức hoàn thành võ trang, liên đầu cũng bao vây lấy cực kỳ chặt chẽ, thật mất thể diện, không dám tiến nhập, trên địa cầu y phục chất lượng thật sự quá kém, tốc độ quá là nhanh, lập tức tan thành mây khói. Hoa hạ trong tình báo, cùng với địa cầu thế lực khác trong tình báo, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé trợn mắt há hốc mồm mà chứng mắt, bọn hắn tại cảm thán cổ thông phi nhân loại đồng thời đã ở cảm thán, cổ thông tiểu đinh đinh, là cái cự vô phách, người nước ngoài đều có điểm mà cảm. Nghị hóa chạy nhanh xóa bỏ vừa mới từng cái hoa hạ trong tình báo quay chụp hình ảnh. Cổ thông cơ hồ gào thét đế ra lệnh. Người máy hoàn truyền đến Nghị hóa thanh âm nói đã toàn bộ xóa bỏ. Trên địa cầu tất cả cái thế lực trong tình báo hình ảnh đột nhiên biến mất, nguyên một đám nhân viên công tác cái này mới hồi phục tinh thần lại, vừa mới bọn hắn chứng kiến, nhân loại bằng vào bản thân lực lượng, trực tiếp xông lên địa cầu quỹ đạo. A Cổ huyện như tiếng kêu sợ hại âm, tại trong tình báo quanh quẩn, nàng bị doa, không phải cổ thông siêu việt lực lượng của nhân loại, mà là cổ thông tiểu đinh đinh, khi còn bé chơi đùa mọi nhà, nhìn thấy đồ vật, giờ phút này lớn lên quá dò người. Mặt khác nữ tính các đồng chí, hồi tưởng vừa mới hình ảnh, nguyên một đám khuôn mặt tường hồng một mảnh, đại bộ phận nữ tính đồng chí, đều là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng thành bản đông đông. Cổ thông đồng chí là tiên nhân chân chính, hay là siêu cấp mánh nam? Hôm nay chúng ta chứng kiến... Nhân loại là như thế nào phi thiên, dựa vào cá nhân đích lực lượng, cũng có thể đến vũ trụ. Nhân loại sẽ bởi vì cổ thông đồng chí mà mở mới đích thời đại. Cái dám, mới đích chạy trần chuồng thời đại. Cố Huyền như cắn cắn răng ngà, vừa mới qua tay con mắt rồi, vừa mới hình ảnh đem thành vì tất cả nữ tính các đồng chí không thể không bao giờ nhạt phai. Hoa ha ha. Mọi người mau nhìn, cổ thông đồng chí thò đầu ra rồi, biểu lộ quá manh. Hoa hạ trong tình báo lần nữa quay chụp đến hình ảnh. Cái sách tay kia tại cổ thần chiến giáp ở trong cổ thông, rốt cục lại một lần nữa lộ ra đầu của hắn, đang tại nội trừng mắt nguyên một đám vệ tinh, cảnh cáo từng cái địa cầu thế lực nhân viên tình báo, tốt nhất đừng loan chuyện. Hắn lại hướng phía chúng ta giơ ngón tay giữa lên. Địa cầu tất cả cái thế lực trong tình báo, bọn hắn vệ tinh lần nữa quay chụp đến, cổ thông hướng của bọn hắn giơ ngón tay giữa lên, cái kia biểu lộ cho mọi người xem mà bắt đầu, không phải cảnh cáo, ngược lại là đáng yêu. Chương 169, dự cảm bất hảo. Lão bản, ngươi muốn nghe xem tất cả các thế lực trong tình báo lời nói sao?" Người máy hoàn truyền đến nhị hóa nhìn có chút hạ hệ thanh âm. Nguyên một đám thế lực trong tình báo lời nói, truyền vào cổ thông trong hai, phẫn nộ khuôn mặt trắng loăn lập tức đen, hung dữ mà nói: "Con mẹ ngươi, là các ngươi tự tìm." Từng đạo tử sắc cổ thân lực, công kích hướng trên đỉnh đầu hơn 10 quả vệ tinh, sở hữu tất cả vệ tinh toàn bộ bị phá hủy, tại cổ thân lực phía dưới, liền cặn bã đều không còn. Địa cầu tất cả các thế lực trong tình báo Vệ Tinh vừa mới còn có thể bình thường vận hành, đột nhiên quay chụp cái kia khỏa vệ tinh đã mất đi liên hệ, cuối cùng hình ảnh gần như kề quay chụp đến ánh sáng tím. Hoa hạ trong tin báo, cực lớn trên màn hình hiện ra cuối cùng quay chụp hình ảnh, ánh sáng tím. Không tốt, vệ tinh đã mất đi liên hệ. Mọi người xem, đây là mặt khắc vẩn quanh tới vệ tinh bắt đến hình ảnh. Lại có một cái hình ảnh hiện ra tại trên màn hình lớn, một đạo ánh sáng tím công kích được vệ tinh, đón lấy vệ tinh tại giữa tử quang, giống như bị ăn mòn đồng dạng rất nhanh điều tiêu tan sạch, liền cặn bã đều không còn. Thật là khủng khiếp năng lượng. Bồi thường, phải lại để cho tên hỗn đản kia bồi thường, bạo lộ cường, đùa nghịch lưu manh cũng coi như rồi, còn hủy hoa hạ hơn 10 ức nhân dân tệ vệ tinh. Cố Uyển như nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Hỗn đản này tiểu tử, ngươi hủy nước ngoài vệ tinh còn chưa tính, dĩ nhiên là không khác nhau đó công kích, liên quốc gia mình vệ tinh cũng bị hủy." Cậu thông chỉ vẹn vẹn có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là hủy diệt vừa mới sở hữu tất cả quay chủ vệ tinh. Trên địa cầu những thứ khác tất cả cái thế lực trong tình báo, có bộ phận thế lực trong tình báo chứng kiến vệ tinh hủy diệt hình ảnh, bọn hắn bị vệ tinh quỹ dị hủy diệt quá trình cho dọa sợ, vội vàng điều chỉnh mặt khác vệ tinh, rời xa cột thông vị trí. Cột thông đồng chí, thân ảnh của hắn lại bắt đầu động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cột thông ánh sáng tím lập lòe trong nháy mắt ra tốc đến 20 mạch, bay thẳng mặt trăng mà đi, tốc độ y nguyên đang gia tăng bên trong. Hắn muốn phát tiết vừa mới phiền muộn cảm xúc, trong lúc Lơ đang chạy trần truồng. Em ở mẹ nó, quá là nhanh, nhanh đến chúng ta vệ tinh gần kể quay chụp một đạo ảo ảnh. Nhân viên công tác bị chấn động được tuôn ra khẩu rồi, vừa mới theo mặt đất bay về phía vũ trụ tốc độ, cũng không phải của hắn cực hạn. Cổ thông đồng chí chô mục đích là mặt trăng. Từ xác gào ảnh phương hướng là hướng phía mặt trăng, theo bọn hắn bắt đến hình ảnh, cổ thông đã tiến vào địa nguyệt quý đạo rồi, rất nhanh địa phóng tới mặt trăng quý đạo. Từ sắc gào ảnh đã đến mặt trăng quý đạo rồi, em mờ mẹ nó, quá là nhanh, dùng tốc độ của hắn, cũng có thể lao ra Thái Dương hệ rồi, nhu bức lên trời. Quốc trong nhà nhân viên tình báo, nguyên một đám ngây ngốc địa chầm chậm vào, phảng phất cái này y nguyên không phải cổ thông cực hạn, đây là trong truyền thuyết tiên nhân xứng đáng thần thông sao? Hắn đã đến mặt trăng rồi, tiến nhập mặt trăng mặt sau. Mặt trăng mặt sau đến cùng ẩn tàng bí mật gì? Tiếp quản trên mặt trăng thỏ ngọc, đối với mặt trăng mặt sau triển khai thăm dò ra ngược lại là muốn nhìn hỗn đản này tại mặt trăng mặt sau dậy vào cái gì. Cô Huyền như cắn cắn răng ngà hung hăng mà nói, "Không hiểu thấu đã tiêu vong Thảo Ngọc, như kỳ tích tốt rồi, Phàm Phật đã có được vô tận nguồn năng lượng, thoải mái điệu chạy trốn tại gồ ghề mặt trăng mặt ngoài." Cái này không tốt sao? Vạn nhất bị cổ thông đồng chí công kích hủy diệt. Cổ Thông thân ảnh đi vào lần trước cái kia thiên thạch hố sâu phía dưới, ánh sáng tím lập lòe xuất hiện đang đào móc tam nhãn cự nhân vị trí kia, lần trước bị chấn động được không muốn, không điếu địa Lần này thực lực đại tiến, lần nữa nhìn thấy cái này rung động vị trí, đã không có gì. Không phải là hình thể hơi bị lớn. Cổ Thông nhếch miệng rất nhanh điệu tiến vào mặt trăng căn cứ trong thông đạo, Nhị Hóa thân ảnh đã tại trong thông đạo chờ hắn. Nhị Hóa, ngươi cũng béo phì hả? Nhị Hóa hóa thân nhỏ nhất hình thái, chọn vẹn là nguyên lai gấp mấy chục, Cổ Thông rõ ràng địa cảm giác xây dựng nhị hóa chất liệu, cùng lúc trước so với đã có cực lớn tăng lên, đã có kỳ dị lực trường. Ách. Lão bản, gần đây thức ăn thật tốt quá. Nghị Hóa cười ha hả mà nói, mỗi ngày ăn được nhiều lần long huyết cùng thịt rồng, hạch tâm đã có được bạo tác tính chất năng lượng, không ngừng mà diễn sinh bước phát triển mới kim loại nước lũ. Luôn luôn thỉnh thoảng địa bỏ qua một ít kim loại, nếu không, thân hình của nó càng mập. Em ở mẹ nó, Nghị Hóa ngươi người tiền, mặt trăng căn cứ không chỉ có kiến thiết tốt rồi, ngươi hoàn sinh sản xuất nhiều như thế thiết bị, giống như có chút không bỏ xuống được xu thế. Cổ Thông sợ ngây người, tại nguyên trong kế hoạch Mặt trăng căn cứ lớn nhỏ xa siêu việt hơn xa trên địa cầu nguyên một đám căn cứ, tại đây đem sản xuất ra quét ngang tinh không vũ trụ máy phi hành, phi thuyền vũ trụ, vũ trụ chiến hạm. Tinh tế thành lũy thiết bị sản xuất. Mặt trăng căn cứ sở hữu tất cả thiết bị đã đầy đủ hết rồi, kể cả khả dĩ trực tiếp sản xuất vũ trụ máy phi hành, phi thuyền vũ trụ. Chỉ cần thu thập tài nguyên tới, Thái Dương hệ vũ trụ hạm đội rất nhanh khả dĩ tổ kiến hoàn tất. Tinh tế hạm đội, tổ kiến nó no tài nguyên cần nhiều lắm gần kề bằng vào trên mặt trang tải nguyên còn chưa đủ. "Lão bản, vì giang méo." Ha ha Nhi Hóa cười ha hả mà nói. "Nhi Hóa, ngươi cái này thân cục sắt, giống như biến thành quá không giống với lúc trước, đứng yên đừng lúc nhích, ta thử một lần." Leng keng đang đang. Leng keng đang đang. Cổ thông điên cuồng mà vung vẩy lấy năm đấm, đả kích tại Nhi Hóa vô kiên bất tồi cục sắt phía trên, cục sắt gần kề lộ ra long đi vào dấu vết, như là cỗ xe bị va chạm lõm tựa như. "Quá cứng rắn." Cổ thông lẩm bẩm nói. Nghị Hóa đắc ý nói lão bản, ngươi hay là quá yếu, liền ra đều phá không được. Cái này thân cục sắt không ngừng mà bị thay thế, càng mạnh hơn nữa kim loại thay thế càng yếu đích kim loại, Nghị Hóa đối với trên người mình cục sắt tràn đầy tín tâm, dùng hắn cái này thân cục sắt, Nghị Hóa có lòng tin tại hành tinh mặt ngoài thoải mái điệu tắm rửa bơi lội. Vậy sao? Cổ Thông cười u ám cười, Nghị Hóa đối với chính mình cục sắt tràn đầy tín tâm, Cổ Thông đối với chính mình cổ thần lực càng là tràn đầy tín tâm. Cổ thần lực không ngừng mà hấp thu kim long chi lực lớn mạnh toàn thân 1080 cái huyết hải không gian thời khắc, lại hấp thu một ít không gian năng lượng, cổ thần lực cũng đang không ngừng địa duệ biến bên trong, mang theo lên không gian tổ tính. Nhị Hoa ngẩn người, lão bản cười gian trá rồi, dự cảm bất hảo hiện lên đi ra. "Phanh!" Gân cây một cái yếu ớt tiếng vang, thực chất tính tử sắc cổ thần lực đã kích tại Nhị Hoa khủng lâu cục sắt lên, bất khả tương nghị sự tình đã xảy ra, công kích tại cục sắt thượng, cổ thần lực đang tại rất nhanh địa đọa tan dã nhị hóa vô kiên bất tồi thân hình. Nhị hóa ngây ngốc địa chầm chậm vào máy móc trên đùi cổ thân lực, không ngừng mà tan dã bắp đùi của nó, cổ thân lực rất nhanh địa tiêu tan sạch bắp đùi của nó, hơn nữa rất nhanh địa hướng phía nó trên người những địa phương khác lan tràn, tiếp tục tan dã thân thể của nó. Leng keng đang đang. Nhị hóa bỏ qua cái này thân kim loại thân hình, hạch tâm theo kim loại thân hình xung ra, lại lần nữa ngưng tụ một cái mới đích kim loại thân hình. Ngây ngốc điệu chầm chậm vào vẫn còn tan rã bên trong kim loại thân hình. Cổ thần lực tiêu hao hết tất, nhị hóa nguyên lai thân hình cục sắt tan rã 2/3, còn sót lại vô cùng thê thảm 1/3, nhị hóa ngây ngốc điệu chầm chậm vào, đây là nó tự ngạo cục sắt. Cổ thông cười dịu dàng điệu chầm chậm vào ngẩn người bên trong nhị hóa nói nhị hóa, như thế nào đây? Của ta cổ thần lực cũng không tệ lắm phải không? Chương 170.4. Nhị hóa phục hồi tinh thần lại, cười cười nói lão bản, đây hết thảy đều là công lao của ta bị thành công của mình đã bại, thật sự rất có cảm giác thành tựu rồi. Ha ha. Ngươi cái tên này tựu là mạnh miệng." Cổ Thông niết miệng nói. "Lão bản, chờ ta lần nữa tiến hành một lần chất duyệt biến, chúng ta lại khoa tay múa chân khoa tay múa chân." Nghị Hoa Tín tâm tràn đầy mà nói, chỉ cần nó nuốt chửng Long Lần cùng Long Cốt, lão bản cường hàn nữa cổ thần lực mơ tưởng phá vỡ nó cục sắt, còn muốn tan rã nó kim loại thân hình, cái kia chính là mơ mộng hão huyền. "Đi nha." Cổ Thông cười nói. Hắn cùng phi thường chờ mong dựệ biến về sau nhị hóa, đến cùng có nhiều người tiên. Tại cổ thông nhìn chăm chú phía dưới, nhị hóa mang theo theo cổ gia căn cứ sở hữu tất cả thiệt rồng, Long Lân, Long Cốt, Long Huyết, đi tới mặt chàng mặt sau biểu hiện ra. Cổ thông im lặng mà nói nhị hóa, ngươi đây là muốn bạo thể mà vong. Lão bạn, ta có dự cảm, lần này tiến hành chất dựệ biến sẽ hiểu rõ bộ phận thiên nhiên tin tức, ví dụ như như Long Tiền hiểu rõ đến một ít thiên nhiên diễn biến tin tức. Dự biến cần năng lượng sẽ rất nhiều, lo trước khỏi họa." Nhị Hóa nói. Cổ Thông nhẹ gật đầu, theo trong cơ thể cổ thần lực càng lúc càng cường hãn, hắn đối với thiên nhiên pháp tắc cũng có chính mình lý giải, cá nhân chiến lực vì sao mạnh mẽ như vậy, dùng khủng bố năng lượng dung truyền thiên nhiên pháp tắc. "Nhị Hóa, bắt đầu đi." Cổ Thông sau khi nói xong, thực chất tính cổ thần lực ba lô bao khởi thân thể của mình, dùng phá vỡ trạng thái tới đón tiếp các loại đột phát tình huống. Long Lân Thành từng mảnh địa bị Nhị Hóa nuốt, nuốt chửng hơn 10 khối. Long cốt đã ở cổ thông nhìn soi mói, Nhị Hóa nuốt hai cái 34mm Long cốt, lại nuốt chửng một khối vài mét long huyết thịt bổ sung năng lượng, duệ biến cuối cùng cũng bắt đầu. Ta đi, thật là khủng khiếp năng lượng chấn động, Nhị Hóa thằng này ăn có chút nhiều lắm. Leng keng dang dang. Nhị Hóa trên người cục sắt trầm âm nghiền nát nổ bùng, còn sót lại hạch tâm lơ lửng tại trong hư không. Bạo thể rồi, không đúng, là Nhị Hóa chủ động bỏ qua kim loại thân hình, Long Lân, Long cốt cùng long huyết thịt đã tiến vào nó hạch tâm rồi. Hạch tâm đang tại đối với Long Lân cùng Long Cốt tiến hành phân tích, Long huyết thịt đang tại cung cấp rộng lượng năng lượng. Cổ thông ý thức bám vào nhị hóa linh hồn cây rỗng lên, nhị hóa linh hồn cây rỗng tốc độ phát triển viễn siêu tiểu mao lư cùng Long Truyền, Long Truyền linh hồn cây rỗng, nhưng lại viễn siêu tiểu mao lư. Long Truyền cuối cùng ký sinh, linh hồn cây rỗng sinh trưởng nhưng lại đã vượt qua tiểu mao lư, cái này cùng nó tiến hóa phương hướng có quan hệ. Nhị hóa hạch tâm ở trong linh hồn cây rỗng, cắm rễ tại Long Lân, Long Cốt cùng Long huyết chiến thị Long huyết cùng thịt rồng năng lượng rất nhanh điệu biến mất, long lân cùng long cốt đã ở chậm chạp điệu biến mất. Ta đi, nhị hóa linh hồn cây giống xuất hiện phát triển. Cổ Thông khiếp sợ mà nói, lần thứ nhất nhìn thấy ký sinh chi vật linh hồn cây giống lấy mắt thưởng tốc độ phát triển. Ký sinh chi vật linh hồn cây giống phát triển, đại biểu cho chúng tiến hóa tốc độ thẳng tắp tăng lên, linh hồn cây giống phát triển, đại biểu cho tiểu là tiến hóa tốc độ. Thật kinh người tiêu hao năng lực. Tại Cổ Thông nhìn chăm chú phía dưới, Cái kia vài mét lớn nhỏ long huyết thịt bị tiêu hao, long lân cùng long cốt, vẹn vẹn tiêu hao một điểm. Linh hồn cây giống phân tích chúng kết cấu, tiêu hao năng lượng quá kinh khủng, phát triển cũng là kinh người. Nghị hóa dự cảm không có sai, nó lần này tiến hóa, cần tiêu hao năng lượng thật sự nhiều lắm. Dự đoán chuẩn bị cho tốt long huyết cùng thịt rồng, long huyết 1/2 toàn bộ tiến nhập hạch tâm ở trong, 3-4mm tà hữu thịt rồng bị nuốt chửng đi vào. Hạch tâm ở trong linh hồn cây giống đã nhận được năng lượng bổ sung lại một lần nữa tăng lớn đối với Long Lân cùng Long cốt phân tích, linh hồn cây rồng lại một lần nữa bắt đầu chậm chạp địa sinh trưởng bắt đầu. Kỳ quái, linh hồn cây rồng phát triển dựa vào không còn là linh hồn năng lượng, hình như là nào đó thiên nhiên pháp tắc. Cổ Thông lẩm bẩm. Lần thứ nhất nhìn thấy ký sinh chi vật linh hồn cây rồng phát triển, thúc đẩy nó phát triển ngọn nguồn là Long Lân cùng Long cốt, long huyết cùng thịt rồng đối với nó phát triển cũng có, xa xa không đạt được Long Lân cùng Long cốt hiệu quả. Tại linh hồn cây rồng phát triển bên trong, Long huyết cùng thịt rồng sắm vai hơn nữa là cung cấp năng lượng nhân vật. Linh hồn hạt giống khả dĩ thôn phệ linh hồn tiến hành phát triển, phải chăng khả dĩ thôn phệ vật gì đó khác tiến hành phát triển? Long Lân cùng Long Cốt cũng ký sinh qua, không có thể linh hồn hạt giống phát triển. Ký sinh qua đi linh hồn hạt giống, tại ký sinh chi vật trên người, không cách nào thôn phệ linh hồn năng lượng cấp sau trưởng, ký sinh chi vật phải chăng thôn phệ những vật khác đến lớn mạnh linh hồn của bọn nó hạt giống? Hoặc là nói cũng là có thể thôn phệ linh hồn năng lượng đến phát triển cái là mình không có phát hiện mà thôi. Cổ Thông Lâm vào trong chấm tư, gặp được ký sinh chi vật linh hồn cây giống phát triển, hắn muốn nhiều lắm, chờ mong có thể nghĩ đến rất tốt phương pháp, đến thúc tiến ký sinh chi vật linh hồn hạt giống mọc rễ nảy mầm, hoặc là lệnh ký sinh chi vật trên người linh hồn cây giống, sinh trưởng tốc độ nhanh hơn. Ký sinh chi vật linh hồn cây giống phát triển nhanh hơn, đại biểu nó tiến hóa tốc độ kinh người, một mực ở vào chất duệ biến bên trong. Lại nuốt trừng. Nhị hóa hạch tâm lại một lần nữa nuốt trừng còn lại long huyết cùng một cái 56 mét thì rồng. Cổ Thông ý thức lần nữa đi vào linh hồn cây giống lên, linh hồn cây giống đối với long huyết cùng thịt rồng tiêu hao càng lớn, đồng thời, long lân cùng long cốt tan dã tốc độ cũng tăng lên, phân tích tốc độ tăng lên. Thời gian từng phút từng giây điệu đi qua, cổ Thông lặng lặng yên nhìn xem nhị hóa linh hồn cây giống phát triển, đã ở quan sát linh hồn cây giống lại như thế nào phân tích phát triển. Long lân tan dã đã xong. Nhị hóa linh hồn cây giống cắm rễ long lân đã toàn bộ tan dã hoàn tất. Lại có hơn 10 khối Long Lân tiến vào đến Hạch Tâm ở trong, Linh Hồn Cây giống lần nữa cắm rễ tại Long Lân phía trên. Cổ Thông Lâm vào chấm 4, nghĩ tới vừa bắt đầu chính mình Linh Hồn Đại Thụ cắm rễ không biết thần bí mạnh vỡ, Linh Hồn Đại Thụ có phải hay không đã ở phân tích không biết thần bí mạnh vỡ, tiến hành phát triển rồi biến. Lần trước không biết thần bí mạnh vỡ càng ngày càng nhiều về sau, đã trở thành hỗn độn sắc thần bí chất lỏng, bị chính mình gọi là bản nguyên dịch thể, Linh Hồn Đại Thụ có phải hay không hấp thu bản nguyên dịch thể đã tiến hành nào đó phân tích cùng rồi biến, đã trở thành hiện tại bản nguyên đại thụ, một loại triệt để chất rồi biến. Theo nhị hóa linh hồn cây giống, Cổ Thông nghĩ tới bản thân bản nguyên đại thụ rồi biến. Nhị hóa có thể cho linh hồn cây giống tiến hóa, cùng bản thân tiến hóa trực tiếp móc nối, ta có lẽ cũng có thể, là như thế nào cùng mình bản thân tiến hóa móc nối, cái này chính mình một mực không có phát hiện. Cổ Thông lẩm bẩm. Cổ Thông cố gắng địa hồi ước đạt được linh hồn đại thụ, cùng với ký sinh đại đế còn sót lại trí nhớ mạnh mẽ. Chí nhớ bên trong mảnh vỡ tin tức quá ít, hơi trọng yếu hơn linh hồn đại thụ đã triệt để dựệ biến đến rồi, hoàn toàn cùng ký sinh đại đế trong trí nhớ linh hồn đại thụ bất động. Cổ Thông thở dài, bản nguyên đại thụ diệu dụng, còn là mình chậm rãi đi nghiên cứu cùng thăm dò. Nhị hóa như thế nhỏ yếu linh hồn cây giống, mang cho nó tiến hóa như thế như bước hò hét. Chương 171: Tử sắc qua màn. Cổ Thông nắm lại chính mình biến chất tại linh hồn đại thụ bản nguyên đại thụ, khẳng định càng thêm nhu bức, hơn 1000 em mở bản nguyên đại thụ. Nếu như cùng bản thân tiến hóa móc nối, là không phải có thể vô địch tại vũ trụ rồi, bất luận cái gì người ngoài hành tinh xâm lớn, một cái ý niệm trong đầu lại để cho bọn hắn quê quán đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ diệt vong. Trên địa cầu nguyên một đám địa phương nguy hiểm, gần gây một cái ý niệm trong đầu ok, nghĩ cách là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc, cổ thông bất đắc dĩ thở dài. Long cốt cũng tan rã xong rồi. Một tiết hai mươi mấy mét kim long xương cùng, nhị hóa chuyển di tiến nhập hạch tâm ở trong. Linh hồn cây giống lập tức mọc rễ vào cái nải hai mươi mấy mét kim long xương cùng thượng. Ta đi, nhị hóa thằng này sẽ không sợ bạo thể." Cổ Thông im lặng điệu thầm nói. Cổ Thông ý thức bám vào linh hồn cây giống lên, hạch tâm không có xuất hiện vỡ tan, linh hồn cây giống nhưng lại đã tiến hành bạo tác tính chất sinh trưởng, một tiết hai mươi mấy mét kim long xương cùng tại Cổ Thông nhìn chăm chú phía dưới tan rã hoàn tất, linh hồn cây giống bạo tác tính chất địa sinh trưởng chừng 2 mét. Con mẹ nó, linh hồn cây giống ăn hết thuốc kích thích rồi. Cái này sinh trưởng tốc độ có chút do người. Cổ thông thần người nói, ký sinh chi vật linh hồn cây giống, nó sinh trưởng phi thường chậm chạp, dù là vừa mới mắt thưởng khả dĩ chứng kiến nó phát triển, y nguyên chậm chạp, lần này bạo tác tính chất tăng trưởng chừng 2m, cái gì tình huống? Long lân tan dã tốc độ cũng nhanh hơn, rất nhanh điệu tan dã hoàn tất, nhị hóa lại chuyện gì mười mấy cái long lân cùng hơn 10 em mở lòng cốt tiến nhập hạch tâm ở trong. Đông dạng rất nhanh điệu tan dã, lần này tan dã bên trong Linh hồn cây giống sinh trưởng lại lâm vào chậm chạp giai đoạn, giống như tiến nhập cái nào đó vững vàng kỳ. Bạo tạc tính chất tăng trưởng đã xong. Từng đám long lân, long cốt, thịt rồng, bị chuyển di tiến vào hạch tâm ở trong. Linh hồn cây giống rất nhanh địa sinh dài đến chừng 5 mét, đỉnh chỉ tiếp tục chuyển di. Long lân, long cốt, thịt rồng tiêu hao 2 phần 3. Cổ thông biết nói, nhị hóa muốn bắt đầu thăng cấp rồi, linh hồn cây giống bắt đầu dẫn đạo toàn bộ hạch tâm biến chất rồi. Kỳ dị năng lượng theo linh hồn của cây giống toát ra, rơi vãi hướng toàn bộ Hạch Tâm khu vực. Không đến 3 giây ở trong, nhị hóa toàn bộ Hạch Tâm tràn đầy cuồng bạo kỳ dị năng lượng, kỳ dị dây năng lượng lấy nào đó vật luật, một lần khắp nơi trên đất giữa toàn bộ nhị hóa Hạch Tâm, thẳng đến nhị hóa toàn bộ Hạch Tâm toàn bộ hết gì đó mang theo lên loại này kỳ dị vật luật về sau. Nhị hóa Hạch Tâm bắt đầu diễn sinh kim loại rồi, mới diễn sinh ra kim loại có chứa nào đó vật luật, Hạch Tâm ở trong tràn đầy mới diễn sinh đi ra vật luật kim loại về sau. Hạch tâm ở trong sở hữu tất cả kim loại dùng nào đó vận luật tiến hành xoay tròn, diễn sinh ra kỳ dị lực trường, lực trường một điệu diễn sinh đi ra, rất nhanh tràn đầy toàn bộ hạch tâm, đặc biệt lực trường vận luật phản bổ đã đến linh hồn cây giống phía trên. Cả hai chúng nó tầm đó đã bắt đầu tiến vào một loại tuần hoàn tiến hóa quá trình, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Cổ thông chứng kiến phía dưới, linh hồn cây giống lại một lần nữa tại tuần hoàn kỳ dị lực trong trạng sinh trưởng rồi, bạo tác tính chất điệu tăng trưởng chừng 1m. Nghị hóa linh hồn cây giống đã trở thành một gốc cây 6 mét tà hữu tiểu cây. Ầm ầm. Hạch tâm chi điệu đột nhiên truyền đến khủng bố nổ mạnh, một cổ kinh khủng khí thế theo nghị hóa hạch tâm mang tất cả mã ra, khủng bố khí thế hướng phía cổ thông tịch cuốn tới, chỉ còn lại long lân, long cốt cùng thịt rồng, tại khủng bố gọn song phía dưới, trong nháy mắt đẩy ra mặt trăng bên ngoài. Cho ta ngăn cản. Một đạo tử sắc màn sáng lập tức xuất hiện, hóa làm một cái đã vượt qua mặt trăng lớn nhỏ màn sáng, chắn địa cầu phương hướng. Nghị hóa hoạch tâm mang tất cả đi ra gợn sóng mảnh liệt địa động vào tử sắc màn sáng phía trên. Bên kia gợn sóng hướng phía mặt trăng bên ngoài sâu chỗ chồng quấn mà đi, long lân, long cốt cùng thịt rồng trong nháy mắt bị cái này của gợn sóng đẩy vào sâu giữa không trung, cũng không biết đẩy mạnh thái dương hệ cái góc nào. Nghị hóa hoạch tâm phát ra gợn sóng gần kề rằng có 10 giây, 10 giây qua đi, gợn sóng biến mất, vật che chắn địa cầu phương hướng màn sáng cũng đã biến mất. Địa cầu tất cả cái thế lực trong tình báo Bọn hắn vệ tinh quay chụp đến khổng lồ vô cùng tử sắc quang màn, đồng thời trên địa cầu người bình thường, bọn hắn mắt thưởng chứng kiến một cái cực kỳ khổng lồ tử sắc quang màn xuất hiện, địa cầu thiên không đã ở tử sắc màn sáng phía dưới, bị nhuộm thành toàn bộ tử sắc. Tử sắc màn sáng trọn vẹn rằng có 10 giây bên trong, địa cầu người bình thường sợ ngây người, đối với không biết mọi người tràn đầy sợ hãi tâm lý, đặc biệt loại này sợ hãi tiểu khi bọn hắn trước mắt. Kéo dài qua thiên không tử sắc quang màn, đây là cái gì? Theo cổ thần giáo xuất hiện Lao Mỹ bị triệt để nghi áp, địa cầu luân sẽ xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái sự tình, đoạn thời gian trước mặt trăng không rõ chiếu sáng, lần này lại là tử sắc màn sáng. Thân bí tử sắc màn sáng cho vô số người cảm giác, phảng phất là địa cầu vòng phòng hộ, là địa cầu trận nào đó không biết lực lượng tựa như. Hoa hạ trong tình báo, những công việc này nhân viên lại mê mang rồi, cổ thông mỗi lần đến trên mặt trăng, tổng có chuyện phát sinh, một lần so một lần rung động. Thật lớn tử sắc quấn màn. Thiết nhiều thiên thạch đụng vào tử sắc quang màn phía trên, bị tử sắc quang màn cho tan rã. Trên địa cầu vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, so với người bình thường mắt thường càng thêm tinh tường ghi lại chỗ chuyện đã xảy ra, tử sắc quang màn xuất hiện, lập tức có đại lượng nham thạch theo trên mặt trăng bay lên, tất cả lớn nhỏ nham thạch rơi vài hướng khắp tinh không. Theo trên tấm hình xem, những này tất cả lớn nhỏ nham thạch giống như tại một cuộc kinh khủng trong sức mạnh, bị ném ra ngoài mặt trăng, phần la đánh tới hướng địa cầu phương hướng nham thạch tiếp xúc đến từ sắc quang màn về sau, rất nhanh điệu tăng dã, thật giống như vừa mới trước kia, bọn hắn vệ tinh bị tan dã hình ảnh giống như lúc. Trên mặt trăng giống như đã xảy ra khủng bố bạo tạc nổ tung. Thỏ ngọc không có dám sát đến lớn điệu chấn động, hẳn không phải là phát sinh khủng bố bạo tạc nổ tung. Thiếu úy đồng chí, đều tại ngươi, điều khiển thỏ ngọc như vậy không cẩn thận, rất xuống thiên thạch trong hầm, nếu không, chúng ta khả gì quay chụp đến cổ thông đồng chí đến cùng đã làm nên trò gì kinh thiên động địa sự tình. Chẩn Qua túi cho team đen đú ám VN. Nghị hóa hạch tâm khủng bố gọn sóng biến mất về sau, Ngam đen hảo quang theo hạch tâm bắn ra bốn phía mã ra, nguyên lai like đã đủ hắc thiên không, càng thêm hắc ám, như là mực nước bao phủ toàn bộ tinh không tựa như. Ngam đen hảo quang rằng co gần kề 3 giây, ngân bạch sắc màn sáng lại xung ra, tiếp tục thời gian gần kề 1 giây, hạch tâm bắt đầu kịch liệt run rẩy. Làm lớn như vậy trận thế, rốt cục rồi biến. Cố Thông nói thầm mà nói. Nghị hóa hạch tâm kịch liệt run rẩy, kéo không gian khoảng cách chấn động. Phạm Phất muốn đem không gian chấn vỡ tựa như, đột nhiên, Cổ Thông cảm giác được quen thuộc lực lượng xuất hiện. Niệm, không gian đều bị chấn nát. Cổ Thông khiếp sợ điệu chầm chậm vào nhị hóa hạch tâm trô đó vết nứt không gian, một chút không gian chi lực theo vết nứt không gian xung ra, không gian chi lực xuất hiện về sau, nhận lấy nhị hóa hạch tâm giận rát, hấp thu tiến nhập hạch tâm ở trong. Con niệm đó, nhị hóa thằng này đã ở hấp thu không gian chi lực rồi, thằng này giống như muốn làm cái gì? Cổ Thông bám vào nhị hóa linh hồn tiểu cây ý thức thượng chứng kiến nhị hóa duệ biến, duệ biến sắp đã xong, căn bản không cần cái gì không gian chi lực, lợi dụng duệ biến dư lực bị phá vỡ không gian, hấp thu không gian chi lực tiến vào tâm. Chương 172, không gian lực trường. Không gian chi lực có kinh khủng được nào, cỡ nào quân bạo, Cổ Thông tại mở vết hại không gian thời điểm chứng kiến, thực chất tính cổ thần lực gần như kể có thể đến một tia không gian chi lực, theo một tia không gian chi lực bên trong lại hấp thu một chút không gian chi lực. Lệnh cổ thần lực chậm dãi duệ biến ủng có không gian chi lực tụ tính. Lúc này mới chậm dãi lớn mạnh cổ thần lực không gian tụ tính, có thể hấp thu càng nhiều nữa không gian chi lực, do đó chậm dãi lệnh huyết hải không gian vượt chống đỡ càng lớn. Nhị hóa là từng đạo điệu dẫn vào đến hạch tâm ở trong, không gian chi lực xuất hiện hạch tâm ở trong, lập tức phá hư nhị hóa hạch tâm, trải qua chất duệ biến qua đi kim loại, y nguyên chống, cự không nổi không gian chi lực tản phá. Nhị hóa đã có kinh nghiệm, trực tiếp đưa đến linh hồn tiểu cây vị trí này. Không gian chi lực tiến vào linh hồn tiểu cây phàm vi, lập tức phóng qua bảo bảo tựa như đi tới linh hồn tiểu rễ cây phải đích vị trí. Nghị hóa, sẽ không lợi dụng không gian chi lực, lần nữa tiến hành duệ biến một lần a." Cổ Thông ngẩn người nói. Cổ Thông ý thức bám vào linh hồn tiểu trên cây, rễ cây thượng không gian chi lực, một chút điệu biến mất, linh hồn tiểu cây quả nhiên xuất hiện một chút phát triển, cũng không phải quá rõ ràng. Linh hồn tiểu cây tan dã không gian chi lực, từ trên người nó toát ra không gian thuộc tính đặc tính. Loại này đặc tính cổ thông quá quen thuộc, hắn cổ thân lực tiểu là có được như vậy không gian đặc tính. Có hiệu quả, lại đến. Nghị hóa càng thêm điên cuồng chấn động không gian, càng nhiều nữa không gian chi lực theo vết nứt không gian cuồng bạo mà ra, rất nhanh điệu dẫn đạo tiến vào hạch tâm ở trong, hạch tâm bị điên cuồng địa phá hư, trong nháy mắt phá hủy 20%, sợ tới mức nghị hóa tranh thủ thời gian dẫn vào linh hồn tiểu cây phàm vi. Sa sôi Thái Dương hệ bên ngoài trong tinh không, do trên trong chiếc phi thuyền vũ trụ tạo thành hạm đội Chính hướng phía Thái Dương hệ biên giới mà đến, một chiếc hơn vạn mét tàu chiến chỉ huy ở trong, lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa. Nữ hoàng Bệ Hạ, vừa mới không gian kiểm tra đo lường nghi giám sát đã đến tự Thái Dương hệ nội không gian chấn động, chấn động cực kỳ mãnh liệt, giống như chỗ đó không gian bị đánh nát. Tàu chiến chỉ huy xa hoa trong phòng lái, một cái khảm đầy đủ loại sáng chói hào quang bảo thạch vương tỏa lên, ngồi một gã đầu đội bảo quang lấp loè vương miện, vương miện biên giới khảm đầy đủ mọi màu sắc bảo thạch, tại trên địa cầu cực kỳ đáng giá vật đáo vô giá bảo thạch. Tại Vương Miện thượng lộ ra bình thản rất nhiều. Vương Miện phía dưới, hiện ra cho người chính là một trương cao lạnh uy áp khuôn mặt, hàm long lánh mắt to, cho người cự nhân ở ngoài nạn giảm cảm giác, không dám cùng người như vậy nhìn thẳng. Dáng người cực kỳ đầy đặn ngũ mỹ, mặc kim long lánh váy dài, chỉnh thể thoạt nhìn có chút cùng loại với tại đường Triều Võ Tất Thiên, lại có điểm giống Tây phương thế giới nữ hoàng. Tốc độ cao nhất toàn bộ tiến. Không chứa một tia cảm tình lời nói truyền đến, cho người cảm giác phảng phất là thanh âm giống như máy móc. Ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên tàu chiến chỉ huy bên ngoài cảnh sắc, cùng với nguyên một đám giả thuyết màn hình số liệu. Nhị hóa tự mình hại mình bắt đầu không chút do dự. Cổ thông phấn nộ khuôn mặt run rẩy một chút nói, "Nhị hóa hạch tâm bị phá hư 20%, thằng này còn tại Liêu Mạng Điệu dẫn đạo không gian chi lực tiến vào hạch tâm, phảng phất dụ cho hạch tâm hủy, cũng muốn đạt tới mục đích của nó." Linh hồn tiểu cây nổ ra càng ngày càng nhiều không gian đặc tính khí tức, cùng nhị hóa hạch tâm vận luật liên tiếp kết nối, mà bắt đầu Vật luật mang tất cả toàn bộ hạch tâm chi địa một chu lại là một chu, kim loại bị mang lên không gian thuộc tính đặc tính. Ồ, oh, không tệ, không gian chi lực đối với hạch tâm tổn hại thấp xuống. Cổ thông lẩm bẩm. Nghị hóa phương pháp này cho cổ thông cảm giác quá mạo hiểm rồi, may mắn nghị hóa không phải thân thể, thân thể căn bản chịu không được nó như vậy dày vò. Từng đạo không gian chi lực bị linh hồn tiểu cây tăng giá, linh hồn tiểu cây lại một lần nữa bạo tác tính chất tăng trưởng, cái này tăng trưởng trình độ, lệnh cổ thông cảm giác Như vậy phát triển xuống dưới, nhị hóa linh hồn tiểu cây có thể hay không đã vượt qua chính mình bản nguyên đại thụ độ cao. 7m, 8m, 9m. Tốc độ rốt cục thấp xuống, tiến nhập ổn định thời kỳ sinh trưởng. Lại là 10 phút đồng hồ trôi qua. Linh hồn tiểu cây đột phá 10m, nhị hóa rốt cục không hề dẫn đạo rồi, nhị hóa hạch tâm đỉnh chỉ chấn động, đã xong nó duyệt biến quá trình. Kim loại nước lũ theo hạch tâm sông ra, hóa thân một gã cùng cổ thông cao không sai biệt cho lắm cục sắt thân hình. Như thiểm điện địa đi vào cổ thông bên người, Dương Dương đắc ý mà nói lão bản, chúng ta lại đến khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Cổ thông bó tay rồi, thằng này vừa mới thăng cấp chấm dứt, đã không thể chờ đợi được địa đến khoa tay múa chân. Đi nha. Đứng yên đừng núc đích. Cổ thông cười gian mà nói. Nhị Hoa Dương Dương đắc ý hảo vô tình nói đi. Cổ thông trong nội tâm nói thầm, thằng này tiến tâm phi thường đủ, chẳng lẽ có cái gì dựa? Ầm ầm. Cổ thông nương tụ ra ánh sáng tím lập lòe thực chất tính cổ thân lực. When kích đến nhị hóa lồng ngực vị trí, Cổ Thông lập tức bị đẩy lui hơn 10mm, mà nhị hóa không chút sức mẹ. Không đúng, vừa mới căn bản không có đánh tới nhị hóa cục sắt lên, Phạng Phất đánh vào không gian thượng. Cổ Thông ngẩn người, hồi tưởng vừa mới hình ảnh. "Lão bản, như thế nào đây?" Nhị Hóa mỉm cười mà nói. "Nhị Hóa, ngươi xử lựa gạn." Cổ Thông trong nháy mắt xuất hiện tại nhị hóa bên người, nồng đậm bất mãn nói. "Nhị Hóa dương dương đắc ý mà nói, cái gọi là binh bất tiệm trà."